Này tiết kiệm chính mình không quan hệ, tiết kiệm đến Bạch Tú Tú trên người, Tô Vọng Đình liền có chút băn khoăn, cũng hoa không bao nhiêu tiền, chúng ta ăn mặc đều tỉnh, mua bình bông tuyết sương cũng không có việc gì. Đừng cho ta mua, mua ta cũng lui Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình nghĩ như thế nào, thái độ nếu là không kiên quyết, điểm, người bảo quản lập tức cho nàng mang, bình trở về, nàng về tới trên giường, nói, cùng ngươi lời nói đều đường gió thoảng bên tai sao, các ngươi đơn vị dám bắt các ngươi tiền lương phiếu gạo, ngươi đều đã quên. Năm trước đơn vị lý chính thức hạ thông tri, nguyên bản 45 cân phiếu gạo, hiện tại đổi thành 40 cân, dù phiếu cũng biến thành cân, hiện tại tiền lương là 89 khối bộ dáng, cũng hằng. Liên bởi vì cái này, Tô Vọng Đình trở về còn cùng Bạch Tú Tú lại toán giận, thứ. Về này, điểm, Bạch Tú Tú đã sớm làm tốt chuẩn bị, rốt cuộc lúc sau cái này tiền lương, chỉ biết hàng càng ngày càng ít, ăn mặc chi phí đều thành vấn đề, nhà bọn họ loại tình huống này còn xem như tốt. Ít nhất mặt trên còn có người ở hỗ trợ trợ cấp, nếu là đổi thành những người khác, sợ là sinh hoạt càng khó khăn. Cang Miễn bản kỹ sư đại ngộ, kỳ thật đã xem như sở hữu ngành nghề, nhất không tồi. Bạch Tú Tú an ủi Tô Vọng Đình, hiện tại nhà bọn họ ăn xuyên, cũng không có trước kia chi tiêu như vậy lớn, như bây giờ cũng khá tốt, làm hắn phóng khoáng bình thường tâm, rốt cuộc nàng bên này, kỳ thật không thể nào yêu cầu Tô Vọng Đình quản, mà Tô Vọng Đình chính mình bên, kia chỉ cần ở nhà ăn có thể ăn đủ no là được. Vấn đề này vẫn là không lớn. Nói lên chuyện này, Tô Vọng Đình liền có chút đau đầu, đơn vị ngầm đoán giận người cũng không ít, chỉ là việc này đều đã đính, các nàng cũng không dám nói cái gì. Lúc này, Tô Vọng Đình trầm mặc. Bạch Tú Tú dùng mũi chân điểm điểm Tô Vọng Đình, đi tắm rửa, thật vất vả ngao đến 12 giờ. "Ngươi đợi chút nhưng đừng đánh tức ta, ngày mai chúng ta còn phải về nhà đâu. Về nhà ăn cơm trưa." Tô ra mặt khác mấy cái nữ nhi đều phải trở về, các nàng khẳng định là muốn trước thời gian đi. Đặc biệt là Bạch Tú Tú, làm con dâu, buổi sáng liền phải đến giúp đỡ Liêu mẹ làm việc, bằng không nói, lại nói tiếp nói, định không dễ nghe. Nên là Bạch Tú Tú làm, nàng chắc chắn làm tốt, đừng gọi người ta bắt được, điểm vấn đề, đến lúc đó bắt lấy nàng không bỏ, ngược lại liền phiền toái. Tô Vọng Đình đành phải đi trước 8 giờ. Ngày hôm sau, đại sớm, Bạch Tú Tú rời giường nấu xủi cảo, người nhà ăn xong cơm sáng sau, Bạch Tú Tú liền cùng Tô Vọng Đình đi Tô gia. Đến Tô gia, Bạch Tú Tú liền chui vào trong phòng bếp, cùng Lưu mẹ bận rộn. Nàng nhớ lại tới, lại quá mấy tháng, Lưu mẹ trong nhà giống như liền xảy ra sự tình, cụ thể sự tình nàng không phải rất rõ ràng, chỉ biết còn rất nghiêm trọng, đối với Lưu mẹ, Bạch Tú Tú vẫn là rất cảm kích. Mặc kệ thế nào, kiếp trước ở nàng bệnh trầm cảm thời điểm, chiếu cô chính mình người, không phải người khác là Lưu mẹ. Bạch Tú Tú là cái tri ân báo đáp người, rửa rau cơm phù, nàng nói, "Lưu mẹ, ngươi ăn Tết cũng không trở về nhà đi sao?" Ta xem kế tiếp cũng không, ngươi cũng có thể về nhà đi xem. Nói lên về nhà sự tình, lưu mẹ đáy mắt toát ra vài phần tử nghiệm, nào có người nguyện ý làm sự tình làm được đại niên ba mươi còn không trở về nhà, còn không phải trong nhà nghèo, đều đến dựa vào nàng này phân tiền lương nuôi sống. Lưu mẹ thở dài, hiện tại nơi này không thiếu được ta, ta nếu là xin nghỉ đi trở về, ngươi ba mẹ không phải không ai cấp nấu cơm sao. Tao nga nghi cùng tô cảnh vinh thật lâu không có hạ quá bếp, không có lưu mẹ khẳng định là không tói quen. Chỉ là đối với này, Điểm Bạch Tú Tú lại là xem thực minh bạch, nàng nói: "Kế tiếp tình huống càng ngày càng kém, lưu mẹ ta ý tứ là, ngươi cũng có thể tìm cái hảo địa phương, làm bảo mẫu dù sao cũng là nhà tư bản hành vi, liền sợ bị người cấp nhìn thẳng." Tô Cảnh Vinh bên này sa thải lưu mẹ là chuyện sớm hay muộn, hiện tại lưu mẹ không đi quả nói, về sau đột nhiên liền không có này phân tiền lương nơi phát ra, vấn đề liền lớn. Nghe lời này, lưu mẹ kỳ thật phía trước cũng nghe Tô Cảnh Vinh hai vợ chồng nói không ít. Nếu không phải chính mình ở Tô Gia làm rất nhiều năm, sợ là đã sớm bị sa thải, nàng trong lòng, từng trận hốt hoảng. Ta nếu là không làm bảo mẫu, ta nên làm gì đi, ta nhi tử mới vừa cưới tức phụ, sinh cái đại béo tiểu tử, cả nhà đều trông cậy vào ta công tắc này, nếu là ta này công tắc không có, kia trong nhà đầu nhưng làm sao à. Lưu mẹ cũng là quả phụ, trượng phu qua đời sớm, vì nuôi sống hải tử, liền đến Tô Gia tới làm việc, còn ở huyện Thành mua căn hộ lên, nhi tử mới đầu còn rất hiếu thuận. Sau lại quay tức phụ sau, liền bắt đầu hướng về chính mình tức phụ. Mà Lưu mẹ đương nhiên không hi vọng làm chính mình nhi tử khó xử, cho nên này ăn Tết đều không có tưởng trở về. Chỉ là nàng cũng nhớ thương nhìn xem nhi tử tôn tử. Thấy Lưu mẹ nói như vậy, Bạch Tú Tú nói: "Lưu mẹ, ta đương ngươi là người một nhà, mỗi cùng ngươi nói, cô, lời này khả năng có chút khó nghe, nhưng là ta cảm thấy ngươi là có thể nghe minh bạch ta ý tứ, ngươi nhi tử con râu là có hiếu thuận ngươi nghĩa vụ, ngươi tuổi cũng lớn, không cần thiết, thằng ở chỗ này làm bà mẫu, đi trở về về sau ở nhà, thế nào cũng có thể có, khẩu cơm ăn, càng miễn bản này ở nông thôn, kia phòng ở đều vẫn là ngươi, ngươi không thể vì nhi tử thoái nhượng quá nhiều. Bằng không nói, chi ủy khuất sẽ chỉ là ngươi. Lưu mẹ cùng dư vĩ dân mẫu thân bất đồng, nàng là cái hiểu đạo lý, con dâu chịu không nổi cái gì ủy khuất, ở tại, khởi còn có thể hỗ trợ chiếu cố tôn tử, đây là chuyện tốt, không thể nói vì chính mình nhi tử tôn tử, hồi đô không dám trở về chính là không nghĩ bọn họ khó xử. Kia như vậy đi xuống lúc sau, nếu là kia con râu là cái tâm nhãn không tốt, nhiều lời vài câu, sợ là nhi tử liền nhận đều không nhận lưu mẹ. Nghe được Bạch Tú Tú nói, thật là không tốt lắm nghe, nhưng lưu mẹ biết, nếu không phải cùng chính mình quan hệ hảo, Bạch Tú Tú đại có thể không cần thiết quản chính mình nhàn sự, đây cũng là ở vì chính mình suy xét. Nàng thở dài, lòng ta hiểu rõ. Đối với lưu mẹ, Bạch Tú Tú điểm đến mới thôi là đủ rồi, nàng là cái người thông minh, người cũng thông thấu. Nói thật, nếu là chính mình mẫu thân là lưu mẹ như vậy, nàng, định không cho nàng công tác, phải hảo hảo hiếu thuận nàng. Giác có, lão, như có, bảo. Có chút người rõ ràng có thể hảo hảo hiếu thuận phụ mẫu của chính mình, lại không đi hiếu thuận, có chút người hiếu thuận là hiếu thuận, nhưng láo nhân lại không phải cái tốt. Nếu là trong nhà có, vị thanh tỉnh đầu vóc láo nhân, lại có thể hảo hảo hiếu thuận, đây là bao lớn may mắn à. Bạch Tú Tú giúp đỡ vội công phu, bên ngoài đã người tới. La Tô Minh Châu mang theo Hải Tử đã trở lại, vào cửa đoàn đoàn viên viên liền ở kia kêu, kêu người, Cao Hứng Tào nga nghi lập tức liền cho hai cái đại hường bao. Biết Bạch Tú Tú ở phòng bếp, Tô Minh Châu lập tức liền chạy đi phòng bếp, từ nghe xong Bạch Tú Tú nói lúc sau, nàng thường xuyên liền sẽ thu được dư vĩ dân gửi tới tin, bên trong đều là Liêu biểu tưởng niệm thư tình, nháy mắt khiến cho Tô Minh Châu tựa hồ tìm về năm đó yêu đương cảm giác. Phải biết rằng, dư vĩ dân này thơ tình viết chính là Liêu Tô Minh Châu cảm giác Bạch Tú Tú thật sự thần, khó trách chính mình lấy mắt cao hơn đỉnh đệ đệ, mắt liền coi trọng nàng. Tô Minh Châu đến phòng bếp, liền kêu Bạch Tú Tú, "Tú Tú, có cái gì muốn hối trợ sao? Ta tới giúp ngươi." "Không cần tam tỉ, ngươi đi trong phòng khách đi." Thấy là Tô Minh Châu, Bạch Tú Tú cười cười, trở về, "Câu." Tô Minh Châu người này tuy rằng nói luyến ái nao quá mức, nhưng là người lại là đơn giản hảo ở chung. Gần nhất Tô Minh Châu cảm giác chính mình như cá gặp nước, vui sướng tột Làm chuyện gì đều cảm thấy đơn giản, hơn nữa dư vị dân không ở bên người, nhọc lòng sự tình thiếu không ít, nàng ở trong trường học cũng có thể nghiêm túc làm việc. Như vậy, tới ngược lại cuối năm, trong trường học còn cho nàng bình ưu. Đây là có phiếu khen thưởng. Tô Minh Châu cảm thấy đây là có Bạch Tú Tú công lao, phi thưởng đại khí nói, Tú Tú, ta năm nay cầm trường học khen thưởng, có chút phiếu ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi. Đối với này, Điểm, Bạch Tú Tú, Điểm đều không khách khí, hành a. Chờ ta bên này trước bận việc xong. Nếu là nàng, điểm đều không cần nói, phòng Trừng Tô Minh Châu còn sẽ buồn bực, trực giác đến chính mình thiếu Bạch Tú tu ân tình này, còn không bằng thừa nàng, những người này tình, đương nhiên còn có, điểm là hiện tại phía quý giá, khó được Tô Minh Châu nguyện ý cấp, nàng làm gì không cần đâu. Về sau có rất nhiều tác dụng. Tô Minh Châu thực vừa lòng Bạch Tú tu tình huống, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Không, một lát, Tô Minh Mị cũng mang theo Trượng Phu tới. Ngay sau đó đó là nhị tỷ Tô Minh Huệ cùng đại tỷ Tô Minh Hoa, tất cả đều đã trở lại. Tô gia xem liền trở nên thực náo nhiệt lên, các nam nhân, chỗ, các nữ nhân, chỗ, bọn nhỏ, chỗ, tàu Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh cười đến không khép miệng được, chỉ có Bạch Tú Tú cùng lưu mẹ ở trong phòng bếp vội. Lưu mẹ nói, bên này không sai biệt lắm, ngươi nếu không đi ra ngoài nghỉ ngơi nghỉ ngơi đem. Không cần. Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, nàng đi ra ngoài không có gì để nói lại còn có có cái Tô Minh Mị ở, khẳng định không có gì lời hay đối nàng. Mà bên ngoài, Tô Minh Mị chính ôm chính mình nữ nhi, xem xét, mắt Tô Vọng Đình phương hướng, cùng Tào Nga Nghi nói lên, "Mẹ, Tú Tú kia bụng thế nào, có động tĩnh sao?" Không đề cập tới khởi cái này con hảo, nhắc tới tới, Tào Nga Nghi chính là, "Bụng buồn bực." Làm Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú sinh hài tử, quả thực so cái gì đều phải khó, hơn nữa trong nhà còn không có người duy trì nàng, cái này làm cho Tào Nga Nghi rất là bất đắc dĩ. Lúc này nghe được Tô Minh Mị nói, nàng thở dài nói, "Đừng nói nữa, hai người nói là không có cái này kế hoạch, người ba cũng cho ta đừng thúc dục, nói là tú tú tuổi tác còn nhỏ, Trế Chút Sinh cũng không có việc gì." "Nha, Trế Chút Sinh là không có việc gì, chính là sinh không sinh đến ra tới, này vẫn là cái vấn đề." Tô Minh Mị chanh chua trở về, "Cô." Lời này, gia, người khác không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng kết hôn 3, 4, 5 năm đều còn không có sinh ra hài tử Tô Minh Huệ. Sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng nhìn mắt chính mình tiểu muội, nhíu mày nói, Tú Tú vừa mới vào cửa, không, có hài tử không phải bình thường sao? Nàng tuổi còn nhỏ, còn ở đi học, không nghi sinh cũng có thể lý giải, ngươi như thế nào như vậy bố trí nàng? Tô Minh Huệ, thằng bởi vì chính mình sinh không ra hài tử vấn đề rất là tự ti, nàng kết hôn vãn, vốn là mang thai so người trẻ tuổi khó khăn, kết quả hôn sau 3 4 5 năm đều không có tin tức, hiện tại quá xong năm nàng liền 33, vẫn là không có động tĩnh. Nàng có thể không nóng lại sao? Bởi vì chuyện này, nàng ở nhà chồng, điểm quyền lên tiếng đều không có, hai tử chuyện này, quả thực chính là Tô Lôi Khu. Hiện tại Tô Minh Mỹ, há mồm chính là nói Bạch Tú tu sinh không, gia, này vẫn là vừa mới nhập môn nửa năm, mà nàng đều nhập môn lâu như vậy, ai biết bên ngoài người nói như thế nào nàng. Nghe được Tô Minh Huệ nói, Tô Minh Mỹ cũng có chút trên mặt không nhịn được, nhị tỷ, ngươi như thế nào còn giúp người ngoài nói chuyện, ta mới là ngươi muội muội a. Ta giúp lý không giúp thân. Tô Minh Huệ cảm thấy Tô Minh Mị là tại hạ chính mình mất mũi, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Mắt thấy hai tỷ muội bởi vì cái này đề tài muốn nháo không thoải mái, Tào Nga Nghi chạy nhanh nói, "Ngươi nhị tỷ nói cũng có đạo lý, Tú Tú cùng vọng đỉnh chỉ là không nghĩ sinh mà thôi, cùng thân thể không có gì quan hệ." Nói xong lời nói lúc sau, Tào Nga Nghi lại nhìn mắt Tô Minh Huệ, hỏi tình huống của nàng, "Ngươi rực còn ở an sao? Thân thể điều trị thế nào?" Chính mình cái này nhị nữ nhi So với Tô Minh Châu còn làm nàng tới nhọc lòng. Kết hôn nhiều năm như vậy, đều không có sinh hài tử, bên ngoài lại nói tiếp, miễn bàn nhiều khó nghe, cũng may chính là con rể là cái thành thật, không nghĩ tới ly hôn việc này, con rể trong nhà người nhưng thật ra ý kiến rất nhiều. Nói lên cái này, Tô Minh Huệ sắc mặt khó coi vài phần, lại ăn, nhưng là bác sĩ nói ta cùng Lý Hàng tuổi lớn, sinh hài tử càng thêm khó khăn, Lý Hàng nàng mẹ trước đó vài ngày còn nhắc tới, nghi tới kế nàng cái kia cháu trai lại đây. Bị Lý Hàng cấp, khẩu cự tuyệt Tào Nga nghi có chút vui mừng Còn Hảo, Lý Hàng vẫn là thương ngươi Ngươi cũng đừng quá lo lắng Hai tử là dựa vào duyên phận Bác sĩ không phải nói ngươi cùng Lý Hàng hảo hảo Điều trị liền thành sao, tổng hội tới Đại tỷ Tô Minh Hoa cũng chấn an Câu Lúc này, Tô Minh Châu nghĩ nghĩ Nói, nhị tỷ, ngươi muốn hay không tìm tú tú nhìn xem à Nàng học Trung y đi hề Ta lúc trước nghe nói nàng ở Trung y đi hề viện thực tập Liên viện trưởng đều khen nàng đâu Dù sao hôm nay đều ở, làm Tú Tú nhìn xem cũng không có việc gì. Nghe lời này, không chờ Tô Minh Huệ nói cái gì, Tô Minh Mị lập tức nhắc tới tiếng nói, thập phần khinh thường nói, Bạch Tú Tú chính là cái ở học trung ý ẻ mà tôi, nhị tỷ nhiều như vậy bác sĩ xem xuống dưới, đều không có nói hành, nàng sao có thể hành, tam tỷ ngươi đem chính ngươi nhặt tử quá quá hảo rồi nói sau, đừng cả ngày ở kia tưởng cái gì siêu chú ý. 35, chương 35. Ở Tô gia Không thể nghi ngờ đối Bạch Tú Tú nhất có ý kiến, không gì hơn chính là Tô Minh Mị. Mặt khác mấy cái Tô gia người, chẳng sợ thật sự không thích Bạch Tú Tú, lại cũng sẽ không nói cố tình thảo luận nàng, rốt cuộc hiện giờ vô luận như thế nào, đối phương đã vào môn, đó chính là người trong nhà. Mặt ngoài công phu khẳng định là phải làm. Nghe xong Tô Minh Mị nói, Tô Minh Châu bởi vì hiện tại cùng Bạch Tú Tú quan hệ hảo, hơn nữa nghe ra chính mình cái này muội muội ở Cố Tình nội hàm chính mình, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng cười lạnh nói: "Minh mị, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nhật tử như thế nào liền quá đến công hảo, ta quan tâm nhị tỷ làm sao vậy? Nói nữa, ngươi trong lòng suy nghĩ về điểm này sự tình, ngươi cho rằng ta không biết sao? Lúc trước ngươi muốn vọng đỉnh, cưới chân mạng, đáng tiếc vọng đỉnh chính là chướng mắt. Đừng nói vọng đỉnh chướng mắt, ta cũng chướng mắt cái kia chân mạng, ta liền cảm thấy tú tú khá tốt. Nếu là đổi làm là chân mạng, chính mình cùng dư vĩ dân sợ là đã sớm xong đời, nàng đỉnh cái ly dị tên tôi rồi, còn phải bị người chế giễu." Điểm này mặt trên, Tô Minh Châu là thực cảm tạ bạch tú tú. Trái lại là chính mình này đó tỉ muội, không nói đại tỉ nhị tỉ, chỉ nói Tô Minh Mỹ, chính mình kết hôn sau, nàng chưa từng có hỏi qua một câu, nàng cái này tỉ tỉ quá đến được không? Như vậy muội muội, nàng trái tim băng giá thực. Thấy Tô Minh Châu nói lên chính mình, Tô Minh Mỹ sắc mặt âm trầm xuống dưới, tăng tỉ ngươi đây là có ý tư gì, ngươi vì cái bạch tú tú, muốn nói như vậy ta đúng không? Liền tính ngươi nói như vậy ta còn chưa tính không cần thiết đem Trần Mạn cũng nhấc lên. Nàng đã tức giận đến muốn chết. Phía trước cùng Tô Vọng Đình bởi vì hạ mục sự tình nháo không thoải mái sau, Tô Minh Mị liền đi Trần gia tìm Trần Mạn, trong tối ngoài sáng muốn mang nàng nhiều hướng Tô gia đi một chút, nhưng không nghĩ tới, Trần Mạn một ngủ tự tuyệt. Nàng nói, Minh Mị tỷ, hiện tại Tô Vọng Đình đã kết hôn, phía trước ngươi cố ý tác hợp chúng ta, nhưng Tô Vọng Đình chướng mắt ta, cố tình thích ra thế địa vị đều không bằng ta, đây là chính hắn không ánh mắt, sự tình phát triển đến nước này Ta cũng không thể lại hướng nhà các ngươi chạy, rốt cuộc ta còn là muốn mặt. Tô Minh bị nghĩ, chính mình nguyên bản man tốt kế hoạch, liền như vậy phó chư với nước chạy, tâm tình nơi nào có thể hảo. Bởi vì chuyện này, Trần Mạn đều không vui cùng nàng gặp mặt. Tô Minh châu hừ một tiếng, là ngươi nói trước ta. Mắt thấy hai tỉ mội muốn xảo lên, Tào Nga nghi đau đầu lợi hại, như mày nói, đây là đại niên mùng một, các ngươi tứ tỉ mội khó được gặp mặt nhật tử, làm như vậy lên là làm gì, là phải làm ta mặt cãi nhau sao? một người đều nói ít đi một câu. Thấy Tào Nga nghi mở miệng nói chuyện, Tô Minh Mị cùng Tô Minh Châu mới ngậm miệng. Bất quá bởi vì điểm này không thoải mái, hai người ai cũng chưa xem ai. Tô Minh Huệ xem hai người là bởi vì chính mình cả nhau, nên phải nói, Minh Châu cũng là vì thân thể của ta mới như vậy, không bằng đã kêu Tú Tú nhìn xem đi, dù sao ta hiện tại khó mang thai, cũng không phải cái gì muốn gạt sự tình. Sinh không ra hài tử, cái này nhãn, Tô Minh Huệ cảm thấy chính mình mau áp bất quá khí tới. Đối với Lâm Bạch Tú tu xem, cũng bất quá là xé mở vết sẹo, kêu hai tỷ muội không cần vì nàng bởi vì chuyện này lại cãi nhau thôi. Một bên đại tỷ Tô Minh Hoa nói, "Nị muội, ngươi nếu là không nghĩ xem cũng không có việc gì, Lý Hằng cũng không lại ngươi không hài tử, lúc trước các ngươi hai cái đều ở viện nghiên cứu, vốn là kết hôn muộn, những việc này quái không được bất luận kẻ nào." Tô Minh Huệ ở bên ngoài, từ trước đến nay đều là không muốn đề cập mang thai chuyện này, e sợ cho làm người thấy được chính mình chê cười. Tô Minh Hoa cũng là vì nàng suy nghĩ, mới nói như vậy một câu. Nghe được Tô Minh Hoa nói, Tô Minh Huệ cười cười, đều là người một nhà, nhìn xem cũng không có việc gì, Tú Tú đâu, chúng ta đều tại đây, như thế nào không nhìn thấy nàng người. Tú Tú nhưng cần vấn, sáng sớm liền tới mẹ này, trong phòng bếp bận việc đến bây giờ đâu. Tô Minh Châu nắm chặt cơ hội khen một câu Bạch Tú Tú. Tuy rằng nói các nàng đều là gả đi ra ngoài nữ nhi, Bạch Tú Tú là cưới tiến vào tức phụ, các nàng mới hẳn là người ngoài bằng không Bạch Tú Tú cũng sẽ không lấy đạo đái khách ở trong phòng bếp đợi, nhưng là Tô Minh mị nhưng không như vậy tưởng, nàng cảm thấy chính mình mới là Tô ra người, mà Bạch Tú Tú là cái người ngoài. Lúc này xem Tô Minh Châu khen Bạch Tú Tú, trong lòng liền các loại không dễ chịu, tam tỉ, có phải hay không Bạch Tú Tú cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi như thế nào như vậy giúp đỡ nàng nói chuyện, phía trước ta cũng không thấy các ngươi quan hệ tốt như vậy à. Tô Minh Châu liếc liếc mắt một cái đối phương, ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Nói xong lời nói sau, cũng không chịu lại để ý tới Tô Minh Mỹ, trực tiếp nhìn về phía Tô Minh Huệ, nói: "Đợi chút ăn xong rồi cơm trưa, ta cùng Tú Tú nói nói, chúng ta đừng kêu đám kia các lão gia biết, đến trong phòng đi xem. Các nàng mấy cái đều là thân tỉ muội, nói như thế nào đều không có việc gì, nhưng mặt khác mấy cái, tóm lại là con rể, không phải cùng cái họ, loại chuyện này vẫn là cất giấu điểm hảo chút, chẳng sợ sau khi trở về, tiểu phu thê chi gian khẳng định sẽ nhắc tới." nhưng cũng tổng so trực tiếp làm người thấy được hảo. Điểm này làm thực hợp Tô Minh Huệ tâm ý, nguyên bản không tình nguyện, cũng nhiều vài phần tình nguyện, hành a. Bên kia các lão gia, lấy Tô Cảnh Vinh là chủ, đại tỷ phu Quý Á Hoa, nhị tỷ phu Lý Hàng, tam tỷ phu Dư Vĩ dân không có tới, dư lại chính là Tô Minh Mị trưởng phu Viên Tích Nguyên, còn có cái Tô Vọng Đình, đại gia lúc này cùng các nữ nhân đàm luận sinh hài tử đề tài bất đồng, hiện tại nói còn lại là đương thời tình huống. Quý Á Hoa là ở cục công an làm việc. Hiện giờ nổi bật vừa lúc, lần này rất có khả năng là có thể làm thượng phó cục vị trí, Lý Hàng cùng Tô Minh Huệ giống nhau, đều là viện nghiên cứu công tác, hai người xem như giáo thụ cấp bậc, tiền lương đều không thấp, đến nỗi Tô Minh Mỹ trưởng phụ viên Tích Nguyên, ở quốc miên xưởng làm thượng chủ nhiệm, cũng coi như là công tác không tệ. Trước mở miệng chính là Quý Á Hoa, hắn nói, "Hiện giờ mẫn cảm, các ngươi mấy cái đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta có tin tức, nói là mặt trên tùy thời đều có khả năng sẽ có thông tri xuống dưới." liền sợ bị người theo dõi. Liên Quý Á Hoa đều nói như vậy, một lòng chỉ biết làm nghiên cứu Lý Hàng, đều có chút nghĩ mà sợ lên, hiện tại tình huống như vậy nghiêm túc sao? Mặc kệ tình huống như thế nào, liền sợ tùy thời thổi bay nải trận gió to, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều là phải cẩn thận là chủ. Nếu không phải mọi người đều là thân thích, Quý Á Hoa cũng sẽ không nói những lời này. Viên Tích muốn nói, cái này chúng ta bên này công hội, nhưng thật ra thưởng xuyên tuyên truyền, thận trọng từ lời nói đến việc làm luôn là tốt. Đúng rồi, Vọng Đình ta nhớ rõ nhà ngươi vị kia, tựa hồ đi theo trường học cùng nhau tổ chức cái kia hoạt động, nhưng thật ra làm chúng ta nam thành gia một phen nổi bật, chúng ta hiện tại nhà máy dính xuống, đều là ngươi tức phụ lúc trước chủ đề. Nói lên chính mình tức phụ, Tô Vọng Đình trên mặt có chút đắc ý, nhưng vẫn là ra vẻ khiêm tốn nói, "Này đó đều là nàng chính mình ở kia làm, ta đều không rõ lắm, bất quá Tú Tú người này có ý tưởng, cho nên ta đều là thực duy trì." Vệ Bạch Tú Tú làm một việc này, đã là ở Tô gia xem như công khai. Trước kia không có như thế nào chú ý quá Bạch Tú Tú, nhưng thật ra đều nhiều vài phần chú ý, vốn đang chỉ cảm thấy cái này lại muội, bất quá là vận khí tốt, lớn lên hảo bị Tô vọng đỉnh cấp coi trọng, không nghĩ tới bản thân chính là cái như vậy ưu tú nữ đồng chí. Tô Cảnh Vinh nở nụ cười, đừng nhìn Tú Tú tuổi còn nhỏ, còn ở đi học, nhưng nàng biết đến thật đúng là không ít, như là Á Hoa nói này đó, nàng sáng sớm liền cùng chúng ta nói, còn làm mẹ ngươi đem đơn vị xe hơi sử dụng quyền cấp còn Nghe được Tô Cảnh Vinh lời này, Quỳ Á Hoa có chút kinh ngạc, thật đúng là không nghĩ tới, Tú Tú xem sai như vậy. Rốt cuộc Quỳ Á Hoa cũng là bằng vào chức vị tiện lợi, mới có thể đủ biết đến tiểu đạo tin tức nhiều một ít, mà Bạch Tú Tú cũng đi học giáo về điểm này người, xem ra nàng thật đúng là cái mất cảm. Quỳ Á Hoa nhịn không được cảm khái, nếu là Tú Tú học không phải chung ý đi hề, nhưng thật ra có thể tốt nhất chính Pháp Đại học. Mấy người trò chuyện. Không trong chốc lát, nhân vật chính liền cùng lưu mẹ một đạo đi ra. Trong tay Phùng hôm nay mới vừa làm tốt thức ăn, từng đạo đặt ở trên bàn cơm, Têu Đại gia tới ăn cơm. Nay đồ ăn mùi hương tùy ý. Một lát liền làm Đại gia cảm giác được bụng đói kêu vang. Bạch Tú Tú ăn cơm thời điểm, rõ ràng cảm giác được Đại gia đối chính mình thái độ tự hồ đã xảy ra thay đổi. Trước kia nàng ở Tô gia là không có gì tồn tại cảm, những người khác đều không phải đặc biệt để mắt nàng, này cũng có thể đủ lý giải, một đám đều là có hảo công tác bát sắt trong người, lại đều là người thành phố xuất thân. Trướng mắt nàng này một cái nông thôn xuất thân, lại ở nhà làm toàn chức phụ nhân, cũng thực bình thường. Chỉ là hiện giờ, nàng con ở trong trường học đọc sách, cũng không có làm cái gì, như thế nào những người này ánh mắt liền thay đổi đâu? Tô Vọng Đình ngồi ở Bạch Tú Tú một bên, mà Tô Minh Châu mang theo đoàn đoàn viên viên, chiếm trước Bạch Tú Tú bên kia, một bên cấp hai hài tử gấp đồ ăn, một bên tiến đến Bạch Tú Tú bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ta nhị tỷ thân thể, ngươi có thể hỗ trợ nhìn xem sao?" Nghe được lời này, Bạch Tú tu sừng sút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nàng nếu là nhớ không lầm nói, Tô Minh Huệ thân thể tựa hồ không tốt lắm, cùng Lý Hàng vẫn luôn đều không có sinh hải tử ra tới, lý do bên kia có ý kiến, kiếp trước là sau lại Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng hòa hiệp, quá khứ cái hải tử đến bên người tới. Lúc ấy Lý Mẫu liền cùng Lý Hàng nói, hoặc là quá khứ hải tử, hoặc là liền ly li hôn, làm Lý Hàng chính mình quyết. Muốn nói hai người cảm tình, đạo công sắc thật là thật sự hảo, Lý Hàng lựa chọn quá khứ, ở hắn xem ra Chính mình cùng Tô Minh Huệ đều nhiều năm như vậy ở bên nhau, tự nhiên là không hảo ly hôn, huống chi vẫn là vì Hải Tử ly hôn. Bởi vậy Lý Hàng quyết đoán lựa chọn quá kế Hải Tử đến bên người. Kia Hải Tử là lý do thân thích Hải Tử, một cái tiểu nam hải, thân thể trái tim có chút vấn đề nhỏ, vì chiếu cố đứa nhỏ này, Tô Minh Huệ hai phu thế nhưng hoa không ít công phu ở bên trong, dốc lòng chăm sóc, thường thường liền yêu cầu đi bệnh viện, chính đến về điểm này Tiền Lương, tất cả đều hoa tại đây Hải Tử trên người. Rốt cuộc trái tim vấn đề không phải vấn đề nhỏ, thời thời khắc khắc đều là yêu cầu chăm sóc đến. Sau lại đứa nhỏ này đảo cũng coi như là thiên đồ, ở hai cái thành phần trí thức cao cấp chiếu cố hạ, thi vào đại học, làm phiên dịch quan. Chỉ là không nghĩ tới, kia người nhà xem chính mình nhi tử lại là như vậy thiên đồ, liền chạy tới muốn đem nhi tử tiếp đi trở về. Nói đây là nhà bọn họ nhi tử, vốn dĩ chính là hẳn là nhận tổ quy tông. Lý Hàng cùng Tô Minh Huệ đương nhiên không đồng ý. Hai người Hoa Tâm Tư bồi dưỡng ra tới Nhi Tử, cảm tình đã sớm đã rất thâm hậu, sao có thể liền như vậy dễ như chờ bàn tay để cho người khác mang đi. Bất quá kia người nhà không biết xấu hổ là thật sự, nói nếu Lý Hàng cùng Tô Minh Huệ không chịu làm Nhi Tử nhận tổ quy tông hiếu thuận bọn họ nói, liền phải đi cáo bọn họ, nói các nàng đây là cưỡng mua cưỡng bán, bắt cóc nhà bọn họ hài tử, chính mình sinh không ra Nhi Tử, liền tưởng dưỡng nhà bọn họ hài tử, các nàng vô quyền vô thế, chỉ có thể làm Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng mang đi. Loại này vô lại hành vi, khí lý hàng cùng Tô Minh Huệ hoàn toàn không có cách nào. Rốt cuộc Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng đều là có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa hiện tại dưỡng ra tới nhi tử cũng muốn thể diện, các nàng làm không được bất chấp tất cả, thật sự liền mặc kệ chính mình nhi tử tiền đồ. Cái này làm cho bọn họ có chút hối hận nổi lên lúc trước quá kế hài tử, chỉ là lại chờ hối hận liền không có biện pháp, hai nhà nhân vi chuyện này, nửa đời sau đều là không chiếm được cán mình. Mà kia hài tử, vẫn luôn cũng không biết chính mình là quá kế Sau lại thân sinh cha mẹ tìm tới môn mới biết được, này liền làm hắn có điểm khác tâm tư, tổng cảm thấy Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng là cố tình đối chính mình tốt, chính là vì được đến hồi báo, bằng không ai sẽ đối không phải thân sinh tốt như vậy a. Hơn nữa còn có thân sinh cha mẹ ở bên kia, không ngừng vặn vẹo sự thật, cũng làm đứa nhỏ này cùng Tô Minh Huệ hai phu thê ly tâm. Đây là dưỡng một đầu bạch nhã lang. Nói câu khó nghe, hai tử tóm lại vẫn là chính mình sinh hảo. Khi đó Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình tuy rằng không có phục hôn, nhưng là sau lại lại lần nữa sinh hoạt tới rồi cùng nhau. Hai người cũng là vì cấp Hải tử một cái kiện toàn gia đình, cho nên cũng có thể lý giải Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng không muốn thừa kiện ý tưởng. Hai tử tuy rằng là quá kế, không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, chính là tiêu phi ở cái này hài tử trên người tâm huyết, lại là một chút đều không thể so thân sinh hài tử thiếu, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này trái tim liền không tốt lắm, nếu không phải dốc lòng chăm sóc nó người này tùy thời liền không có. Hiện tại thật vất vả chờ đến hài tử lớn lên, có hảo tiền đồ hảo tiền đồ, có thể dừng lại hưởng hưởng nhị nữ phúc, tới như vậy vừa ra, đổi ai đều là xuất ruột. Khi đó Tô Vọng Đình liền thở dài nói, làm cha mẹ, đời này, nhưng còn không phải là vì hài tử sao? Bao gồm bọn họ hai cái, cũng là vì hài tử mới ở một hồi. Hạ phóng kia sự kiện, làm Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình trong lòng đều tồn một cái thứ, không nhắc tới quá chính là bọn họ cũng đều biết không thể quay về trước kia như vậy. Nếu không phải sau lại, Bạch Tú Tú đã biết chân tướng, sợ là đời này trọng sinh sau việc đầu tiên, chính là cùng Tô Vọng Đình ly hôn. Hiện tại nghĩ vậy đoạn chuyện cũ, Bạch Tú Tú trong lòng một mảnh tổn thức, gật gật đầu nói, "Thành A, chờ cơm nước xong sau, ta cấp nhị tỷ nhìn xem. Đều là người một nhà. Đám người già rồi lúc sau, rất nhiều chuyện đều sẽ không để ý, những cái đó đã từng chấp nhất, đến cuối cùng liền suy nghĩ cẩn thận, không bằng liền buông tha chính mình." Xem ở đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, hai phu thê đối một cái không phải chính mình hai tử nhi tử, đều như vậy chăm sóc dưới tình huống, Bạch Tú Tú cũng muốn giúp giúp bọn hắn, không cho bọn họ giẫm lên vết xe đổ. Ăn cơm xong sau, Tô Minh Châu cấp Tô Minh Huệ đưa mắt ra hiệu, mang theo nhà mình nhị tỷ lập tức liền lên lầu hai phòng, vừa đến trong phòng, Tô Minh Châu liền đối thượng Bạch Tú Tú nói, Tú Tú, ngươi chạy nhanh cho ta nhị tỷ nhìn xem tình huống thế nào. Tô Minh Châu người này tuy rằng luyến ái nào bất quá đối người nhà còn xem như không tồi, Tô gia người ở phương diện này giáo dục không có gì lệch lạc. Tô Minh Huệ nhìn tuổi còn trẻ bạch tú tú, kỳ thật không có ôm nhiều ít hy vọng, bất quá là nhìn Tô Minh Châu như vậy mãnh liệt yêu cầu hạ, mới đáp ứng mà thôi, không sai biệt lắm chính là quá cái nghi thức. Bất quá nàng thượng một hồi thấy bạch tú tú, vẫn là kết hôn ngày đó, lúc ấy xem bạch tú tú người ngây ngô thực, đãi nhân xử sự, sự đều không phải rất hào phóng, một cổ tử không phang pháng, nhưng lúc này xem nàng, như là hoàn toàn thay đổi một người dường như Chính xác người đều có vẻ tự nhiên hào phóng, khí chất dịu dàng, làm người nhìn thoáng qua liền cảm thấy thoải mái thực, muốn nhiều xem hai mắt. Bạch Tú Tú làm Tô Minh Huệ ngồi xuống bên tay, liền bắt tay đáp ở nàng mạch đập thượng. Hiện giờ Tô Minh Huệ tuổi tác không nhỏ, thân thể cơ năng tự nhiên có điều suy yếu, mà mang thai rượi vào là ống dẫn trứng, từ cùng, buồng trứng cùng bài trứng tình huống, nếu là suy yếu nói, hoài không thượng khả năng tính thật là rất lớn. Bạch Tú Tú một đáp thượng mạch đập sau, liền hỏi ý đặc biệt nghiêm túc kinh nguyệt thời gian, kinh nguyệt chu kỳ, nhan sắc còn có lượng đều cẩn thận hỏi một lần, trừ cái này ra còn hỏi hai người cùng phòng tình huống từ từ linh tinh. Nói đến cùng phòng cái này, Tô Minh Huệ mặt nháy mắt đỏ, tuy rằng Bạch Tú Tú hiện tại tương đương với là bác sĩ, nhưng là kia cũng là nhà mình thân thích, nói lên cái này, còn không phải là cùng nói thẳng chính mình cùng Lý Hằng đều đang làm gì giống nhau đạo lý sao? Nang ấp túm ở kia, có chút không muốn nói. Nhìn đến Tô Minh Huệ bộ dáng này, Bạch Tú Tú tự nhiên biết đối phương nghĩ như thế nào, nàng cười nói: "Nhị tỷ, chẳng sợ ngươi không đem ta đưa bác sĩ, ta đây cũng là ngươi đệ muội, chúng ta đều là nữ nhân, hiểu biết loại tình huống này cũng là thực bình thường. Thân thể của ngươi, không phải nói không thể mang thai, tuy rằng là có chút vấn đề nhỏ, nhưng là vấn đề cũng không phải rất lớn." Nghe được Bạch Tú Tú nói vấn đề không phải rất lớn, Tô Minh Huệ có chút kinh ngạc, ngay sau đó kinh hỉ vài phần, "Tú Tú, ý của ngươi là nói, ta còn có thể mang thai?" Những cái đó bác sĩ đều nói chính mình khả năng liền hoài không thượng, chỉ có thể uống thuốc trước đã nhìn xem, mà nàng dược cũng ở ăn, bác sĩ cũng đang xem, hiệu quả lại là một chút đều không có. Đến bây giờ, Tô Minh Huệ người được dự vị, liền muốn phun. Còn phải nhìn xem tình huống, tốt nhất kêu Nhị tỷ phu cũng đi lên, ta cho hắn cũng nhìn xem, này dù sao cũng là các ngươi hai phu thê sự tình, không phải nói ngươi một người xem là được, Nhị tỷ phu cũng là muốn kiểm tra, vấn đề cũng là có khả năng là ra ở Nhị tỷ phu trên người. Bạch Tú Tú đúng trọng tâm nói: "Thời buổi này người, farm là không phải đọc qua y học phương diện này người, đều sẽ cảm thấy chỉ cần sinh không ra hài tử, kia khẳng định chính là nhà gái vấn đề, cưỡng bách nhà gái đi làm kiểm tra, nhưng nhà trai lại là cùng cái giống như người không có việc gì, này bản thân chính là không đúng. Sinh không ra hài tử, nhà trai cũng là rất có khả năng. Nhà trai nhược tinh, hoặc là vô tinh loại này tình huống, nhà gái chẳng sợ lại hảo sinh dưỡng, cũng hoài không thượng hài tử a." phụ nữ nhân ở bên kia xem, có ích lợi gì đâu?" Nghe được Bạch Tú Tú nói, vấn đề có thể là ở Lý Hàng trên người, Tô Minh Huệ nhăn lại mày, "Ngươi lại nói tiếp đạo cũng có đạo lý, ta còn chưa từng có kêu ngươi nhị tỷ phu xem qua, đều là ta đang xem." Nam nhân Phương Diện này cũng muốn mặt mũi, liền tính là Tô Minh Huệ kêu Lý Hàng đi xem, Lý Hàng cũng là không muốn xem, nếu là có người đã biết, chính mình đi xem cái này, kia chẳng phải là mất mặt thực, nào có nam nhân có vấn đề, không đều là nữ nhân vấn đề sao?" Lý Hàng lại thích Tô Minh Huệ, thể diện vẫn là thực coi trọng. Đúng vậy, đây là vấn đề mấu chốt, vấn đề của ngươi hảo điều dưỡng, ta đến lúc đó khai mấy gián dược cho ngươi, ngươi ăn, ta lại cho ngươi trầm cứu vài lần là được, chờ ta nhìn nhị tỷ phu bên kia, nhìn xem các ngươi hai cái cụ thể tình huống, lại cho các ngươi chế định cùng phòng kế hoạch cùng thời gian, nói như vậy, thủ thai tỷ lệ sẽ không tiểu nhân. Ở Tô Minh Huệ bên này, Bạch Tú Tú cảm thấy vấn đề không lớn, chỉ là nói khả năng to lớn. Thủ thai tương đối khó khăn mà thôi, nhưng là vấn đề cũng không phải rất lớn. Kia lý hàng bên kia liền thành mấu chốt. Bạch Tú Tú xem Tô Minh Huệ xem bác sĩ ăn dược cũng nhiều, là dược ba phần độc, nghĩ dùng châm cứu cùng dược một khối hạ, hiệu quả có thể tới mau một chút. Nghe được Bạch Tú Tú như vậy chắc chắn nói, Tô Minh Huệ có chút kích động vài phần, là thật sự sao? Nhi tỷ, chúng ta là người một nhà, ta lựa ngươi làm cái gì? Bạch Tú Tú cười nói. Một bên Tô Minh Châu Thấy Bạch Tú Tú nói Tô Minh Huệ là có thể sinh hài tử, cũng là cao hứng thực, chạy nhanh thúc giục Tô Minh Huệ, "Nhị tỷ, ngươi chạy nhanh đi đem Nhị tỷ phu kêu lên tới. Này sinh hài tử chính là nhân sinh đại sự, vừa lúc đều ở nhà." Nhìn một cái tốt lời nói, liền thành a. Tô Minh Huệ như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh ai một tiếng, trực tiếp đã đi xuống lầu. Ăn qua cơm chưa sau, mấy cái đại lao ra ở kia cùng Tô Cảnh Vinh chơi cờ, Lý Hằng sẽ không hạ, người chơi cờ giở một cái, Tô Cảnh Vinh không muốn cùng hắn hạ. Nhưng hắn người này lại đối chơi cờ chuyện này hứng thú cao thực, ở bên cạnh nhìn cũng hảo. Một chút lâu, Tô Minh Huệ liền hô một tiếng, Lý Hàng, ngươi lại đây một chút út. Nghe được tức phụ kêu chính mình, Lý Hàng còn có chút luyến tiếp đi, đôi mắt nhìn chầm chầm bàn cờ, hồi là trở về một tiếng Tô Minh Huệ, nhưng là chân không núp đích. Nhìn đến hắn như vậy, Tô Minh Huệ có chút nóng nảy, chạy nhanh đi ra phía trước, lôi kéo người liền hướng lên trên đi, ta hiện tại kêu ngươi, là mặc kệ dùng sao. Hai người là đại học liền nói chuyện luân ái, một đạo vào viện nghiên cứu sau, chờ đến không sai biệt lắm, mới chờ đến Lý Hàng, cái này muột đầu cùng Tô Minh Huệ cầu hôn, bằng không đại học liền có thể kết hôn. Cũng không đến mức kết hôn muộn sau, sinh hải tử đều thành vấn đề. Bất quá hai người tuy rằng không hài tử, nhưng là cảm tình lại là rất tốt, đơn độc chủ quan hệ, không có gì mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Lý Hàng lại là cái thành thật, cái gì đều nghe tức phụ nói, không hài tử nhật tử ngược lại quá đến càng như ý. Lý Hàng xem Tức Phụ sinh khí, chạy nhanh liền hướng lên, làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì sao, như thế nào đột nhiên kêu ta? Ngươi cùng ta đi trên lầu một chút. Tô Minh Huệ cũng không nói, chủ yếu là người ở đây quá nhiều, nói về vô sinh sự tình, luôn là không tốt lắm. Thấy Tức Phụ làm chính mình đi trên lầu, Lý Hàng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng thành thật đi theo Tô Minh Huệ lên lầu. Ở trong phòng khách cắn hạt dưa an đậu phụng Tô Minh Mị, dư quang liếc tới rồi bên kia tình huống, chạy nhanh hô một tiếng Tô Minh Hoa, đại tỷ Vừa mới ta nhìn đến Nhị tỷ đem Nhị tỷ phu kêu lên lầu đi, trên lầu không phải Tú Tú cùng Tam tỷ ở như vậy, nói là cho Nhị tỷ xem bệnh tới, kêu đem Nhị tỷ phu kêu lên đi làm gì? Nghe được Tô Minh Mị nói, Tô Minh Hoa nhìn nàng một cái, các nàng sự tình ta như thế nào biết? Ta đây đi trên lầu nhìn xem là tình huống như thế nào. Tô Minh Mị đậu phụng đều ăn không vô, đứng lên liền phải lên lầu. Nhìn đến Tô Minh Mị bộ dáng này, Tô Minh Hoa có chút bất đắc dĩ, khuyên nhủ một câu có khả năng là bọn họ việc tư, người đi lên không phải quái dối sao. Tô Minh mị hư một tiếng, kia không phải nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì là không thể làm ta biết đến, ta như thế nào chính là quái dối, không cứ gọi ta đi, khẳng định là có cái gì vấn đề, ta càng muốn đi xem. Nói xong lời nói, trực tiếp liền chạy lên lầu, cản đều ngăn không được cái loại này. Tô Minh Hoa biết chính mình này mội mội là cái gì tính tình, tâm cao khí nạo, lại nói tiếp là quan tâm sự tình trong nhà. Trên thực tế chính là muốn tìm Bạch Tú Tú phiền thoái, nàng không muốn trộn lẫn đi vào, đơn giản cùng mấy cái hải tử chơi tiếp. Tô Minh Huệ mang theo Lý Hàng lên lầu. Vốn dĩ Lý Hàng cho rằng Tô Minh Huệ là kêu chính mình có chuyện gì, không nghĩ tới đi vào, còn có Tô Minh Châu cùng Bạch Tú Tú ở, tức khác có chút không biết là tình huống như thế nào. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Minh Huệ, hỏi, Huệ Huệ, đây là tình huống như thế nào? Là cái dạng này, Tú Tú không phải chung ý học viện sao? Ta vừa mới làm nàng cho ta đem mạch, nàng nói ta là có thể mang thai, còn cứ gọi ngươi cũng đến xem, như vậy hảo cấp chúng ta chế định phương án." Tô Minh Huệ giải thích nói. Vừa nghe là có chuyện như vậy, Lý Hàng lại là có chút bẩy xích lên, "Nếu ngươi có thể mang thai, vì cái gì còn muốn xem ta, ta không xem, ta khẳng định không có gì vấn đề." Thời buổi này nam nhân chính là sĩ diện, đại nam tử chủ nghĩa thực. Lý Hàng cảm thấy nếu là nam nhân thân thể kia phương diện có vấn đề, kia quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Càng nghiên bản, bên này còn đều là thân thích ở, nếu là Bạch Tú Tú trở bệnh ra thứ gì tới, kia chẳng phải là toàn bộ Tô gia đều đã biết sao? Lý Hàng không muốn. Nghe được đối phương nói như vậy, Bạch Tú Tú nói, "Nhị tỷ phu, này chỉ là cái lệ thường kiểm tra thôi, rốt cuộc sinh hải tử không phải nhị tỷ một người sự tình, là các ngươi hai người sự tình, có chút ca bệnh là vợ chồng hai người cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng là chính là hoài không được dựng, đây là không có khoa học mang thai, loại này khoa học mang thai phương pháp" cũng là muốn xem hai phu thê tình huống thân thể tới chế định, các ngươi luôn là muốn hài tử đi, nhìn xem cũng không có việc. Gì? Đều là người một nhà, nhị tỷ làm ngươi đi lên, cũng là muốn mau chóng có cái hài tử, ngươi đến lý giải lý giải nhị tỷ. Chỉ là chế định phương án. Lý Hàng có chút do dự, nghe Bạch Tú Tú nói, tựa hồ man có đạo lý. Hơn nữa hắn cũng muốn hài tử, nếu là thật có thể hoài thượng nói, những năm gần đây tâm sự, vậy xem như hoàn toàn không có, dù hoặc lực đỉnh đại. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Gặp người nói như vậy, Lý Hàng mới vươn tay, làm Bạch Tú Tú xem. Hắn nghĩ dù sao đều là người trong nhà, hẳn là vấn đề cũng không phải rất lớn, hơn nữa hắn chưa bao giờ cảm thấy hoài không được dựng cùng chính mình có quan hệ. Cấp Lý Hàng đáp mạch đập sau, lại hỏi hắn một ít vấn đề, đang xem hắn thần thái, Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày. Quả nhiên như thế, Tô Minh Huệ chính là vấn đề nhỏ, mà Lý Hàng vấn đề liền không phải rất nhỏ, hắn này đó đều là nhược tinh hiện tượng, hơn nữa tuổi thì lớn, trung khí không đủ. Càng là yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. Nhưng cô tình lý hàng công tác là ở viện nghiên cứu, mệnh Ngọc thực, vốn lý chính là so người khác sinh động độ thấp lại thiếu tinh tử số lượng, huống chi là dưới tình huống như vậy, chất lượng liền càng kém. Chỉ là lời này, nếu là nói cho Lý Hằng nghe, sợ là đối phương muốn nhảy dựng lên, cái thứ nhất liền phản bác chính mình. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, "Nhị tỷ phu, ta đến lúc đó cho ngươi cùng nhị tỷ bắt dược lúc sau, các ngươi lại đây lấy, ngày thương ẩm thực các ngươi hai cái đều yêu cầu chú ý." Còn có nghỉ ngơi, tốt nhất có thể nghỉ ngơi, nói liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem thân thể điều dưỡng lại đây, Hoài thượng Hải tử sau lại đi công tác, đây là tốt nhất. Vừa nghe chính mình cũng muốn nghỉ ngơi, còn muốn uống thuốc, Lý Hàng có chút không vui, như vậy phiền toái sao, ta lại không có gì vấn đề, vì cái gì ta muốn uống thuốc, hơn nữa viện nghiên cứu sự tình rất nhiều, ta nếu là không đi nói, hạng mục không ai cùng. Hạng mục quan trọng vẫn là sinh Hải tử quan trọng, bằng không mẹ ngươi lại đến thúc dục ta nói. Ta liền nói là ngươi không cần sinh, ngươi phải làm hạ ngủ. Xem lý hàng như vậy không phối hợp, Tô Minh Huệ tức khắc liền không cao hứng. Nãi Sinh Hải tử sự tình áp lực đều đẩy đến chính mình trên người, nhưng nàng một người tưởng sinh có ích lợi gì, Nãi Sinh Hải tử lại không phải một người liền dùng được, Lý Hàng nhưng thật dã hảo, sự tình gì đều mặc kệ, vô vô nông liền cùng giống như người không có việc gì, trách nhiệm đều ở trên người nàng ngược lại. Hiện tại liền uống thuốc đều không muốn, cũng không muốn nghỉ ngơi, Tô Minh Huệ có chút ý kiến. Nghe được Tô Minh Huệ nói, Lý Hàng tức khắc héo, hắn ho nhẹ một tiếng nói, này hạng mục sự tình ngươi cũng biết ta, ta thoát không khai thân, thiếu ta không được, này sinh hải tử chúng ta tùy duyên tới. Lúc này, bên ngoài môn đột nhiên liền mở ra. Tô Minh Mỹ đứng ở cửa, ôn ngực ở kia nhìn bạch tú tú, nói, không sai biệt lắm được, thật đúng là cho rằng chính mình là danh ý đi hề, nếu là đến lúc đó nhị tỉ sinh không ra, ngươi sẽ không sợ vả mặt sao. Nói đến này, nàng lại dừng một chút. Bất quá nhị tỷ hiện tại cũng không có biện pháp sinh ra tới, ngươi nói như vậy thượng hai câu, nhị tỷ liền nghe ngươi, đến lúc đó sinh không ra, cũng có ít không đến ngươi trên đầu đi, còn có thể kêu ngươi cùng nhị tỷ quan hệ tốt một chút, ngươi thật đúng là đánh một tay hảo bản tính. Lời này nói cực kỳ khó nghe, Bạch Tú Tú không để trong lòng, nhưng Tô Minh Huệ lại là nghe không nổi nữa, nàng nhất nghe không được người khác nói chính mình sinh không ra hài tử, lúc này lại là chính mình muội muội ở kia nói. Nại như thế nào có thể làm Tô Minh Huệ nhận đến đi số a? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Minh Mị, "Minh Mị, ngươi đây là đối ta có cái gì thâm kỷu đại hận, muốn chết kính thanh đao tử hướng ta trên người trọng, ta là tỷ tỷ ngươi, không phải ngươi kẻ thù, ngươi này tính cách thật sự không biết là ai đem ngươi dưỡng thành loại này vô pháp vô thiên tình huống, Tú Tú là một fan hảo ý, ít nhất còn có thể cho ta nghĩ cách ra chủ ý, nhưng ngươi đâu, trừ bỏ nói ta sẽ không sinh ở ngoài, ngươi còn đã làm cái gì sao?" ta thật là hối hận có. Ngươi loại này muội muội. Kỳ thật Tô Minh Mị đối Tô Minh Huệ là không có gì ý kiến, nhưng nghề Hà Tô Minh Mị chán ghét Bạch Tú Tú, cho nên trong lúc vô ý liền xúc phạm tới Tô Minh Huệ, nàng lúc này nghe được chính mình, cái này nhị tỷ nói như vậy tàn nhẫn nói, liền hối hận có chính mình, cái này muội muội loại này lời nói đều nói ra, thật sự là bị thương nàng tâm. Bất quá Tô Minh Mị là sẽ không cảm thấy chính mình có vấn đề, mà là cảm thấy đây đều là Bạch Tú Tú vấn đề. Nàng đôi mắt đều đỏ vài phần, ủy khuất lại tức bực nói: "Nhị tỷ, ta đây là ở giúp ngươi, giúp ngươi không bị Bạch Tú Tú sở che mắt, ngươi thế nhưng còn nói như vậy khó nghe nói cho ta nghe, rốt cuộc ta là ngươi muội muội, vẫn là nàng là ngươi muội muội, cái nào là người ngoài, cái nào là người một nhà, ngươi không biết sao?" Tô Minh Huệ lườm đến nghe Tô Minh Mỹ nói này đó, nàng chỉ là nói, "Tú Tú nếu vào môn, đó chính là chúng ta Tô gia người, muốn nói lên người ngoài, chúng ta mấy cái mới là gả đi ra ngoài nữ nhi." đều là thân thích quan hệ, không cần thiết làm cho khó coi như vậy. Minh Mị ta biết ngươi trong lòng nghẹn một cục khí, chính là này cùng Tú Tú có quan hệ gì? Tính, ta lười đến cùng ngươi nói này đó, dù sao ngươi cũng nghe không đi vào. Nàng lôi kéo Lý Hàng liền đi ra ngoài, này bệnh cũng nhìn không được, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh đi. Nay trên lầu động tĩnh xảo tới rồi dưới lầu, Tào Nga Nghi chạy tới nơi xem thời điểm, Tô Minh Huệ đã muốn cùng Lý Hàng chạy lấy người. Vừa thấy hai người phải đi, Tào Nga Nghi vội nói: Đêm nay cơm cũng chưa ăn đâu, như thế nào muốn đi? Nay bữa cơm ta là ăn không vô, mẹ, ta sẽ không sinh hại tử. Đây là ngài Minh mỹ mắt, nàng không thể gặp ta hảo, ta đây còn ở nơi này làm nàng chế giễu làm gì, người đều là muốn mặt. Tô Minh Huệ tính tình cũng không nhỏ, nói đi muốn đi, cũng không chờ Tào Nga Nghi đang nói cái gì, cũng đã lôi kéo người đi ra ngoài. Nhìn đến lại là Tô Minh Mị sự tình, Tào Nga Nghi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Minh Mị, nhìn về phía Tô Minh Châu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay Tô Minh Châu liền nhìn không thuận mắt Tô Minh Mị, liền đem sự tỉnh thêm mắng thêm mối nói một lần. Nghe Tô Cảnh Vinh đột nhiên bài bản cờ cái bàn, sắc mặt xanh mét nhìn về phía Tô Minh Mị. Ngươi nếu là còn muốn đến trong nhà này tới, về sau liền đối tú tú khách khí một ít, nàng là ngươi đệ muội, không phải ngươi giai cấp địch nhân. Sau này ngươi nếu là lại nói tú tú là người ngoài, loại này lời nói cho ta nghe đến nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nhìn đến Tô Cảnh Vinh là thật sinh khí, Tô Minh Mị sợ tới mức đôi mắt hồng toàn bộ nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đỏ quanh. Viên Tích Nguyên nhìn đến tức phụ như vậy, cũng đau lòng, chạy nhanh cùng Tô Cảnh Vinh xin lỗi. Minh Mị này tính tình chính là trực lai trực vãng, ba người cũng là biết đến, cũng đừng cùng nàng so đo, chờ đi trở về, ta nhất định hảo hảo cùng nàng nói. Tính tình lại thẳng, cũng không thể nói lung tung, bằng không sau này sớm hay muộn có hại Tô Cảnh Vinh nhìn thoáng qua không hề răng bạch Tú Tú, lại nói một câu, nếu không phải Tú Tú tính tình hảo, không cùng nàng so đo, ngươi xem đổi thành là người khác. Có thể nhịn xuống khẩu khí này sao?" Viên Tích Nguyên liên tục nói là, "Mà Tô Minh Mị hủy khuất lợi hại hơn." Bạch Tú Tú lườm đến quản Tô Minh Mị sự tình, nhưng thật ra có chút lo lắng Tô Minh Huệ bên kia, như vậy một lão, sợ là hai người là không muốn lại đây xem bệnh, bất quá tính nhân tử, lại chờ 2 tháng, Lý Hàng mâu thân liền nhịn không được nhất định phải qua kế hại tử lại đây, đến lúc đó Tô Minh Huệ khẳng định phải về nhà mẹ đẻ tới, nếu là lại tìm chính mình hỗ trợ nói, kia nàng liền giúp. Nay cắm xuống khúc kết thúc. Tới rồi trạng vạng trước thời điểm. Nhưng thật ra tới cái khách không mời mà đến. Mở cửa chính là Lưu Mẹ, nhìn trước mắt nữ đồng chí, có chút ngoài ý muốn, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Lưu Mẹ, "Là ta ba mẹ làm ta lại đây đưa hàng Tết." Đứng ở ngoài cửa nữ đồng chí, không nói nhiều xinh đẹp, nhưng cũng là cái diện mạo tú lệ, mặt mày nhiễm vài phần người đọc sách thanh cao ngạo khí. Nghe được là đưa hàng Tết tới, Lưu Mẹ phục hồi tinh thần lại nga một tiếng, chạy nhanh làm người vào được. Lúc này Bạch Tú Tú không lại phòng bếp bận việc, mà là bị Tô Minh Châu lôi kéo ở trên lầu cùng mấy cái hài tử chơi cho chơi. Nghe được dưới lầu động tĩnh, Tô Minh Châu nói một câu, hình như là tới khách nhân, ta đi xem. Không bao lâu, Tô Minh Châu liền đã trở lại. Bạch Tú Tú thuận miệng hỏi một câu, là ai tới? Nghe vậy, Tô Minh Châu nhìn Bạch Tú Tú ánh mắt có chút mơ hồ, ho nhẹ một tiếng, là là Trần Mạn tới. 36, chương 36. Nghe thế tên Bạch Tú Tú theo bản năng nhướng mày mắt. Đối với cái này kiếp trước tinh định, tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua người, nhưng là tên này lại luôn là tồn tại chính mình sinh hoạt, nhưng thật ra không nghĩ tới lần này thế nhưng có thể gặp được. Bạch Tú Tú nhưng thật ra không ghen, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng ư một tiếng, lôi kéo Đoàn Đoàn Viên Viên tiếp tục chơi, nghĩ đến hài tử cũng tới rồi muốn đi học tuổi tác, nàng hỏi một câu, Đoàn Đoàn Viên Viên ngươi hiện tại mang theo cũng vất vả, không bằng sớm một chút đưa đi nhà giữ trẻ. Ngươi luôn là thác cấp hàng xóm cũng không phải hồi sự. Hai cái nữ nhi hiểu chuyện nghe lời thực, cho dù là Bạch Tú Tú nhìn cũng thích. Nghe được lời này, Tô Minh Châu vốn đang suy nghĩ Bạch Tú Tú có thể hay không không cao hứng, lúc này lập tức đã bị rời đi đề tài, nàng thở dài, ai nói không phải đâu, một nữ nhân mang hài tử, thật là không dễ dàng, cũng may chính là ba mẹ còn sẽ giúp ta mang một chút, bằng không ta thật không được. Hiện tại Tô Minh Châu nếu là đi làm, giống nhau liền sẽ đem đoàn đoàn viên viên phong tới Tô gia tới. Chờ đến tan tầm, Tô Minh Châu còn có thể tới nơi này ăn một bữa cơm lại đi, cũng coi như là tiết kiệm chính mình thời gian, lại có thể ăn đến tốt. Bất quá như vậy đi xuống, thật là không được. Người khác không ý kiến, nhưng mấy cái tỷ muội lại là có điểm ý tưởng, các nàng gả đi ra ngoài đều không có chiếm được quá trong nhà tiện nghi, nhưng Cố Tình lúc trước nàng một cái gả chồng nháo đến nhức hùng, đem cha mẹ đều phải tức chết nửa nhĩ, hiện tại lại luôn về nhà tống tiền. Tô Minh Châu nghe không được người khác nói chính mình cái này Cho nên cũng không thể nào tưởng luôn đem hài tử mang về tới. Bạch Tú tu ý kiến đề vừa lúc, chờ thêm nghỉ hè, có thể cấp hài tử tốt nhất, dù sao cũng liền nửa năm. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ nói, có hài tử, yêu cầu suy xét đồ vật cùng địa phương, tự nhiên đều là nhiều, đây là cha mẹ yêu cầu vì hài tử làm ra thỏa hiệp, hiện tại dư vị dân đi ở nông thôn giáo dục, một tháng xuống dưới, đều không có muốn gửi lại đây tiền lương phiếu gì đó. Mà Tô Minh Châu bên này tiền lương cung phiếu không ngừng là muốn nuôi sống chính mình, còn muốn nuôi sống hai đứa nhỏ. Hai tử trưởng thành, ăn đổ vật cũng càng ngày càng nhiều, nếu không có nhà mẹ để trợ cấp, Tô Minh Châu cũng cảm giác được dưỡng hai đứa nhỏ vất vả. Dựa nam nhân là dựa vào không được. Nói lên ngày đó, Tô Minh Châu cũng tự luyến hái trong đầu, cảm giác được sinh hoạt không dễ dàng, vị dân có thể cố thượng chính mình liền tính không tồi, hai tử vẫn là đến dựa vào ta tới dưỡng. Bạch Tú Tú không hề răng, biết Tô Minh Châu chẳng sợ biết ngày đó cũng không có nghĩ tới cùng Dư Vĩ dân ly hôn, mà nàng cũng không cần thiết nói cái gì làm hai người ly hôn nói, đến lúc đó ngược lại sẽ có không thoải mái. Hai người hàn huyên một lát. Tô Minh Châu nghĩ tới dưới lầu Trần Mạn, xem Bạch Tú Tú tựa hồ thật không ngại, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, "Ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi sẽ không cao hứng đâu, rốt cuộc Trần Mạn lúc trước cùng vọng đỉnh tương quá thân, ngươi khế độ so với ta đại, muốn ta khẳng định không thoải mái." Thân cận. Bạch Tú Tú sửng sốt. Việc này Nàng thật đúng là không biết. Bạch Tú Tú nhìn về phía Tô Minh Châu. Một lát sau, Bạch Tú Tú đi một chuyến toilet. Ra tới thời điểm, phát hiện Tô Vọng Đình đứng ở cửa, nhìn đến nàng ra tới, lập tức thố tiến lên đi, "Tú Tú, như thế nào ở chỗ này chờ ta?" Bạch Tú Tú có chút giở khóc giở cười, xem hắn bộ dáng này, tựa hồ chờ chính mình rất lâu rồi. Tô Vọng Đình thật cẩn thận nhìn nàng một cái, trong lòng có chút lấy không chuẩn chủ ý, không biết Bạch Tú Tú là biết Trần Mạn tới, vẫn là không biết Trần Mạn tới. Hắn đành phải tìm cái lý do, ta ở dưới lầu cũng không có gì sự tình hào làm, đơn giản liền đi lên bồi ngươi. Chờ Giang Hành cùng Lâm Chi một đạo trở về thời điểm, mới vừa tiến sân, liền nhìn thấy phía đông trong phòng một đống người, ở kia bận rộn ra ra vào vào, hiện nhiên là ở sửa chữa đồ vật. Giang Hành để sát vào nhìn thoáng qua, phát hiện là thịnh đại vĩ bọn họ, sát mặt liền âm chầm xuống dưới. Lâm Chi cũng nhận ra tới là ai, nói, không nghĩ tới thịnh ra người tới nhanh như vậy. Xem ra Bạch Tú Tú đã sớm muốn cùng Giang gia phân ra, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc đánh cái gì ý đồ xấu. Giang Hành hắc mặt trở về một câu. Hắn trong lòng thực không thoải mái, đặc biệt là lúc này đây chính mình trở về, Bạch Tú Tú nhìn đến hắn cùng không khí giống nhau, dị vãng nhiệt tình hoàn toàn không có, ngược lại là đối Tô Vọng Đình đặc biệt ảo. Loại cảm giác này làm Giang Hành trong lòng nghẹn một cổ khí, nghẹn muốn chết. Giang Hành trước nay không nghĩ tới Bạch Tú Tú là không thích chính mình chỉ cảm thấy nàng nhất định là ở đánh khác ý đồ xấu. Bất quá không thể không thừa nhận, này nhất chiêu làm hắn để ý. Lâm Chi không nghĩ Giang Hành quá nhiều chú ý Bạch Tú Tú, liền kéo qua hắn, cười nói, "Chúng ta đi vào trước, chúng ta không phải mua rất nhiều đồ ăn sao? Hôm nay ta cho ngươi làm thịt kho tàu ăn có được hay không?" Tay nghề của nàng không tồi, cũng coi như là chứng minh một cái ưu điểm. Ở Giang Hành trước mặt, Lâm Chi là hận không thể đem chính mình 18 ban võ nghệ tất cả đều cấp biểu hiện ra ngoài. Liên Vi làm Giang Hành nhiều thích chính mình một ít. Nghe được lời này, Giang Hành trong lòng thoải mái một ít. Từ phương diện này xem ra, hắn lựa chọn khẳng định là chính xác, rốt cuộc Lâm Chi lớn lên hảo thành tích cũng hảo, hiền huệ lại đối nhà hắn người không tồi, như vậy đối lập lên, hắn lựa chọn Lâm Chi, tổng so lựa chọn Bạch Tú Tú hảo. Nghĩ vậy, Giang Hành gật gật đầu. Hai người mới vừa đi đi bảo, Thịnh Nghị liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào, vừa lúc nhìn thấy hai người vào nhà bóng dáng. Nhìn đến chính mình thích nữ nhân cùng nam nhân khác hoàn thành tiểu ngữ, thị nghị sắc mặt xẹt qua một tia âm lệ. Hắn nắm chặt nắm tay, âm âm u nhìn chằm chằm một lát, sau một lúc lâu mới hướng tới phía đông phòng đi đến. Thị gia người ở vội, thị nghị không thấy được Bạch Tú Tú, liền không thấu tiến lên, liền sợ bị Lý Mỹ Hoa thấy được, muốn lôi kéo làm việc, hắn trực tiếp hướng nhà chính phương hướng đi đến, đem mảnh lôi kéo khai, liền thấy được Bạch Tú Tú ngồi ở kia đọc sách. Sắc mặt của hắn thật không đẹp, que chân đi vào đi, trực tiếp chất vấn nói. Tiểu muội, ngươi vì cái gì muốn cùng Giang gia phân ra? Chợt vừa nghe đến thịnh nghị thanh âm, Bạch Tú Tú hoảng sợ, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy thịnh nghị sắc mặt không vui nhìn chính mình, nghe lời này ý tứ, hẳn là đã biết chính mình cùng Giang gia phân ra sự tình. Hiện tại cảm tình là lại đây hưng sư vấn tội. Bạch Tú Tú mắt trợn trắng, "Đại ca, ta phân không phân ra quan người chuyện gì? Như thế nào không liên quan chuyện của ta? Ngươi phân ra sao lại có thể không cùng ta nói một tiếng?" Thịnh Nghị có chút kích động lên. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Bạch Tú Tú hảo đáng đo thực, đối với trợ giúp chính mình được đến Lâm Chi sự tình, cũng có thể cống hiến ra một chút lực lượng tới, nhưng này phân ra, không phải đại biểu cho Bạch Tú Tú đã cùng rang ra náo đến túi bụi sao? Bạch Tú Tú tính tình không tốt lắm, xem Thịnh Nghị bộ dáng này, nơi nào còn có thể đoán không ra tới, nàng cười lạnh nói, "Đại ca, ta cùng rang ra phân không phân ra, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói?" Ngươi muốn thế nào, ta quản không được ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn lợi dụng đến ta trên đầu tới, cũng đừng trách ta đại nghĩa diệt thân." Thịnh Nghị bị dỗi một phen, ngây ra một lúc, ngay sau đó nóng lên đầu góc tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Hắn là tuyệt đối không thể đắc tội Bạch Tú Tú, bằng không chính mình ba mẹ liền sẽ trước lột hắn ra. Vừa mới cũng là phân ra sự tình kích thích tới rồi hắn, thế nhưng trực tiếp liền chạy tới hỏi. Nghĩ vậy chút, Thịnh Nghị cảm xúc hoan xuống dưới, sắc mặt của hắn chuyển biến rất mau. Nhìn về phía Bạch Tú Tú thời điểm, Cười miệng nói, "Tiểu muội, ta này không phải thế ngươi suy nghĩ sao? Ngươi cùng Giang gia phân gia, kia Giang gia kia người mù, không phải đến ngươi chiếu cố sao? Ngươi chính là chúng ta thịnh gia bảo bối của Cưng." Đại ca đau lòng muốn chết, lúc này mới nói chuyện trọng một ít, tiểu muội ngước nhưng ngàn vạn đừng cùng đại ca sinh khí. "Đại ca nếu là đau lòng nói, vậy cho ta mấy cái tiền tiêu vặt, hoặc là không có việc gì liền tới đây giúp giúp ta vội, dù sao ba mẹ nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ tán đồng." Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn chắc đúng là đem chính mình đưa ngốc tử không thành. Lời này làm Thị Nghị nghẹn họng, hắn nơi nào nguyện ý lại đây hỗ trợ, nếu là Lâm Chi thường xuyên ở nói, hắn còn có thể suy xét suy xét, chính là cũng không phải a, qua năm này Lâm Chi liền phải trở về đại học, ngày thường cũng là ở lâm gia nhiều, hắn nếu là lại đây hỗ trợ nói, chẳng phải là chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Thị Nghị cười miễn cưỡng, tiểu muội vui lùa cái gì vậy, đại ca này chân không được, ngươi lại không phải không biết Chúng chi rang ra kia người mù dựa vào cái gì muốn cho chúng ta hầu hạ, ngươi nói có phải hay không? Bạch Tú Tú nghe được thực khó chịu, đại ca, chính ngươi đều là cái tàn tật, dựa vào cái gì một ngủ một cái người mù Têu Tô vâng đỉnh, ta khuyên ngươi ngoài miệng vẫn là trời chút đức, nếu là không có gì sự tình, ngươi hiện tại liền đi giúp ba mẹ, đừng ở ta này xử, quấy rầy ta thi đại học. Thị Nghị. Đuổi đi Thị Nghị, Bạch Tú Tú vẫn là có chút không cao hứng, người này thật là đem nàng đưa ngốc tử, một lần hai lần biểu hiện như vậy rõ ràng, nói rõ là muốn là lợi dụng nàng. Cũng không biết chính mình là cho thị nghị cái dạng gì ảo giác, mới làm hắn cảm thấy nàng như vậy hảo lựa. Ở Bạch Tú Tú kia không được đến cái gì, ngược lại còn bị châm chọc nghĩa mai một hồi, thị nghị cũng thực không cao hứng, hắn hiện tại dần dần hiểu được, phải được đến Lâm Chí nói, thông qua Bạch Tú Tú là không quá khả năng. Chính mình cái này muội muội đã đối hắn sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Hắn có chút khó chịu. Ra cửa cũng không tính toán đi hỗ trợ tu nhà bếp mà lại lại đường cũ về nhà đi, dọc theo đường đi, hắn đều trầm khuôn mặt sắc đang nghĩ sự tình. Nếu giữa không được Bạch Tú Tú nói, hắn phải hướng khác phương hướng xuống tay. Kế tiếp mấy ngày, có thỉnh ra hối trợ sau, rốt cuộc ở ăn Tết trước một ngày, liền làm ra một cái có thể dùng nhà bếp. Bạch Tú Tú tâm tình không tồi, cùng ngày liền đi trong huyện đi dạo một vòng, mua thật nhiều gia vị liêu cùng đồ ăn, còn có hai bao kẹo sữa thêm hai vài trái cây đồ hộ. Đi ngang qua ăn chín cửa hàng thời điểm, Nàng lại mua 2 cân thịt heo cùng xương sườn, vui dạo dưng thắng lợi trở về, ăn Tết phải có cái ăn Tết bộ dáng. Trừ tịch rốt cuộc đã đến. Sáng sớm, Bạch Tú Tú liền bắt đầu bận việc, xoa cục bột lại ướp điểm gia muối, băm điểm nhân, chuẩn bị bao cái nhân thịt heo sủi cảo. Đại phòng nhị phòng bên kia vẫn là một đạo ăn Tết, cũng là buổi sáng liền bắt đầu bận việc, tới rồi 9 giờ thời điểm, Lâm Chi liền tới cửa tới, cầm điểm làm tốt bánh bao cuốn đưa tới. Nhìn đến Lâm Chi khách khí như vậy, Trần Thúy Hoa cười không khép miệng được. Này tất nhất, như thế nào còn cố ý đi lên một chuyến. Nhiều là một ít bánh bao cuốn, tổng không thể lãng phí, liền cố ý đưa đến thím nơi này. Lâm Chi cười nói, nàng là cái sẽ là người, biết như vậy khẳng định có thể làm Trần Thúy Hoa thích chính mình. Trần Thúy Hoa càng cao hứng, hành, ra đây liền nhận lấy. Giang Hành còn đang ngủ. Lâm Chi cũng không phải cố ý tới tìm hắn, nàng còn có chút việc, đến đi xử lý một chút, đưa xong rồi bánh bao cuốn, liền rời đi răng ra. Ra tôi sau. Hướng đường nhỏ đi, lại đi cái một đoạn đường, là có thể nhìn đến phía trước có cái sân. Đây mới là này một chuyến Lâm Chi lại đây, chủ yếu mục đích. Nàng muốn tìm Trương Thu Mai. Kiếp trước những cái đó tin tức, làm Lâm Chi biết, Trương Thu Mai đối với chính mình sự nghiệp, tuyệt đối là cái quan trọng trung tâm nhân vật. Nàng lúc này đây cố ý làm một ít bánh bao, chưng hảo về sau liền mang theo lại đây, chính là vì tới lấy lòng Trương Thu Mai. Nàng biết Trương Thu Mai là cái đồ tham ăn, lại là cái nhan khống. Mà này hai điểm vừa vặn nàng đều có. Lâm Chi tự tin cho rằng, y đi theo chính mình tay nghề, chỉ cần làm Trương Thu Mai ăn nàng làm bánh bao, hơn nữa chính mình lớn lên lại đẹp, này hai điểm thêm lên, tuyệt đối có thể làm Trương Thu Mai thích thượng chính mình. Tới lúc đó, nàng lại cùng Trương Thu Mai thân cận một ít, làm tốt quan hệ, này một cái tuyến liền tính là rắc thượng. Nghĩ vậy, Lâm Chi gợi lên khóe môi. Thức mau liền đi tới Trương Thu Mai cửa nhà, Lâm Chi nhiệt tình hướng trong đầu hô một tiếng, "Trương Mai mại, ngài ở nhà sao?" Rang Tuyền luôn luôn tới đều là cái mềm tính tình, bị Trần Thúy Hoa cùng Giang Nguyệt chỉ vào đầu mắng, cũng không dám hé răng, đám người mắng không sai biệt lắm, giáng chạy nhanh tìm cái lấy cớ đi ra cửa. Hôm nay ăn xong cơm trưa về sau, rang lão thái hai cái liền đi ra cửa, rang hành đi lâm chi bên kia, nhị phòng còn lại là phụ trách đi huyện thượng đặt mua hàng Tết. Nói cách khác, hiện tại rang gia, ra, trừ bỏ Tô Vọng Đình này phòng, cũng cũng chỉ giữ lại Trần Thúy Hoa hai mẹ con. Nghĩ đến vừa mới sự tình, Giang Nguyệt vẫn là có chút nghĩ mà sợ, vẻ mặt đưa đám hỏi: "Mẹ, Bạch Tú Tú thật sự là quá kiêu ngạo, chúng ta sau này làm sao bây giờ nha?" Nàng sợ Bạch Tú Tú sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, nghĩ cách đem nàng thanh danh làm xấu, làm nàng gả không ra. Giang Nguyệt lo lắng nhất chính là cái này, nàng chính là muốn gả một cái người trong sạch. Nghe được nữ nhi hỏi chuyện, Trần Thúy Hoa trầm giọng nói: "Ngươi Lâm Chi tỷ nói qua, nếu phân ra, liền không cần phải xen vào nàng, ngươi cũng ít trêu chọc nàng, miễn cho an nguy." Vốn dĩ Trần Thúy Hoa coi trọng chính là Tô Vọng Đình về điểm này tiền trợ cấp, bất quá sau lại xem Tô Vọng Đình bộ dáng, rõ ràng là thiên giúp Bạch Tú Tú, liền tính mạnh mẽ không phân ra, sau này cái này tiền trợ cấp lấy ra tới phòng trừng cũng không có nhiều ít. Trần Thúy Hoa nghĩ thông suốt, chính mình nhi tử sau này tiền đồ một mảnh quang minh, tuyệt đối không thể bị Bạch Tú Tú làm hỏng, thiếu Tô Vọng Đình như vậy một chút tiền, nàng cũng tình mặt ngoài còn muốn đi chiếu cố một cái người mù. Như vậy tưởng tượng, Trần Thúy Hoa cảm thấy phân ra thực hảo. Đương nhiên nếu là Bạch Tú Tú đến mặt sau không nghĩ chiếu cố một cái người mù, Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú ly hôn lại trở về nói, nàng cũng là hoan nên, rốt cuộc tiền trợ cấp vẫn là có điểm dụ hoặc. Giang Nguyệt còn tưởng không rõ. Nàng nghĩ đến Tô Vọng Đình giúp đỡ Bạch Tú Tú, trong lòng liền nghẹn muốn chết, thở phì phì nói, cũng không biết tiểu thúc sao lại thế này, đôi mắt không phải nhìn không tới sao, như thế nào còn bị Bạch Tú Tú cái kia lạn hóa cấp mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn mặc kệ chúng ta, liền mãi mãi lời nói hắn đều không nghe. Hắn sau này nếu là ăn mệt, còn không phải yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Người tiểu thúc là khó được cưới đến cái tức phụ, liền đem lạn hóa đương bảo bối, cũng trách không được hắn, ai làm hắn đôi mắt mù, nhà ai cô nương nguyện ý gả cho hắn à? Trần Thúy Hoa biểu môi. Giang Nguyệt nghĩ tới cá nhân, những mày nói, Thủy Lộ Tỉ không phải thích tiểu thúc sao? Nói tiểu thúc lớn lên đẹp, nguyện ý gả cho tiểu thúc, tuy rằng nói Thủy Lộ Tỉ lớn lên khó coi, nhưng là ít nhất huyền huệ, so bạch tú tú cường một trăm lần. Điều thúc nếu có thể cưỡi đến thủy lộ tỷ, cũng là phúc khí của hắn. Nói đến người này, Trần Thúy Hoa thở dài, ai nói không phải đâu. Trần Thúy Hoa nhịn không được tưởng, lúc trước nếu là các nàng nhà mẹ đẻ bên kia người gả cho Tô Vọng Đình nói, này Tô Vọng Đình sở hữu tiền trợ cấp, nhưng đều là các nàng đại phòng ra, hiện tại nghĩ như thế nào đều cảm thấy làm lỗ vốn xính ý. Sửa chữa nhà bếp sự tình, Lý Mị Hoa vợ chồng không làm Bạch Tú Tú bọn việc, tất cả đều là thỉnh gia người ở làm. Bạch Tú Tú còn có chút ngượng ngùng, Muốn gia nhập đi vào, lại bị Lý Mỹ Hoa bắn cho đi ra ngoài, nàng cau mày nói, "Ta bảo bối khuê nữ sao có thể làm này đó lời thô tục, việc này giao cho chúng ta là được, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nhưng đừng mệt muốn chết rồi." Thỉnh ra mấy cái, không chỉ có không cho Bạch Tú Tú làm việc, thậm chí không muốn làm Bạch Tú Tú đứng ở bên cạnh xem, liền sợ nàng đứng mệt. Bạch Tú Tú không có biện pháp, bị đẩy sau khi rời khỏi đây, chỉ có thể đi trở về trong phòng. Vào nhà thời điểm, vừa lúc gặp phải đi ra ngoài Tô Vọng Đình, Hắn rửa chưa cơm nước xong trở về lúc sau liền nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa mới nghe được có động tĩnh, liền lập tức đứng dậy ra tới. Nhìn đến Tô Vọng Đình sờ soạng ra cửa, Bạch Tú Tú đi lên trước, như thế nào đi lên? Trong nhà là người tới sao? Tô Vọng Đình mím môi, khuôn mặt nhiễm vài phần lo lắng. Từ ngày hôm qua đã biết rằng lão thái các nàng làm sự tình lúc sau, Tô Vọng Đình cơ hồ là cả đêm cũng chưa ngủ, cho dù là hiện tại phân ra sau lại nghỉ ngơi, cũng là nghỉ ngơi không an ổn. Liên sợ hắn không ở. Bạch Tú Tú một người thời điểm, bị người khi dễ đi. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Tú Tú nếu gả cho hắn, sau này chẳng sợ muốn cùng chính mình ly hôn, hoặc là như thế nào, ít nhất tại đây đoạn thời gian, hắn đến hộ hảo đối phương an toàn. Đây là chính mình làm trưởng phu trách nhiệm, cũng là làm một người nam nhân ứng có đảm đương. Bạch Tú Tú đem người đỡ tới rồi nhà chính, là nhà ta người tới, chúng ta phân ra tổng không thể lại đi mẹ bên kia khai hỏa, ta liền nghĩ đem chúng ta đông phòng bên này, nhà bếp cấp sửa sang lại ra tới. Đến lúc đó là có thể chính mình làm tốt ăn. Vừa nghe là thịnh gia người tới, Tô Vọng Đình mới vừa ngồi xuống liền đứng lên, làm bộ liền phải đi ra ngoài, ta hiện tại đi hỗ trợ. Nhà ta tới thật nhiều người, không cần phải ngươi hỗ trợ, ta đều bị đuổi ra ngoài đâu. Bạch Tú tú đem người lại cắp kéo lại, ấn bờ vai của hắn, làm người ngồi xuống, túi đầu vừa lúc có thể nhìn đến Tô Vọng Đình dung nhan, lông mi thật dài, có chút liêu nhân. Nàng chớp chớp mắt. Này nhan giá trị Nàng là thật sự như thế nào đều xem không nghề. Tô Vọng Đình vẫn là không yên tâm, phân ra là ta quyết định, như thế nào có thể phiền toái đến nhà các ngươi người, ta có thể tiêu tiền đi mớ người. Ngươi tiền còn không phải là tiền của ta sao? Ta ba mẹ cũng chính là ngươi ba mẹ, phân cái gì ngươi ta? Bạch Tú Tú bất mãn nói. Nói nữa? Lúc này ở đây phân ra, sự tình nguyên nhân gây ra là chính mình, tuy rằng nàng không quen nhìn ra dáng ra người cùng quỷ hút máu dường như, cả ngày nhớ thương Tô Vọng Đình về điểm này tiền trợ cấp, Nhưng là Tô Vọng Đình theo chân bọn họ tốt xấu là người một nhà, nếu không phải chính mình nói, phòng Trừng là sẽ không rơi xuống muốn phân ra nấu nổi. Điểm này Bạch Tú Tú xách thanh. Tô Vọng Đình nhíu mày, bỏ qua một bên mặt, thanh âm thấp thấp, nếu không phải cùng ta kết hôn nói, ngươi cũng không cần chịu nải phân ủy khuất, hiện tại phân ra, còn muốn ngươi chiếu cố ta như vậy một cái sinh hoạt vô pháp tự gánh vác người. Đừng nói như thế nữa, ta Bạch Tú Tú làm việc, luôn luôn tới thích đi phía trước xem, không thích trở về xem. Trên thế giới không có gì nếu ta chỉ biết ta thật là cùng ngươi kết hôn, đến nỗi hủy khuất ta cũng bị, cho nên ngươi càng đối với ta hảo điểm, biết sao? Nghe xong lời này, Tô Vọng Đình có chút nói không rõ tư vị. Chính mình mù sau, hắn liền trở nên trầm mặc ít lời, hiếm khi đi theo người dò so đo cái gì, rất nhiều người ở sau lưng nói chính mình là cái người mù, trong tối ngoài sáng đều ở trên phép, hắn nghe xong không phải không khổ sở. Có đôi khi chính mình đại ca đại tẩu đều sẽ sau lưng nói một ít dưỡng phế nhân khó nghe lời nói. Tô Vọng Đình cũng liền tự nhiên mà vậy, không muốn cho người khác tạo thành phiền toái cùng gánh nặng. Nhưng từ Bạch Tú Tú gả cho chính mình sau, nàng xuất hiện làm hắn sinh hoạt, trừ bỏ màu đen, cũng ẩn ẩn chiếu vào một ít ánh sáng. Nàng chưa bao giờ từng ghét bỏ quá chính mình. Giống như là hiện tại, chẳng sợ chính mình người nhà, đối Bạch Tú Tú làm ra loại này tội không thể tha sự tình, nhưng nàng lại trước nay không có liên lụy đến chính mình trên người, tương phản vẫn là đối hắn thực hảo. Hơn nữa Bạch Tú Tú còn nói, nàng người nhà, chính là người nhà của hắn. Xem Tô Vọng Đình không nói chuyện, Bạch Tú Tú ánh mắt mơ hổ, dây tiếp theo liền rơi xuống đối phương trên tay. Tô Vọng Đình tay là nắm quán cán bút, đầu ngón tay thượng còn có chút cái kén, nhìn kỹ ngón tay thoát non dài, giống như là thanh trúc khớp xương rõ ràng. Nàng nhịn không được cảm khái, tay khống đảng hoàn toàn không chịu nổi á. Nàng lặng lẽ bắt tay dối qua đi. Bạch Tú Tú chính đại quang minh chiếm tiện nghi, trên mặt lại là nghiêm trang. Bị cầm tay, Tô Vọng Đình chỉ cảm thấy đối phương tay nhỏ mềm nhăn không có xương, mềm mại đặc biệt thoải mái, hắn mặt mạc danh có chút nhiệt. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta đã biết. Tô Vọng Đình tưởng rút về tay, lại bị Bạch Tú Tú cầm thật chặt một ít. Bạch Tú Tú chớp chớp mắt, nghiêm trang đưa ra kiến nghị, xem ngươi sắc mặt vẫn là không tốt, nhất định là không nghỉ ngơi tốt, nếu không ta bồi ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Tô Vọng Đình. Xem xong bệnh lúc sau, Giang Xuân liền mang theo Giang Hạ về nhà, cũng may không có gì vấn đề lớn rớt hàm răng, cũng là vốn nên thay đổi răng sữa, huyết là trên tay hoa bị thương, che mặt khóc thời điểm, nhiễm ở trên mặt, mới xem nhìn thấy ghê người. Dù sao cũng phải tới nói, không phá tướng. Giang Xuân yên tâm. Giang Hạ bị tỷ tỷ nắm tay, hiện tại cũng không khóc, chính là đôi mắt sưng lợi hại, rầu miệng, tỷ tỷ, ta không nghĩ về nhà. Về nhà liền ý nghĩa, phải bị đại phu người sai bảo tới sai bảo lui. Còn muốn nghe những cái đó khó nghe nói. Nghe được muội muội nói, Giang Xuân túi lầu, thanh âm rất nhẹ, yên tâm, chúng ta về sau sớm hay muộn sẽ rời đi, đến lúc đó, chúng ta sẽ không bao giờ nữa rùng xem đại bá bọn họ sắc mặt. Tỷ tỷ, ta thích Tiểu Thẩm Thẩm, Tiểu Thẩm Thẩm lại xinh đẹp người lại hảo, cũng chưa bao giờ khi dễ chúng ta. Giang Hạ ngửa đầu, nhìn về phía Giang Xuân. Nói đến Bạch Tú Tú, Giang Xuân kỳ thật cũng là cùng Giang Hạ giống nhau ý tưởng, nàng xoa xoa Giang Xuân đầu, cười nói, kia chúng ta về nhà đi cảm tạ Tiểu Thẩm Thẩm được không? Giang Hạ vẫn là cái hài tử, nghi nghi gật gật đầu. Hai tỷ muội tay trong tay liền trở về nhà. Vào cửa thời điểm, còn có chút có gấp, bất quá không thấy được đại phòng người, Giang Xuân mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo Giang Hạ chạy nhanh đi Bạch Tú Tú kia. Đến thời điểm, Bạch Tú Tú đang ở ống tô vọng đình lên giường. Khu, là nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh Bạch Tú Tú, quay đầu lại liền thấy được hai tỷ muội, gầy yếu thân mình, ăn mặc cũ nát xi mì đi, tóc cũng lộn xộn, lay cạnh cửa duyên, có chút bất an đứng. Tô vọng đỉnh hỏi, "Là ai tới?" "Là Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ." Bạch Tú Tú trở về một câu, theo sau hướng tới hai tỉ muội vây vây tay, tiến vào. Giang Xuân cùng Giang Hạ lúc này mới thật cẩn thận đi vào, từng người nhỏ giọng nói, "Tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm." Này hai hài tử, Nguyên Văn có bút mực miêu tả, là cùng Nguyên chủ Bạch Tú Tú giống nhau vai ác, cùng Lâm Chi đối nghịch, kết cục cuối cùng bi thảm. Nhìn này hai tên nhóc tí, Bạch Tú Tú như thế nào đều nhìn không ra, các nàng hai có bao nhiêu hư? Nàng câm điểm chính mình làm khoai lang khiến, nhét vào 2 tỉ muội trong tay. Giang đại phu nói như thế nào? Giang Xuân nghe khoai lang khiến liền hung thực, hoàn toàn không dám ăn, tất cả đều cho muội muội, nhìn đến Giang Hạ ăn đầy miệng đều là, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mới nhỏ giọng trả lời, đại phu nói muội muội không có việc gì, chính là một ít bị thương ngoài da, sẽ không phá tướng. Vậy là tốt rồi. Xem Giang Xuân đem khoai lang khiến toàn nhường cho Giang Hạ, Bạch Tú tú lại bắt một đống cho Giang Xuân. Giang Hạ An cao hứng cực kỳ, ăn ngấu nghiến giống nhau. Nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, rốt cuộc Giang gia có cái gì ăn ngon, khẳng định đều đưa đến đại phòng kia, các nàng nhị phòng, có thể nếm đến giờ mạnh vụn, đều là vật khí. Nang cái miệng nhỏ tắc đến đình đình, nhìn về phía Bạch Tú Tú đôi mắt mở to đại đại, đen nhánh lộ ra ánh sáng, có vẻ phá lệ hồn nhiên, "Tiểu, tiểu dày đặc. Thật tốt thứ." Thấy Bạch Tú Tú đối hai cái tiểu nhân như vậy ôn nhu, Tô Vọng Đình trong lòng nhưng thật ra càng thêm cảm thấy xin lỗi nàng. Cùng nàng ở chung trong khoảng thời gian này, Tô Vọng Đình có thể cảm giác được đến, Bạch Tú Tú kỳ thật là cái tâm địa thiện lương người, nếu không phải Trần Thúy Hoa mấy cái quá phần nói, cũng không đến mức đem nàng bức đến muốn xé rách mặt nông nổi. Tô Vọng Đình ôn thanh nói, nếu là thích ăn, liền mang điểm trở về. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Giang Xuân đem trong miệng khoai lang phiến nuốt vào, đầu lưỡi còn mang theo một tia vị ngọt, quả thực là dư vị vô cùng. Bất quá nàng còn thượng tồn một ít lý trí, lắc lắc đầu. Không cần, cảm ơn tiểu Thúc Thúc, cảm ơn tiểu Thẩm Thẩm. Nếu là đem mấy đò khoai lang phiến mang đi, bị Giang Nguyệt nhìn đến nói, nàng cùng muội muội sợ là một chút cũng chưa ăn. Đây chính là tiểu Thẩm Thẩm cho các nàng. Giang Nguyệt đối Bạch Tú Tú thái độ, Giang Xuân đều xem ở trong mắt, nếu là đem Bạch Tú Tú cấp đồ vật làm Giang Nguyệt ăn, sợ là Bạch Tú Tú trong lòng cũng không thoải mái. Tô Vọng Đình mùa sau, đối trong nhà sự tình biết đến cũng không nhiều. Cho nên nghe rằng Xuân Cự Tuyệt, còn tưởng rằng là ngượng ngủng, liền tưởng lại mở miệng nói, lại bị Bạch Tú Tú đoạt lời nói. Nàng gật gật đầu, "Hành, vậy các ngươi nếu muốn ăn nói, liền đến Tiểu Thẩm Thẩm này tới, Tiểu Thẩm Thẩm lại cho các ngươi thế nào?" Nghe được lời này, Giang Hạ chạy nhanh nhìn về phía Giang Xuân, mắt to chớp chớp, đáy mắt tràn đầy hy vọng. Nhìn đến muội muội này ánh mắt, hơn nữa Giang Xuân chính mình cũng cảm thấy thứ này ăn ngon, nuốt nuốt nước miếng sau hướng tới Bạch Tú Tú gật gật đầu. Bộ dáng nhìn lên ngoan ngoãn cực kỳ Bạch Tú Tú là con gái một, bên người không có đệ đệ muội muội, hiện tại xem ra Giang Xuân cùng Giang Hạ, nhưng thật ra nhiều vài phần chữ mến. Chờ hai người rời đi sau, Bạch Tú Tú chú ý tới Tô Vọng Đình muốn nói lại thôi biểu tình, mới mở miệng giải thích. "Ngươi khả năng không rõ lắm, nhị phòng không được xuống ái, tiểu Xuân cùng tiểu Hạ hai cái, ăn ngon cơ hồ đều luôn không thượng, nếu là ta đem đồ vật cho các nàng nói, tiểu hài tử không địa phương tàng, bị thấy được, còn sẽ bị Giang Nguyệt cắp đoạt đi. Nàng đồ vật nếu như bị Giang Nguyệt ăn, Nàng tuyệt đối sẽ tức chết. Tô Vọng Đình nhíu mày, "Tiểu Nguyệt thường xuyên khi dễ tiểu xuân cùng tiểu hạ sao? Cái này ta liền không đánh giá, dù sao ta sẽ không như vậy đối nải hai hài tử." Bạch Tú Tú trở về một câu. Lời này ý tứ thực hiển nhiên, Tô Vọng Đình cũng là cái người thông minh, không đang hỏi đi xuống. Nói xong lời nói, Bạch Tú Tú lại thượng thủ cho hai bàn tay. Động tác dứt khoát lưu loát. Ở Giang gia, ai không biết Giang Nguyệt được sủng ái, các nàng căn bản không dám trêu chọc cái này tiểu kiều nữ. Chẳng sợ Giang Nguyệt nói chuyện khó nghe, khá vậy chỉ có thể nhẫn nại, bằng không làm Trần Thúy Hoa biết đến lời nói, sợ là nhật tử còn muốn khổ sở. Chính là từ Bạch Tú Tú vào cửa sau, liền hoàn toàn không giống nhau. Nang sự tình gì đều dám làm, sự tình gì đều dám nói. Giang Xuân xem qua vài lần, Bạch Tú Tú rỗi rằng lão thái mấy cái bộ dáng, kia theo một cái khí phách, nàng xem trong lòng đều ám san thực, chỉ là không nghĩ tới, lúc này nàng cũng dám trực tiếp động thủ. Này thật sự là quá kích động nhân tâm. Giang Nguyệt căn bản không phải Bạch Tú Tú đối thủ, bị đánh mấy bàn tay sau, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, chờ Bạch Tú Tú bung ra chính mình cổ áo, nàng hoa một tiếng liền một ngông ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu gào khóc. Người cái đáng chết nữ nhân, vào chúng ta giang ra môn. Làm ta tiểu thúc phân ra. Cầu dẫn ta ca. Hiện tại còn muốn đánh ta. Ô ô ô ô. Ta không cần sống. Cho tới nay, nàng đều là bị người phùng hống. Nơi nào sẽ bị người như vậy khi dễ. Nhìn Giang Nguyệt bộ dáng này, Bạch Tú Tú chỉ là thở ớn lạnh nhạt, mẹ ngươi như thế nào dạy ngươi? Ta là trưởng bối của ngươi, ngươi trong miệng những cái đó dơ bẩn nói, đều là từ đâu học được, lại khóc lại tè ư, tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Giang Nguyệt nghe lọt được, chạy nhanh bưng kín miệng, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, ngạnh ngẹn không dám rơi xuống, chỉ có thể phát ra anh anh anh tiếng khóc. Bên này động tĩnh, thực mau khiến cho bên trong chú ý, Trần Thúy Hoa từ trong phòng chạy ra thời điểm, liền nhìn đến Giang Nguyệt chật vật bất kham bộ dáng. Lập tức nổi giận, "Là ai khi dễ nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt?" "Là ta, đại tẩu Bạch Tú Tú mới không sợ Trần Thúy Hoa." Lười biếng trở về một câu, "Ta làm thầm thầm, giáo huấn một chút văn bố, cũng là vì trang gia hảo, sau này Tiểu Nguyệt luôn là phải gả đi ra ngoài, này ngoài miệng cũng không thể như vậy giơ không kéo mấy." Vừa thấy là Bạch Tú Tú, Trần Thúy Hoa khí điên rồi đều mau, giọng khè thế nói, "Ta nữ nhi, ngươi dựa vào cái gì tới giáo huấn? Ai làm Tiểu Nguyệt ngoài miệng không sạch sẽ đâu?" Đại tẩu ngươi dạy không hảo nữ nhi, ta này làm thầm thầm, cũng không thể làm tiểu nguyệt như vậy đi xuống, cũng không có gì, liền đánh mấy cái bản tay mà thôi. Sau này hấp thụ giáo huấn, hảo hảo nói chuyện, việc này ta liền không truy cứu. Bạch Tú Tú nhàn nhạt trở về một câu. Trần Thúy Hoa hiện tại hận không thể sẽ lạn Bạch Tú Tú mặt, cầm lấy cây chổi liền hướng tới Bạch Tú Tú huy qua đi, ngươi cũng dám đánh ta nữ nhi, ta hiểu mạng với ngươi. Nàng ra tới thời điểm, chỉ chú ý tới Giang Nguyệt cùng Bạch Tú Tú căn bản không thấy được từ cửa đi vào tới thịnh ra người, này động tác vừa ra tới, Thịnh đại vĩ nhìn đến thời điểm, sắc mặt đều xanh mét, xông lên trước đem những cây trổi liền đoản xuống dưới, theo sau duỗi tay đẩy. Chân mạn cũng không để ý, Têu Bạch Xương đống thay giày sau, vừa lòng gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Bạch Xương đống, "Ngươi nhớ kỹ a, này giày là ta giúp ngươi tìm được, ngươi thiếu ta một ân tình, lần tới muốn mời ta ăn cơm." Bạch Xương đống có chút không hiểu người thành phố. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn tiêu tỉ Nhưng lại sợ Trần Mạn sinh khí, cần phải làm hắn kêu mạn mạn, hắn chết sống đều là kêu không ra. Trước mắt này tỷ tỷ, tuy rằng lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, chính là lễ phép một chút, nên kêu tỷ. Trần Mạn cười tủm tỉm nói, "Đi." Xem Bạch Sương đóng bị chính mình hồ xửng suốt sửng suốt, Trần Mạn mạc dành cảm giác được vài phần ác thú vị, ngược lại là càng muốn muốn hiểu biết hắn. Đám người đi rồi, Trần Mạn liền chạy nhanh đi trung điểm. Mãi cho đến buổi chiều một chút, trung điểm mới có người xuất hiện. Đệ nhất danh là Trần Úy Nguyên, không hề nghi ngờ. Bạch Sương Đông là đệ tam danh. Này đã là thực không tồi thành tích. Bạch gia người nhìn đến Bạch Sương Đông cái thứ ba xuất hiện thời điểm, tất cả đều kích động thực, tiền 10 phần thưởng đều không tồi, Bạch Sương Đông không chỉ có bắt được hắn muốn nổ kẻ phục cùng Bobi, còn bắt được thuộc về đệ tam danh cũ. Hắn hưng phấn đứng ở đài thượng, phía dưới còn lại là có người ở chụp ảnh. Trần Úy Nguyên bắt được đệ nhất danh là không thể nghi ngờ, hắn xuống dưới lúc sau, Trần Mạn liền thố tiến lên đi cho hắn lau mồ hôi. Hắn nhìn thoáng qua còn ở đài thượng Bạch Sương Đống, mím môi nói, cái này đệ tam danh thể năng cấp phương diện đều cũng không tệ lắm, nếu có thể đến chúng ta bộ đội tới, nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Nghe được Trần Úy Nguyên nói, Trần Mạn Tà hắn liếc mắt một cái, "Ca, ngươi kia bộ đội hoàn cảnh, cũng quá gian khổ một chút, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ, nếu là hắn thật vào các ngươi bộ đội, sau này đi theo ngươi cùng nhau đánh quan côn sao? Đừng nói giỡn hảo không? Nhân gia về sau còn muốn cưới vợ." Nói cái gì mê sảng chân ý Nguyên Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sắc mặt nghiêm túc, bộ đội loại địa phương này, muốn tới người không ít, đều tới không thành, ta nhìn chúng hắn, đó là Vinh Hạnh, như thế nào liền cùng đánh quang côn có quan hệ. Trần Mạn không nói, trong lòng phạm nói thầm, xem chính mình ca ca bộ dáng, tựa hồ thật sự muốn đem Bạch Sương dống cấp lộng tiến bộ đội a. Trần Gia huynh muội ý tưởng, Bạch Tú Tú các nàng tự nhiên là không biết, kết thúc xong thi đấu lúc sau, đại gia liền một đạo trở về nhà. Bạch Phượng Châu cùng Bạch Tú Tú nhiệt an tiết làm đồ ăn, đại gia vui vui vẻ vẻ liền ăn lên. Mấy ngày xuống dưới, Bạch Sương đống một lần nữa về tới đọc sách bầu không khí chung. Năm nay Tô Vọng Đình chỉ thả 3-4 thiên kỳ nghỉ, liền lại bắt đầu bận rộn lên. Đại niên sơn năm, Bạch Tú Tú mới vừa một người bái xong một nhà năm trở về. Tới rồi trong nhà sau, là Bạch Phượng Châu cho nàng khai môn, hướng tới Bạch Tú Tú nhỏ giọng nói, Vọng Đình đồng sự tới, hắn nói tìm ngươi có việc, chờ ngươi đã lâu. Tìm ta có việc Bạch Tú Tú có chút buồn bực, đi vào đi mới phát hiện là Hồ Bá Trọng. Nhìn đến Hồ Bá Trọng sắc mặt, Bạch Tú Tú mặc danh có chút bất an, nàng nhíu mày hỏi, "Lã Vọng Đình, có chuyện gì sao? Ngươi như thế nào đột nhiên tới?" Hồ Bá Trọng thấy Bạch Tú Tú trở về, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, rốt cuộc đã mở miệng, Vọng Đình đã xẻ ra chuyện. 37, chương 37. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tâm một lộn bộn. Trong đầu tức khắc hỗn độn thành một mảnh, nàng bắt đầu liều mạng tưởng kiếp trước phát sinh sự tình. Có thể tưởng tượng tới môn đi, đầu óc liền cùng đương cơ giống nhau, như thế nào đều nhớ không nổi kiếp trước có phải hay không cũng có như vậy vừa ra. Rõ ràng ở nàng trong trí nhớ, Tô Vọng Đình lúc này vẫn là an an toàn toàn, còn chưa tới muốn xảy ra chuyện thời điểm. Bạch Tú Tú sắc mặt trắng bệch, tim đập cấp tốc, qua một hồi lâu sau, mới làm chính mình trấn định xuống dưới, nàng nghe được chính mình thanh âm ở dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Thấy Bạch Tú Tú sắc mặt khó coi, hồ bá trọng mí môi, lo lắng hỏi một câu, ngươi khỏe không? Còn có thể chống đỡ trụ sao? Nếu không phải biết Tô Vọng Đình sự tình, Bạch Tú Tú luôn luôn tới để bụng, đổi làm là trước đây đối nàng ấn tượng, Hồ Bá Trọng là không muốn chạy này một chuyến. Bất quá hiện tại không giống nhau, hắn tán thành trăm hứa Tú làm người, hiện tại Tô Vọng Đình có chuyện gì, Bạch Tú Tú tự nhiên là hẳn là biết đến. Bạch Tú Tú cảm giác chính mình tay chân lạnh lẽo, hoãn lại đây, hướng tới Hồ Bá Trọng lắc đầu, "Không có việc gì, ngươi nói." Hai người là đi thư phòng, đơn độc nói chuyện. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Hồ Bá Trọng cũng liền không có lại nói chuyện ngoài lề, mà là túc mục dung nhan nói, "Là cái dạng này, Vọng Đình hôm nay bị đồn công an mang đi." "Đồn công an?" Bạch Tú Tú tâm lại để ra đi lên. Nàng nhìn về phía Hồ Bá Trọng, phạm vào sự tình gì, như thế nào đột nhiên liền đem Vọng Đình mang đi? Mặt trên hoài nghi, Vọng Đình cùng phần tử xấu là một đám, liền đem hắn kéo lên đi nói chuyện, "Ta xem sự tình không thích hợp, chạy nhanh liền tới tìm ngươi." Hồ Bá Trọng nói. "Phần tử xấu" Như thế nào liền có phần tử xấu sự tình. Bạch Tú Tú nhăn mày đầu, phần tử xấu là ai, như thế nào sẽ có loại chuyện này truyền ra tới, mặt trên như thế nào sẽ hoài nghi đến cái này, vọng đình hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ở kia làm hạng mục, vì quốc gia xây dựng mà phấn đấu, sao có thể liền cùng phần tử xấu ở một khối. Ta lúc ấy bị theo lên đi nói chuyện, ta cũng là nói như vậy, chờ đến đề ra nghi vấn một kết thúc liền chạy nhanh chạy tới tìm ngươi, nghĩ việc này đến cùng ngươi nói. Cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, nếu không như vậy, ta tìm người hỏi trước hỏi, nhìn xem rốt cuộc là sự tình gì, chúng ta lại thương lượng. Hồ Bá Trọng lo lắng thực, tóm lại là chính mình bạn tốt. Hơn nữa hiện tại Tô Vọng Đình không ở nói, bọn họ hạng mục cũng muốn dừng lại, sự tình các loại đều phải nên diện mà đến. Nghe được Hồ Bá Trọng nói, Bạch Tú Tú nhận đồng gật gật đầu, nhìn về phía hắn nói, vậy phiền toái ngươi. Mặc kệ thế nào. Hồ Bá Trọng ít nhất vẫn là quan tâm Tô Vọng Đình. Tiễn đi hồ bá trọng lúc sau, Bạch Tú Tú tim đập vẫn là bùm bùm ở nhảy, nàng mạnh mẽ an bài chính mình bình tĩnh lại, tiếp trước không có phát sinh sự tình, đời này đã xảy ra, luôn là có nguyên nhân, nàng đem gần nhất nhà mình sự tình cấp cẩn thận suy nghĩ một lần, gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh, nàng ở sau lưng làm nỗ lực, tất cả đều cấp suy nghĩ một lần. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, đều không cảm thấy là có cái gì vấn đề. Tới rồi dưới lầu, Bạch Thiện Bình nhìn ra Bạch Tú Tú không thích hợp, hơi hơi nhăn lại mày. Hô một tiếng, "Bé, la xẻ ra chuyện gì sao?" Gia gia Bạch Tú Tú cảm xúc không thể gạt được từ nhỏ đem chính mình dưỡng đến đại gia gia, nàng phun ra một ngụm trọc khí, "Là vọng đỉnh xẻ ra chuyện." Nàng đem sự tình nói đơn giản một lần. Bạch Thiện Bình vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt nghiêm túc vài phần, lập tức nói, "Ngươi hiện tại đi Tô gia, ngươi cha mẹ chồng bên kia có quan hệ nhân mạch, chuyện này không thể kéo, càng sớm càng tốt, ít nhất muốn sớm một chút biết, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì đi vào?" Nghe được tỷ phu xẻ ra chuyện, Bạch Sương Đống cũng thực sự sốt ruột, liên tục gật đầu, "Đúng vậy nhị tỷ, ngươi chạy nhanh đi thôi." Bạch Phượng Châu lo lắng sốt ruột, tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, chính là nghe được liền đồn công an đều xuất động, nàng chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhưng là nhìn đến Bạch Tú Tú sắc mặt rất kém cỏi, liền chớn ăn nói, "Vọng Đình tốt như vậy người, nhất định sẽ không xẻ ra chuyện." Hiện tại loại tình huống này, chủ yếu là Bạch Tú Tú bên này một chút tình huống cũng không biết, nàng thật là hẳn là giống Bạch Thiện Bình nói giống nhau. Chạy nhanh đi Tô gia, bên kia nhân mạch quan hệ có, tổng so với chính mình ở chỗ này hẳn sốt ruột hảo. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, trực tiếp liền ra cửa. Đến Tô gia thời điểm, tới mở cửa chính là lưu mẹ, nhìn thấy Bạch Tú Tú tới thời điểm, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi lại tỷ cùng đại tỷ phu cũng tới." Tô Minh Hoa cùng Quý Á Hoa đều tới, bọn họ làm lão đại, nếu là không có việc gì là kiên quyết sẽ không tới cửa, bất quá nếu là Tô gia đã xảy ra chuyện Tiêu các nàng khẳng định là sớm nhất xuất hiện. Quý Á Hoa ở công an lại có cái không lớn không nhỏ quan, thực mau là có thể thăng chức, nàng suy đoán hai người tới cửa, phòng trường chính là bởi vì Tô Vọng Đình sự tình. Bạch Tú Tú gật gật đầu, chạy nhanh đi vào. Tới rồi trong phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga nghi sắc mặt đều không phải rất đẹp ngồi ở kia, mà Tô Minh Hoa cùng Quý Á Hoa liền ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Thấy Bạch Tú Tú tới, Tô Cảnh Vinh trước đã mở miệng, ngươi cũng là vì vọng đỉnh sự tình tới. Quả nhiên, Quý Á Hoa nếu là đồn công an ngửi, trước tiên biết tin tức này, tự nhiên là nhanh nhất, biết lúc sau, liền chạy nhanh tới rồi Tô Gia tới, báo cho hai lão tình huống. Bạch Tú Tú tim đập lỡ một nhịp, hỏi: "Ba, Vọng Đỉnh đơn vị người tới tìm ta, nói Vọng Đỉnh đã xẻ ra chuyện, rốt cuộc là tình huống như thế nào?" "Việc này Á Hoa rõ ràng, ngươi làm Á Hoa nói cho ngươi đi." Tô Cảnh Vinh phun ra một ngụm trọc khí, trở về một câu Thấy Bạch Tú Tú nhìn về phía chính mình, Quý Á Hoa sắc mặt ngưng trọng, nói: "Ta bên này biết đến tình huống, là Vọng Đình còn ở cùng phía trước một cái lưu học sinh ở tiếp xúc, gần nhất người kia đã xẻ ra chuyện, từ trong nhà lục soát ra cùng Vọng Đình thư từ, mặt trên đã kêu người mang đi Vọng Đình, hiểu biết một chút tình huống, ta cùng Vọng Đình quan hệ là thù, mặt trên cũng cho ta thả mấy ngày giả, kêu ta đừng động chuyện này." Vừa nghe là như vậy cái tình huống. Bạch Tú Tú mày nhăn lại, nàng nghĩ tới Chu Phỉ Nhiên, Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tô Vọng Đình hẳn là cũng chỉ cùng Chu Phỉ Nhiên tiếp xúc quá, chẳng lẽ Chu Phỉ Nhiên đây là xẻ ra chuyện? Môi ở kia tào nga nghi đôi mắt hững hờ, hiển nhiên là vừa đã khóc, này đều gọi là gì sự tình, chẳng lẽ người kia có vấn đề, nhà của chúng ta Vọng Đình cũng sẽ có vấn đề sao? Á Hoa, ngươi ngẫm lại biện pháp, chạy nhanh đem Vọng Đình vớt ra tới, hắn luôn luôn tới đều ăn không hết khổ, như thế nào có thể ở đồn công an đợi a? Mẹ, việc này Á Hoa cũng suy nghĩ biện pháp, ngươi đừng có gấp. Chúng ta hiện tại lại đây, không phải lại cùng ngươi thương lượng sao thấy Tào Nga Nghi khóc lợi hại như vậy, Tô Minh Hoa nhìn cũng khó chịu, chạy nhanh trấn an nói, Vọng Đình tiểu tử này, các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì, hắn cái dạng gì người chúng ta còn không biết sao, tổng không đến mức tới cái từ không thành có, ngại muốn nói hắn phạm vào sự. Con thật có khả năng. Bạch Tú Tú không có Tô Minh Hoa như vậy lạc quan, bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian, Tô Vọng Đình áo cơm vương diện, xác thật đều có thay đổi. Hơn nữa hắn làm lại là quan trọng hạng mục, thế nào đơn vị bên kia khẳng định là nói Tô Vọng Đình lời hay, mà giáo sư Đinh cũng sẽ giúp đỡ nói chuyện. Cái này hạng mục là không thể đỉnh. Chỉ là không biết cụ thể phần tử xấu bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, có nghiêm trọng không, có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không biết Tô Vọng Đình rốt cuộc cùng đối thoại thư từ cái gì, nguyên bản có thể thông qua Quý Á Hoa biết một ít, nhưng hiện tại Quý Á Hoa đều bị nghỉ, việc này còn có đến chờ. Tô gia liền Tô Vọng Đình một cái nhi tử. Tự nhiên sẽ không chơ mắt nhìn Tô Vọng Đỉnh xẻ ra chuyện, mà Thơ ơi, tao nghi khóc lợi hại, bắt lấy Tô Cảnh Vinh tay liền nói, "Cảnh Vinh, chúng ta nhi tử cũng không thể xảy ra chuyện a, hắn là ta liều mạng nửa cái mạng sinh hạ tới, nếu là hắn xẻ ra chuyện, ta nhưng làm sao bây giờ a, ngươi chạy nhanh nhờ người, tìm người đi đem Vọng Đỉnh cho ta vứt ra tới, ta không thể làm hắn xẻ ra chuyện, tuyệt đối không được." Nhìn thấy thuế tử như thế, Tô Cảnh Vinh trầm mặc một phen, liền tính toán liên hệ chính mình người. Muốn đi đem người chạy nhanh mang ra tới. Bất quá cái này ý tưởng vừa ra, đã bị Bạch Tú Tú ngăn lại, "Ba, hiện tại vọng đỉnh xẻ ra chuyện, muốn làm chúng ta Tô gia xẻ ra chuyện người bó lớn ở, ngươi nếu là này một liên hệ, ta sợ sẽ xẻ ra chuyện. Hiện tại Tô gia khẳng định là bị người nhìn chằm chằm, bằng không nói, y lý theo Tô vọng đỉnh thân phận bối cảnh, liền tính cùng đối phương có thư từ lui tới, chỉ cần nội dung không có gì rất lớn vấn đề, Tô vọng đỉnh là không có khả năng sẽ đi vào" Nhưng hiện tại Cố Tình chính là Tô Vọng Đình đi vào. Tiết thuyết minh, chính là có người muốn làm Tô ra. Tới rồi lúc này, Bạch Tú Tú ngược lại bình tĩnh xuống dưới, còn chưa tới nghiêm trọng nhất thời điểm, hơn nữa gần nhất các nàng ra làm, đều là đón ý nói hiểu mặt trên chủ đề, các phương diện như tới, Tô Vọng Đình đều là không có vấn đề. Mà nếu là Tô Cảnh Vinh tìm quan hệ muốn đem Tô Vọng Đình vớt ra tới nói, liền sợ một không cẩn thận, bị người cấp theo dõi, đến lúc đó vừa mất phu nhân lại thiệt quân, vậy mất nhiều hơn được. Nàng tính toán đi tìm giáo sư Đinh, chỉ cần đơn vị cắn chết cái này hạng mục yêu cầu Tô Vọng Đỉnh ở, bằng không liền làm không đi xuống, kỳ thật vấn đề cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Cảnh Vinh hơi hơi nhăn lại mày, tựa hồ là ở nghiêm túc suy xét lên, mà Tào Nga Nghi lúc này đã không có ngày thường đầu óc, thấy Bạch Tú Tú không muốn làm Tô Cảnh Vinh thắc quan hệ, lập tức liền nổi giận. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tới rồi cái này mấu chốt thượng, ngươi còn sợ Vọng Đỉnh sẽ liên lụy đến ngươi sao? Hắn chính là ngươi trợ phụ. Ngươi như thế nào liền lạnh lùng như thế ích kỷ. Lúc này, Bạch Tú Tú cũng biết tào nga nghi cảm xúc, cho nên không có sinh khí, nàng sở dĩ nói như vậy, cũng là vì kiếp trước, nhìn đến tô ra muốn vứt tô Vọng Đình trở về, kết quả người chẳng những không vứt trở về, ngược lại thiếu chút nữa đem tô ra đều cấp đồi đi vào. Bạch Tú Tú giải thích nói, mẹ, ta không phải ý tứ này, chủ yếu là hiện tại Vọng Đình tình huống, chúng ta đều còn không rõ ràng lắm cụ thể, bất quả ta biết, Vọng Đình khẳng định sẽ không có vấn đề, như vậy đi mẹ. Ta đi tìm vọng đỉnh đơn vị giáo sư đinh, hắn hiện tại hạng mục rất quan trọng, quốc gia đều rất coi trọng, xem ở cái này phân thượng, nói vậy vọng đỉnh cũng là sẽ không xẻ ra chuyện. Một người muốn sáng tạo ra giá giá trị mới có thể có trao đổi điều kiện. Đây cũng là lúc trước vì cái gì, Bạch Tú Tú nhất định phải tô vọng đỉnh tham gia cái này hạng mục nguyên nhân. Mới vừa biết tô vọng đỉnh xẻ ra chuyện tin tức, Bạch Tú Tú cũng thực lo lắng, nhưng lo lắng tới rồi cực hạn lúc sau, người này đầu óc ngược lại liền bình tĩnh xuống, dưới Nàng hiện tại yêu cầu biết đến chính là Tô Vọng Đình bên kia tình huống có nghiêm trọng không, còn có muốn làm Tô gia những người đó, lúc sau sợ là sẽ không đỉnh. Tô gia chỉ có Tô Vọng Đình thân phận đặc thù, là lưu học trở về, điểm này bí mật có thể vẫn luôn nhéo, các nàng còn không có bất luận cái gì biện pháp đi thay đổi. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Minh Hoa nhìn nàng một cái, trong lòng lại là có chút kinh ngạc, những lời này tới phía trước, Quý Á Hoa liền cùng chính mình nói qua, không nghĩ tới chính là Bạch Tú Tú một học sinh. Thế nhưng cũng có thể có loại này giải thích. Biết chuyện này thời điểm, Tô Minh Hoa liền chạy nhanh chạy Tô gia tới, nhưng Quý Á Hoa ý tưởng là, việc này có thể cho Tô gia nhị lão biết, nhưng lại không thể làm cho bọn họ trộn lẫn tiến vào, liền hắn đều bị nghỉ, mặt trên hiển nhiên chính là sợ hắn nhúng tay, đến lúc đó đem chính mình cũng cấp bồi đi vào. Hiện tại lãnh đạo thực xem trọng Quý Á Hoa, là muốn để bạn hắn vẫn luôn đi lên. Tự nhiên sẽ không chơ mắt nhìn hắn xẻ ra chuyện. Chỉ là này đó, Quý Á Hoa khó mà nói. Bởi vậy mới đến thời điểm, liền cùng Tô Minh Hoa nói, hy vọng đến lúc đó làm nàng có thể khuyên điểm. Chuyện này, Quý Á Hoa nhiều ít biết một ít, nếu là đổi làm là trước đây, hắn còn nói không được cái gì, nhưng hiện tại Tô Vọng Đình bị mang lại đây thời điểm, xuyên đều là mụn vá quần áo, lại suốt ngày ở đơn vị vội hàng ngũ, này đó đều là mặt trên xem tới được. Như vậy một người, muốn nói hắn có cái gì vấn đề, kia cũng đến lấy ra thật đánh thật chứng cứ tới. Hiện tại chỉ dựa vào mấy phong lưu tới thư từ, là cấu thành không được gì đó. Tô Minh Hoa nghĩ đến trưởng phu nói những lời này đó, cũng giúp đỡ bạch Tú Tú nói chuyện, đúng vậy mẹ, người trước đừng có góp, Tú Tú nói không sai, chúng ta trước làm vọng đình đơn vị đi muốn người, này so chúng ta mù quáng tìm phải người hữu dụng. Rốt cuộc tô vọng đình hiện tại hạng mục quan trọng, mặt trên phê như vậy nhiều tiền xuân dưới, chính là trông cậy vào tô vọng đình này đối tiểu tổ, có thể đem hạng mục sớm một chút làm tốt, nhưng hiện tại nếu là tô vọng đình sẽ ra chuyện, Liên đại biểu như vậy nhiều tiền đều phải ném đá trên sông, cân nhắc lợi hại sự tình, khẳng định là phải làm. Thấy chính mình đại nữ nhi cũng nói như vậy, Tào Nga Nghi hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nghe không vào bất luận cái gì lời nói, chỉ nghĩ muốn xem Tô Vọng Đình ra tới, chỉ có thể nhìn về phía Tô Cảnh Vinh, Vọng Đình cũng là ngươi nhi tử, chẳng lẽ ngươi cũng như vậy ích kỷ lương bạc sao? Làm mẫu thân, Tào Nga Nghi thật sự là làm không được người khác như vậy bình tĩnh, đến cái này mấu chốt thượng, còn đi cân nhắc nên làm như thế nào sự tình. Nghe được Tào Nga Nghi nói, Tô Cảnh Vinh hơi hơi nhướn mày, nhếch môi nói, "Tú Tú cùng Minh Hoa bọn họ nói cũng không phải không sai, bằng không liền sợ người không mất ra tới, nhà chúng ta ngược lại ra sự tình càng nhiều, gọi người cấp bắt được lực điểm. Nay cũng không gọi làm cân nhắc, nhưng phẩm là có thể bình tĩnh lại người, đều sẽ đi suy xét phương diện này vấn đề, rốt cuộc làm rất có thể là vô dụng công, còn không bằng chờ sự tình càng trong sáng một ít lại đi làm ảo. Bằng không một chút sử dụng đều không có." Tào Nga Nghi cười lạnh liên tục, Vọng Đình xẻ ra chuyện, các ngươi một đám đều là như thế này, chỉ quan tâm chính mình lông chim, chính mình sự tình, không quan tâm Vọng Đình ở bên trong sẽ ăn cái gì khổ. Hắn tử nhỏ đã bị ta kiểu dưỡng lớn lên, ta chỉ có như vậy một cái nhi tử a. Nhìn ra Tào Nga Nghi là thật sự đầu não phát hôn, Tô Cảnh Vinh sắc mặt nặng nề, chạy nhanh kêu Lưu Mẹ lại đây, ngươi đem Nga Nghi mang đi trong phòng nghỉ ngơi, hảo hảo nhìn. Tuy rằng nói đáng thương Tào Nga Nghi làm mẫu thân kia trái tim, nhưng là sự tình không thể là làm như vậy có đôi khi vẫn là muốn suy xét các phương diện. Đám người bị mang đi trong phòng lúc sau, Tô Cảnh Vinh nhìn về phía mặt khác mấy người, nói: "Mẹ ngươi nói các ngươi không cần nghe, nàng cũng là quá xuất ruột, ta biết các ngươi là quan tâm Vọng Đình, kế tiếp việc này đâu? Như vậy, Á Hoa ngươi ở đồn công an luôn có người ở, ngươi trước đem sự tình tìm hiểu rõ ràng, Tú Tú ngươi liền đi đơn vị tìm xem hạng mục tổ người phụ trách, nhìn xem có thể hay không đi đồn công an hỗ trợ đem Vọng Đình mang ra tới, ta bên này liền trước cái gì đều không làm." thành, vậy như vậy làm. Quý Á Hoa cũng là như vậy tưởng. Có chút thời điểm, hắn cảm thấy vẫn là cùng nam nhân nói lời nói phương tiện, một điểm liền thông, nữ nhân chính là dễ dàng cảm xúc phía trên, bất quá. Quý Á Hoa nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú bên kia, nhưng thật ra đối cái này đệ muội, có một lần nữa nhận tri. Trước kia tưởng cái không phóng khoáng, hưởng có một bộ mỹ mạo thôi, hiện tại phát hiện đây là cái chính trị mẫn cảm, đối thời cuộc có chính mình độc đáo giải thích người, đáng giá người thưởng thức. Đi thời điểm Quý Á Hoa cùng Bạch Tú Tú nói lời nói, nếu là có chuyện gì, liền tới ngươi đại tỷ này, có chuyện gì chúng ta đều có thể thương lượng tới. Nghe được lời này, một bên Tô Minh Hoa theo bản năng nhìn thoáng qua Quý Á Hoa, có chút kinh ngạc, nàng, cái này trưởng phu, cùng nàng mặt khác mấy cái Tô gia tỷ muội, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua những lời này, những cái đó anh em cột chèo cũng là giống nhau. Tô Minh Huệ trưởng phu là viện nghiên cứu, Quý Á Hoa cảm thấy quá mức với thành thật chất phác, Tô Minh Châu trưởng phu là sơ trung lão sư. Trong ánh mắt để lộ ra khôn khéo cùng tính kế, cũng làm Quý Á Hoa vô tâm giao lưu, đến nỗi Tô Minh Mị trợ phụ, Quý Á Hoa còn lại là cảm thấy tâm điệu gian rảo quá nhiều, không nghĩ chọc đến một thân tao ở trên người, càng là điểm đến tức ngăn giao lưu. Đến nơi chứng minh cái kia lệ đệ, đệ, Quý Á Hoa cũng là mặt ngoài công phu làm đúng chỗ, không có nói qua muốn ngầm tiếp xúc giao lưu, nhưng không nghĩ tới lúc này, thế nhưng cũng gặp qua bất quá ba bốn thứ mặt bạch tú tú, chủ động nói có chuyện tìm bọn họ hỗ trợ. Cái này làm cho Tô Minh Hoa như thế nào có thể không kinh ngạc đâu. Bất quả Tô Minh Hoa từ trước đến nay sẽ không bắt chính mình trượng phu thể diện, liền đối với Bạch Tú Tú cũng cười nói, người đại tỷ phu nói không sai, có chuyện liền tới tìm chúng ta, đều là người một nhà, khẳng định sẽ hỗ trợ. Nhìn ra Tô Minh Hoa phu thề biến hóa, Bạch Tú Tú trong lòng có chút kinh ngạc, kiếp trước này hai phu thề là nàng biết đến nhất đứng ngoài cuộc một đôi, thanh tỉnh xem sự tình, chưa bao giờ trộn lẫn nước đục đi vào, chỉ làm người ngoài cuộc. Loại tình huống này, tự nhiên hôn chính là cũng không tệ lắm. Nay cũng cùng Quý Á Hoa chức nghiệp có quan hệ, hắn thân cư địa vị cao, tự nhiên là muốn làm gương tốt, rất nhiều chuyện không thể mưu tư, bằng không trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn đều phải không có. Hai phu thê đều là người thông minh, cho dù là tô ra sự tình, đều là lượng sức mà đi. Đương nhiên Tô Minh Hoa đau Tô Vọng Đình nhưng thật ra thật sự, chỉ cần là khả năng cho phép sự tình, Tô Minh Hoa khẳng định sẽ giúp Tô Vọng Đình. Chỉ là này thanh toán xong tình phu thê Đột nhiên cùng chính mình nói, làm nàng có chuyện liền đi nhà bọn họ tìm kiếm trợ giúp, như thế làm Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, rốt cuộc phía trước nàng cùng các nàng đều là không có gì giao lưu. Bất quá Tô Minh Hoa cùng Quý Á Hoa nguyện ý cùng chính mình giao hảo, Bạch Tú Tú tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng gật gật đầu, lễ phép cười nói, "Cảm ơn đại tỷ đại tỷ phu, ta có chuyện gì khẳng định sẽ đến lại nhà ai của các ngươi, chỉ cần các ngươi đến lúc đó đừng chê ta phiền là được." Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bạch Tú Tú là sẽ không tới tìm Tô Minh Hoa hai phu thê. Chờ hai bên tách ra lúc sau, trên đường trở về, Tô Minh Hoa nhìn thoáng qua Quý Á Hoa, nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi đây là tán thành Tú Tú?" "Ngươi đệ đệ ánh mắt khá tốt." Quý Á Hoa cười trả lời. Nay vẫn là khó được thấy Quý Á Hoa khen người, Tô Minh Hoa nghĩ đến phía trước hắn biết Tô Vọng Đình cưới vợ đối tượng là ai khi, cũng không phải là nói như vậy, nàng ta hắn liếc mắt một cái, lúc trước Vọng Đình cưới Tú Tú thời điểm, ta nhớ rõ ngươi nói nông thôn đi lên luôn là không phóng khoáng, tính cách khả năng biến nưu, nói ta đệ đệ chính là thuần nhìn tú tú gương mặt kia, còn nói sau này sớm hay muộn muốn ly hôn, những lời này là ngươi nói đi. Hai phu thê ngẩm thời điểm là có thảo luận quá. Nghe được lời này, Quý Á Hoa bất đắc dĩ nói, là ta mắt chó xem người thấp được rồi đi, phía trước ta nghe thấy ngươi nói những cái đó tình huống, đương nhiên cảm thấy hai người không xứng đôi, chính là hiện tại xem ra, này tú tú trừ bỏ thân thể kém một ít, đầu óc vẫn là thực thanh tỉnh, nói câu khó nghe. Ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta cái này đẹp mội, nếu không phải vọng đỉnh có các người tô ra ở, ngược lại là vọng đỉnh trèo cao. Bất quá cẩn thận ngắm lại, hai người cũng coi như là bổ sung cho nhau. Như vậy nhìn xem, cũng là xứng đôi. Lời này tô minh hoa liền không thích nghe, nàng nói, ta đệ đệ người này chính là bị sùng lợi hại, nhưng là các phương diện đều là không lầm. Nếu là cái này tính tình tính cách, có thể sửa sửa, càng thành thuộc ổn trọng một ít, gọi người cảm thấy đáng tin nói, ai trèo cao ai còn không nhất định đâu. Tu vọng đỉnh như vậy bị sủng, đều không có sủng hư, kỳ thật ở một mức độ nào đó tới nói, người vẫn là không tồi, hơn nữa cũng là có chính mình ý tưởng, nếu là sửa lại hư tật tính, cũng là cái xuất sắc nhân vật." Quý Á Hoa nở nụ cười, "Được rồi được rồi, ta bất hòa ngươi nói cái này, chúng ta thảo luận nhiều có ích lợi gì, Nhật Tử vẫn là bọn họ hai cái đóng cửa lại quá, ta chỉ là cảm thấy Tú Tú là cái người thông minh, nhưng thật ra đang giá chúng ta nhiều giao lưu, dù sao ngươi cũng đau lòng ngươi cái kia đệ đệ không phải sao?" Hai nhà nhiều lui tới lui tới, không phải cũng là chuyện tốt sao? Khó được có Quý Á Hoa muốn kết giao người, Tô Minh Hoa tự nhiên sẽ không dỗi nước lã. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, ngươi chạy nhanh đi hỏi thăm hỏi thăm, vọng đỉnh bên kia tình huống đi. Có Quý Á Hoa tầng này quan hệ ở, Tô Vọng Đỉnh bên kia dụng hình là không quá khả năng, chỉ là nói khả năng ăn không ngon ngủ không hảo mà thôi, yêu cầu suốt đêm thầm, tinh thần trạng thái khẳng định sẽ không tốt hảo. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Bạch Tú tú rời đi Tô gia lúc sau, liền tiến đến đơn vị. Giáo sư Đinh vừa nghe Bạch Tú Tú tới, suy đoán tới rồi đối phương là vì sự tình gì tới, chạy nhanh làm người vào văn phòng, cấp Bạch Tú Tú đổ chén nước, ngươi là vì vọng đỉnh sự tình tới đi. Bạch Tú Tú gật gật đầu, cũng không có trại chăn cái gì, nói thẳng, vọng đỉnh bên kia tình huống, giáo thụ ngươi biết nhiều ít, cũng không phải đặc biệt rõ ràng sáng sớm, giáo sư Đinh liền vì chuyện này đau đầu. Tô Vọng Đỉnh vừa ra sự, hắn bên này hạng mục liền ngừng. Bạch Tú Tú nhấp môi nói, giáo thụ Hạng mục bên này căn bản không rời đi vọng đỉnh, nếu là hắn xảy ra sự tình, này hạng mục chẳng phải là muốn gác lại sao? Nghe ra Bạch Tú Tú luôn lời nói với người xa lạ, giáo sư Đinh thở dài, gật gật đầu, "Là như vậy cái tình huống, ngươi yên tâm đi, bên này ta sẽ chú ý, hạng mục việc này, mặt trên thực coi trọng, mới vừa phê một tuyệt bút tiền xuống dưới, nếu là liền như vậy mắc cạn, phí tổn quá lớn." Có giáo sư Đinh những lời này, Bạch Tú Tú liền an tâm rồi, nàng ánh mắt thành khẩn vài phần, "Vậy phiền bãi giáo thủ ngài" Ngươi đi về trước chờ tin tức đem, một có tin tức ta khiến cho bá trọng nói cho ngươi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hẳn là không có gì vấn đề." Giáo sư Linh nói. "Tôi vọng đỉnh nghiêm trọng nhất, cũng chính là cái kia lưu học bối cảnh, điểm này nếu là không có việc gì nói, người khẳng định thực mau là có thể thả." Bạch Tú Tú hiện tại cái gì đều làm không được, đem chính mình có thể làm đều làm xong lúc sau, cũng cũng chỉ dư lại trở về chờ tin tức. Bất quá trở về lúc sau, Bạch Tú Tú lục tung Đem trong nhà trong ngoài đồ vật đều cấp kiểm tra rồi một lần. Nhìn đến Bạch Tú Tú tìm đồ vật, Bạch Xương đống khẩn trương dò hỏi, "Nhị tỷ, tỷ phu bên kia thế nào? Ngươi hiện tại là đang tìm cái gì sao? Ngươi cùng đại tỷ giúp ta tìm một chút, mỗi một góc đều đừng rơi xuống, nhìn xem có hay không cái gì đáng giá đồ vật." Bạch Tú Tú trong lòng phát trầm, "Nếu Tô vọng đình bị mang đi nói, khẳng định sẽ có người tới trong nhà phiên đồ vật. Chỉ là không biết khi nào tới, nàng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng." Đối ngoại hai người tuy rằng đều là xuyên mụn vá quần áo, cũng đều ăn giống nhau, rất ít ra cửa mua thịt, nhưng là trong nhà đồ vật nàng còn không có tới kịp đi giấu đi. Hiện tại bởi vậy, Bạch Tú Tú gõ nổi lên chuông cảnh báo, trước đêm này đó hại người đồ vật tất cả đều cất giấu đi, bằng không nói, bị người phát hiện vậy xong đời, mười há mồm đều nói không rõ. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Xương đống ai một tiếng, chạy nhanh đi tìm lên. Bất việc một ngày lúc sau, Bạch Tú Tú đem trong nhà phẩm là có thể nhìn đến. Cùng nhau có hai chữ có quan hệ, đều cấp tạng tới rồi trong không gian, đối Bạch Sương đống các nàng liền nói, là cho phóng đi lên. Các nàng cũng không hỏi nhiều, lại đợi 2 ngày. Không trở trở về Tô Vọng Đỉnh, lại là đợi khách không mời mà đến. Một ít hung thần ác sát, có vẻ phá lệ không hảo thân cận người thượng môn tới. Dẫn đầu người nhìn đến Bạch Tú Tú tới mở cửa, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, chúng ta là tới điều tra. Bạch Tú Tú suy đoán tới rồi, nàng tim đập bùng bùng, cục mi dụ mắt gật gật đầu làm người đi đến. Những người đó mang hồng tụ chương, làm người chỉ cảm thấy sợ hãi. Một đám người lập tức vọt tiến vào, đối với trong nhà liền một trận loạn lục soát, hoàn toàn là cái loại này bạo lực sưu tầm, không giống như là ở điều tra, ngược lại như là có thể tìm, có thể định Tô Vọng Đình chịu tội chứng, cứ phạm tội giống nhau. Bạch Tú Tú nhìn người lên lầu 2, đột nhiên nghĩ tới một thứ. Đó là một cái Tây Dương đồng hồ quả quýt, Tô Vọng Đình từ bên ngoài mang về tới, thích không được, mỗi ngày đều phải ở trong phòng thường trực. Tựa hồ là phóng tới gối đầu, nàng quên thu cái này. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú tim đập kịch liệt nhảy lên lên, hoảng hốt lợi hại, chạy nhanh liền phải chạy lên lầu. Nhìn đến Bạch Tú Tú động tác, dẫn đầu người mày nhăn lại, ngữ khí không tốt, ngươi đi lên làm gì? Chúng ta ở làm việc, hi vọng ngươi có thể hợp tác một chút, bằng không nói, đến lúc đó thương tới rồi ngươi ta cũng mặc kệ. Bạch Tú Tú động tác một đốn, trong đầu điên cuồng suy nghĩ như thế nào ứng đối. Mà lúc này, Bạch Thiện Bình lại là đột nhiên bừng kinh chính mình ngực. Hướng tới Bạch Tú Tú thở gấp nói: "Tú Tú, chạy nhanh, đến trên lầu đi, cho ta lấy, lấy một chút dược, da da, da da khó chịu." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú chạy nhanh ai một tiếng, nhìn về phía dẫn đồ người, đáy mắt lộ ra vài phần khẩn cầu: "Đội trưởng, ngươi xem ông nội của ta thân thể, khiến cho ta lên lầu đi lấy một chút dược đi." Tình huống này làm dẫn đồ người có chút phiền, hắn là tới tìm Tô Vọng Đỉnh chứng cứ phạm tội, đương nhiên là không nghĩ náo ra mạng người tới. Đành phải hướng tới Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay, ngữ khí không kiên nhẫn, "Chạy nhanh đi." Được lời này, Bạch Tú Tú chạy nhanh lên lầu, còn hảo bọn họ đều ở trong thư phòng điều tra, còn chưa tới trong phòng đi. Bạch Tú Tú đi phòng, đi nhanh hướng tới trên giường đi đến, tay sờ sờ gối đầu, liền sờ đến một khối ngạnh ngạnh nô lên địa phương, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, "Ngươi không phải đi lên lấy dược sao? Ngươi ở mép giường làm gì? Ngươi cầm cái gì? Lấy ra tới cho ta xem." La cái kia dẫn đầu thanh âm. Bạch Tú Tú không nghĩ tới người thế nhưng theo kịp, khẩn trương cùng hoảng loạn cảm xúc nảy lên trong lòng, nàng chỉ cảm thấy cả người đều có chút đổ mồ hôi, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, theo sau chuyển qua thân đi, nhìn về phía đối phương. Dẫn đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Tú Tú sau lưng cong tay, ngữ khí không tốt, lấy ra tới. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, hướng tới hắn vươn tay, là châm cứu bao. Nhìn đến này châm cứu bao, dẫn đầu mày lập tức nhíu lại, hắn còn chưa tin. Hầu người lại đây đem châm cứu bao mở ra cấp kiểm tra rồi một lần, kết quả phát hiện bên trong thật là châm. Lớn lớn bé bé, thực đầy đủ hết. Giẫn đầu thẹn quá thành giận, ngươi đây là chơi ta. Đội trưởng, ta sao có thể là chơi ngươi đâu, ông nội của ta thân thể không tốt, ngoa dược nói quá trưởng, ta dùng châm cứu thứ vài cái thì tốt rồi. Bạch Tú Tú đã yên tâm, vừa mới sợ đến đồng hồ quả quýt thời điểm, nàng liền đem cái này đưa đến trong không gian, đội vàng lấy ra phía trước đặt ở trong không gian châm cứu bao. Tính toán lừa dối quá quan. Tuy là người này lại tâm nhãn nhiều, cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng có được một cái không gian, có thể đem mấy thứ này tất cả đều cất tàng đi vào, không gây gọi bọn họ có bất luận cái gì phát hiện. Dẫn đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa mới hắn rõ ràng nhìn ra Bạch Tú Tú có tật giật mình, cũng không biết vì cái gì, đi theo đi lên thời điểm, thế nhưng cái gì đều không có tra được. Mà những người khác cũng không sai biệt lắm đem trong nhà phiên cái đế hướng lên trời. Cái gì đều không có tra được. Đơn giản muốn mệt. Cố Tình Bạch Tú Tú còn cười nói, "Vất vả các ngươi, bạch bạch phế đi thời gian, tới rồi cần kiệm quản gia hảo quần chúng trong nhà tới." Thật là cần kiệm thực. Nếu không phải bọn họ tự mình tới một chuyến, cũng không dám tin tưởng, Tô Vọng Đình quá như vậy sinh hoạt, quả thực có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường, cái gì giống dạng gia cụ đều không có, trong nhà phóng đều là không đáng giá tiền, mở ra tủ quần áo, bên trong liền hai ba kiện quần áo, này còn chưa tính Còn đều là mang theo một vá, đáng thương muốn chết. Giẫn đầu khẽ cắn môi, tuy rằng không tâm lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi. Chờ tiễn đi người lúc sau, Bạch Tú Tú vẫn luôn dẫn theo nải trái tim, mới xem như lòng son. Dưới, Cầm Châm cứu Bao đã đi xuống lầu, phải cho Bạch Thiện Bình chát mấy trâm. Nhìn đến Bạch Tú Tú thật muốn cho chính mình kim kim, Bạch Thiện Bình xua xua tay, tươi cười hòa ái, ta đây là lý do thoái thác, đạo không phải thân thể thật sự không tốt. Từ có Bạch Tú Tú điều dưỡng lúc sau, Bạch Thiện Bình thân thể đã càng ngày càng tốt, uống thuốc cũng chỉ là điều trị thôi, không quá khả năng sẽ xuất hiện đột nhiên trái tim buồn đau tình huống. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú mới phản ứng lại đây, đây là Bạch Thiện Bình nhìn ra nàng cần chương, muốn lên lầu, cố ý cái khó ló cái khôn cho chính mình tìm lấy cơ thôi. Những người đó lại hung thần ác sát, cũng không nghĩ trên tay nhễu mạng người, vẫn là Bạch Thiện Bình loại này căn chính mương thanh, nếu là đã xảy ra chuyện, khẳng định là muốn nghiêm khắc xử trí, cho nên Bạch Thiện Bình nói như vậy. Đối phương khẳng định là sẽ làm Bạch Tú Tú lên lầu. Bạch Tú Tú có chút nghĩ mà sợ, nếu là Bạch Thiện Bình không ở nói, kia đồng hồ quả quýt nếu như bị điều tra ra, kia Tô Vọng Đình sợ là liền không về được. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú nắm chặt ngón tay. Thấy Bạch Tú Tú như thế, Bạch Thiện Bình trấn an nói, không có việc gì, hiện tại người cũng tới tra qua, không tra được cái gì hữu dụng đồ vật, kia hẳn là liền không có việc gì, Vọng Đình thực mau có thể trở về, gần nhất ngươi lão dẫn theo này trái tim đối thân thể không tốt, cũng là thời điểm thả lỏng lại. Nghe được Bạch Thiện Bình nói, Bạch Tú Tú biết đối phương khẳng định là lo lắng cho mình, nàng cũng không nghĩ làm Bạch Thiện Bình quá lo lắng, Miên Cương cười lên tiếng, "Ta biết đến gia gia, mấy ngày nay cũng cho các ngươi đi theo ta lo lắng đề phòng. Chúng ta đều là người một nhà, quan trọng nhất chính là, ngươi cùng vọng đỉnh có thể không có việc gì, chúng ta cũng chưa quan hệ." Bạch Thiện Bình cười nói. Bạch Phượng Châu cùng Bạch Sương đống đã bị vừa mới kia cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh đối với Bạch Tú Tú gật đầu nói, "Đúng vậy, gia gia nói không sai, đều là người một nhà đương nhiên muốn hỗ trợ lẫn nhau." "Không sai, nhị tỷ ngươi đừng quá nhọc lòng, nhị tỷ phu khẳng định sẽ trở về." "Ngươi một câu ta một câu." Bạch Tú Tú trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Ở yêu cầu người thời điểm, nguyên lai sau lưng có người rất chính mình là loại cảm giác này. Đời trước, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy tứ cố vô thân. Thậm chí còn ở nàng lo lắng Tô Vọng Đình thời điểm, Tô Minh Mị tới cửa tới, nói như vậy một phen khó nghe nói, cố ý bịa đặt một cái nói dối, chính là vì làm chính mình cùng Tô Vọng Đình ly hôn. Cuối cùng thật đúng là làm Tô Minh Mị thực hiện được. May này một đời bất động, nàng lại khó lại khổ, bên người đều còn có người nhà sẽ ở, nàng không cần có cái gì nỗi lo về sau. Bạch Tú Tú hướng tới mấy người thật mạnh gật gật đầu. Mấy ngày qua đi, Tô Vọng Đình bên kia đều không có cái gì tin tức, này vừa lúc là tin tức tốt. Dùng phía trước là người ở nhà trực tiếp bị mang đi, thực mau liền có phải bị hạ phong kết quả. Lúc này đây, Thuyết Minh không như vậy nghiêm trọng. Đây cũng là phía trước Bạch Tú Tú làm những cái đó, khởi tới rồi nhất định hiệu quả. Không qua mấy ngày, Bạch Tú Tú được tin tức, nói Tô Vọng Đình không có việc gì ngày hôm sau là có thể thả ra. Bạch Tú Tú biết sau, hôm sau sáng sớm liền cưỡi xe đạp đi đồn công an cửa, không chờ bao lâu, liền thấy được tiểu tụy không ra hình người Tô Vọng Đình. Nguyên bản thói ở sách hắn Trên người đều có cổ mùi lạ, dâu ria sùng xoàm, hoàn toàn không có dĩ vãng khí phách hăng hái cùng anh tuấn bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, bất quá mấy ngày liền gửi một vòng lớn. Nhìn đến Bạch Tú Tú ở cửa, Tô Vọng Đình tim đập cứng lại, trực tiếp xoay người liền muốn đi. Hắn không nghĩ làm Bạch Tú Tú nhìn đến như vậy chính mình, như vậy nghèo túng vô dụng chính mình. Nhìn đến Tô Vọng Đình phải đi, Bạch Tú Tú cái mũi toan lợi hại, chạy nhanh đi ra phía trước, một phen kéo lại Tô Vọng Đình. Nàng tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới ôn nhu như nước. Vọng Đình, chúng ta về nhà. 38, chương 38. Trên đường trở về, Tô Vọng Đình ngồi ở xe đạp ghế sau, Bạch Tú Tú còn lại là cưỡi xe đạp, hai người đều thực trầm mặc. Bạch Tú Tú nhìn ra Tô Vọng Đình tâm tình không tốt, nghĩ rồi lại nghĩ, cô ý nói lên buồn cười sự tình tới, không phải trong trường học về điểm này sự tình, chính là trước kia ở nông thôn. Nếu là đổi làm là phía trước, Tô Vọng Đình khẳng định thật cao hứng nghe này đó. Chính là lúc này, Tô Vọng Đình cảm thấy, nếu là có khe đất, hắn thật sự muốn một đầu chui vào đi, không bao giờ muốn ra tới. Hắn vốn là tâm cao khí ngạo, càng miễn bản như vậy nghèo túng bộ dáng, là ở Bạch Tú Tú trước mặt xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy thiên tự hồ đều phải sập xuống. Nói một lát lời nói, Bạch Tú Tú đều không có chờ tới Tô Vọng Đình đáp lại, nàng trong lòng không khỏi thở dài, biết Tô Vọng Đình sợ là một chốc một lát chính là hoán bất quá kính tới. Tới rồi ra lúc sau, Tô Vọng Đình một câu không nói. Xuống xe liền hướng trong nhà buôn, hắn thậm chí sợ đụng tới bạch gia người, để cho người khác thấy được hắn chế cười, vội vàng lên lầu sau, liền một đầu chui vào trong phòng đóng cửa lại, ai cũng không để ý tới. Bạch Tú Tú đỉnh hảo xe tiến vào, liền nhìn đến người trong nhà lo lắng ánh mắt đối thượng chính mình, Bạch Thiện bình hỏi: "Vọng đỉnh còn hảo sao?" "Ngươi không có gì trở ngại, chính là gầy một ít." Bất quá Bạch Tú Tú không nói thêm gì nữa. Có đôi khi tâm linh thượng đã chịu thương tổn, so thân thể thượng tương tổn, còn muốn đủ để hủy diệt một người. Lúc này đây cũng may là có thể ra tới, Bình An không có việc gì, nhưng đời trước Tô Vọng Đình là thật sự xảy ra sự tình a, nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú tâm cũng nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Bạch Thiện Bình minh bạch Bạch Tú Tú ý tứ, thở dài nói, ngươi hảo hảo bồi Vọng Đình đi, chúng ta bên này không cần quá lo lắng, Triều Cố hảo Vọng Đình quan trọng nhất, hắn hiện tại nhất yêu cầu ngươi bồi tại bên người, ngày mai ta và ngươi đại tỷ liền đi về trước đi, trong nhà ra chuyện như vậy, ta hy vọng Đình cũng không hy vọng trong nhà có nhiều như vậy người. Ngươi đại tỷ cũng nghỉ ngơi quá nhiều thời gian, là phải đi về. Vốn là tính toán mấy ngày hôm trước liền đi, nhưng là Bạch Tú Tú bên này xảy ra sự tình quan hệ, Bạch Phượng Châu cùng Bạch Thiện Bình đều không yên tâm, liền ở lâu mấy ngày, hiện tại Tô Vọng Đình đã trở lại, các nàng cũng yên tâm. Hùng chi Tô Vọng Đình như vậy một cái sĩ diện người, tốt thời điểm sẽ chia sẻ, chờ chính mình gặp được suy sụp, ngược lại sẽ không hi vọng người nhà tại bên người, điểm này Bạch Thiện Bình nhưng thật ra xem thấu triệt. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nói: ra đây ngày mai liền đưa các ngươi đi nhà ga. Không cần, làm sương đống đưa chúng ta đi liền thành. Bạch Thiện Bình không nghĩ phiền toái Bạch Tú Tú, chủ yếu cũng là Tô Vọng Đình bên này, hắn cảm thấy có người bồi càng tốt. Cơm trưa là Bạch Phượng Châu làm. Bạch Phượng Châu khắc cũng sẽ không, trong nhà việc nhà nhưng thật ra làm cần mẫn, nàng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, nói, "Ngươi đi trước trên lầu đi, bên này đều có ta đâu. Có đôi khi người trong nhà tầm quan trọng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể vô điều kiện giúp ngươi." Vì ngươi suy nghĩ." Bạch Tú Tú gật gật đầu, trong lòng cũng sắp thật lo lắng Tô Vọng Đình, liền trực tiếp lên lầu. Môn tuy rằng nhắm chặt, nhưng cũng may không có khóa, nàng mở ra đi vào thời điểm, phòng trong một mảnh u ám, cửa sổ đã bị mảnh cấp che đậy, tân hôn trên giường nằm, cái phòng lên người, xem không rõ lắm bộ dáng. Bạch Tú Tú thật cẩn thận đi vào, đóng cửa lại sau, liền đi tới mép giường, tay nàng đáp ở Tô Vọng Đình trên người, theo sau liền cảm giác được đối phương thân thể nháy mắt trở nên cứng đờ. Không ngủ Bạch Tú Tú không lại Tô Vọng Đình trên người người được hương vị, phòng trưng người đã tầy qua, nàng cũng không có muốn cùng Tô Vọng Đình nói chuyện, mà là cởi quần áo, cũng bò lên trên giường, sau đó kéo ra Tô Vọng Đình cánh tay, chính mình chui vào đối phương trong lòng ngực. Nàng cảm giác được Tô Vọng Đình thân thể càng cứng đờ. Bạch Tú Tú dựa vào hắn trước ngực, cả người đều hiện ra thả lỏng trạng thái, thanh âm thấp thấp, "Vọng Đình, ngươi làm ta sợ muốn chết, con hảo." "Con hảo ngươi không có việc gì?" Lúc này đây sự tình Bạch Tú Tú một chút đều không có so Tô Vọng Đình dễ chịu, nàng ở bên ngoài chạy tới chạy lui, nàng kỳ thật cũng rất mệt, căng chặt một cây tuyến, một chút cũng không dám đoạn, sợ nếu là một không cẩn thận, khiến cho Tô Vọng Đình ra không được. Bên kia kiểm tra người tới trong nhà điều tra thời điểm, Bạch Tú Tú kỳ thật đều sắp hu chết, nàng nơi nào gặp qua loại này trận trượng, cho dù là lại đến một hồi người, nhưng cũng là sẽ sợ hãi, chính là vì Tô Vọng Đình, nàng cần thiết cường căng đi xuống. Cũng may chính là Tô Vọng Đình không có việc gì. Hiện tại ôm Tô Vọng Đình, Bạch Tú Tú mới có một loại rốt cuộc buông tâm cảm giác. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình cái môi đau xót, đối với chuyện này, hắn là theo bản năng muốn trốn tránh, chính là hiện tại nhìn Bạch Tú Tú như vậy, hắn trong lòng như thế nào có thể hảo quá đâu. Lúc trước hắn cùng Bạch Tú Tú nói, muốn cho nàng quá thượng tốt nhất sinh hoạt, muốn đem chính mình sở hữu tốt nhất đều cho nàng, chính là kết quả lại là liên tiếp sự tình phát sinh, chính mình thân phận ngược lại thành lớn nhất không tốt để cho người khác nhìn chằm chằm chính mình, muốn so với người bình thường còn muốn tới thật cẩn thận. Gả cho chính mình sau, Bạch Tú Tú liền không có quá quá cái gì ngày lành, ngược lại phải vì hắn lưu học bối cảnh lo lắng đề phòng. Tô Vọng Đình nhìn chui vào chính mình trong lòng ngược Bạch Tú Tú, trong lòng nhiều cảm xúc muôn vàn. Bạch Tú Tú ôm Tô Vọng Đình, nhắm mắt lại, lo chính mình nói chuyện, lúc ấy hồ bá trọng tới tìm ta, nói ngươi xẻ ra chuyện thời điểm, ta đầu liền trống rỗng, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta sợ ngươi không có biện pháp ra tới, kia đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Ta duy nhất ý tưởng chính là, mặc kệ thế nào, ta đều phải làm ngươi ra tới, chính là Vọng Đình, ta thật sự sợ hãi, chẳng sợ ngươi hiện tại ra tới, ta cũng sợ hãi nào một ngày, khả năng ngươi lại sẽ xẻ ra chuyện ta cả. Ngay cả ngày làm mắc ngộng, trong ngộng ngươi liền cùng hiện tại giống nhau lại nhạt. Tô Vọng Đình trái tim một sâu, hắn theo bản năng ôm Bạch Tú Tú, tay dùng vài phần kính, rốt cuộc mở miệng nói lời nói thanh âm còn có khàn khàn, "Ta, Vọng Đình, ta biết ngươi là cái dạng gì, ta biết ngươi kiêu ngạo, cũng biết ngươi khát vọng cùng lý tưởng, lúc này đây biến cố, thất bại ngươi tự tin, điên đảo ngươi nhận trì, chính là không có cách nào, chúng ta nên thanh tỉnh, chúng ta thật là sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, chúng ta có thể làm, không phải liền như vậy tự sa ngã, mà là hướng dương mà sinh, tính cực mà lại nỗ lực sinh hoạt, thay đổi xã hội này hoàn cảnh." Bạch Tú Tú không có nghe Tô Vọng Đình nói chuyện, mở mắt nhìn về phía Tô Vọng Đình. Ánh mắt nghiêm túc, nhìn trước mắt thế tử, Tô Vọng Đình đột nhiên cảm thấy, Bạch Tú Tú giống như là một viên thái dương, chiếu rọi hắn, ấm áp hắn. Tô Vọng Đình mím môi. Hắn là một đại nam nhân, thế nhưng còn so bất quá Bạch Tú Tú tư tưởng giác ngộ, lúc trước thế tử khuyên nhủ chính mình nói còn rõ ràng trước mắt, nhưng sự tình không phát sinh chính mình trên người, vĩnh viễn đều sẽ không đi thể hội đối phương dụng tâm lương khổ. Tô Vọng Đình lúc này, đây là thật sự đã chịu suy sụp. Hắn thở dài, cả người cũng hoang lại đây thanh âm khàn khàn, "Ta đã biết, Tú Tú thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này làm ngươi lo lắng. Thậm chí thiếu chút nữa liền ra không được." Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, "Chúng ta là phu thê, phu thê là cái gì? Đó chính là thể cộng đồng, tốt thời điểm là cùng nhau tốt, hư thời điểm tự nhiên cũng là cùng nhau hư, ta gả cho ngươi lúc sau, quá nhật tử muốn so ở nhà mẹ đẻ hảo rất nhiều, đó là ngươi mang cho ta, hiện tại ngươi bên này ra điểm vấn đề, ta không đạo lý mặc kệ, tốt chúng ta cùng nhau hưởng thụ" Hơ chúng ta cùng cùng nhau gánh vác, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta làm cái gì đều là đáng giá." Lời này chỉ Têu Tô vọng đỉnh tâm ấm lợi hại, hắn nhịn không được ôm Bạch Tú Tú càng khẩn một ít, một hồi lâu mới hoãn lại đây, hắn nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Tú Tú thật sự cảm ơn ngươi." "Không có tại đây loại thời điểm từ bỏ ta, đã nhiều ngày ta ở bên trong thời điểm, ta thật sợ hãi, sợ ta chính mình ra không được, càng sợ ngươi phải rời khỏi ta, vừa mới ra tới thời điểm, nhìn đến ngươi kia một khắc, Ta tự biết xấu hổ, nhưng lại trong lòng mừng thầm, mừng thầm thê tử của ta là như thế hảo. Mừng thầm cuộc đời của ta như cũng là tốt đẹp hướng về phía trước. Bạch Tú Tú biết lúc này ở đây sự tình, làm Tô Vọng Đình ăn không ý khổ, ở bên trong bị khảo vấn, khẳng định là không ít, bằng không bất quá mấy ngày, Tô Vọng Đình sao có thể gầy lợi hại như vậy, đôi mắt đều hồng toàn bộ, vừa thấy chính là không ngủ hảo. Nàng ôm Tô Vọng Đình càng khẩn một ít, là thật sự đau lòng hắn. Tô Vọng Đình nhân sinh kỳ thật vốn nên thuận buồm xuôi gió suối ói suối nước, nếu không phải thời đại này bối cảnh quan hệ, hắn sao có thể sẽ yêu cầu như vậy như đi trên băng mỏng sinh hoạt đâu. Nay đối hắn làm sao là công bằng đâu? Hai phu thê thành thật với nhau, kể ra lẫn nhau ý tưởng, Tô Vọng Đình nói đến mà sau, nghĩ tới thượng một hồi Chu Phỉ nhiên tới thời điểm, Bạch Tú Tú cũng chính mình nói những lời này đó. Hắn thở dài, lúc trước ngươi làm ta đừng cùng những cái đó cùng ta cùng nhau lưu học người liên hệ, ta tuy rằng nghe xong, nhưng là trong lòng không để trong lòng. Chỉ cảm thấy là ngươi chuyện bé xé ra to, chính là không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy liền có chuyện. Đối với Tô Vọng Đình như thế nào đi vào, kỳ thật Bạch Tú Tú bên này được đến tin tức không nhiều lắm, chỉ biết Tô Vọng Đình là bởi vì lưu học quan hệ đi vào, nhưng là cụ thể cái gì nguyên nhân, nàng lại là không biết. Tin tức giấu thực nghiêm, cho dù là Tô Minh Hoa bên kia cũng là biết đến không nhiều lắm. Bạch Tú Tú kiên nhẫn nghe, không có đánh gậy đối phương nói. Tô Vọng Đình nghĩ đến chính mình biết đến sự tình, đáy mắt một trận bi thống. Nội bật đã xẻ ra chuyện, hắn bị nói thành là virus phân tử, cùng nước ngoài có chặt chẽ liên hệ, nhất định là ở đánh cấp chúng ta cuốc ra cơ mật, là cái mười phần gián điệp, mặt trên từ nhà hắn lục soát ra cùng lưu học sinh tư từ, còn có từ nước ngoài mang về tới Tây Dương ngoạn ý, cũng có người làm chứng hắn thường xuyên bất mãn mặt trên an bài, một hồi thông tội danh xuống dưới, hắn căn bản đều không kịp phản. "Ứng, người đã bị trực tiếp mang đi." Bởi vì lui tới thúc tin, có cùng ta, cho nên cũng tra được ta trên đầu tới. Hơn nữa ta cũng là xuất ngoại lưu học quá, mặt trên liền vẫn luôn đang ép hỏi ta ở hải ngoại có phải hay không, có khác quan hệ, ta cắn chết không chịu thừa nhận, mặt trên ép hỏi ta vài thiên, thẳng đến không có vấn đề mới đem ta phóng ra. Bị buộc hỏi thời điểm, Tô Vọng Đình là bị nhốt ở một cái trong phòng tối, không có bất luận kẻ nào cùng hắn đối thoại vừa mới bắt đầu, mà là chỉ lo hắn ăn uống, nhưng là lại không cho hắn ngủ, liền như vậy ngoao hắn. Chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, Tô Vọng Đình bởi vì trường kỳ ngủ không được giấc, Cả người đều hiện ra hỏng mất trạng thái, mà cái này giai đoạn, liền có người tiến vào ép hỏi hắn, dùng sức mạnh độ cực cao đèn dây tóc đối với hắn mặt, muốn đánh tan hắn nội tâm, khiến cho hắn phá vỡ. Đây là đã nhiều ngày, Tô Vọng Đình ở bên trong quá đến nhật tử. Nghĩ vậy đoạn thời gian trải qua, Tô Vọng Đình chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nghe đến mấy cái này, Bạch Tú Tú biết chính mình suy đoán quả nhiên không sai, lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Phỉ Nhiên, nghe được hắn cùng Tô Vọng Đình nói chuyện. Liền cảm thấy người này quá mức với tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện không có giữ cửa, việc nhỏ cũng dễ dàng trở thành đại sự. Hiện tại nhiều như vậy chiếc mũ xuống dưới, phòng trừng kê đấu lúc sau, liền phải đi hạ phóng. Bạch tú tú trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạp trần, bọn họ đều xem như có chi thanh niên, chỉ là đáng tiếc, sinh thời đại không đúng, nàng ngư một tiếng, chấn ăn nói, không có việc gì liền hảo, kia chu phỉ nhiên bên kia xác định đi đâu sao. Tô vọng đình mí môi, hẳn là đi Tây Thành ở nông thôn. Bên kia kiến cái nông trường, hải ngoại lưu học, đại đa số đều đi nơi đó. Mà khác, hắn cũng không dám cẩn thận hỏi, càng nhiều cũng là không dám biết. Liên Tính đã biết Chu Phỉ Nhiên bên kia tình huống, thì tính sao đâu, rất khó không cam đoan đây là chính mình sau này kết cục. Lúc này Tô Vọng Đỉnh rốt cuộc cảm giác được cái gọi là sợ hãi, là cái dạng gì tư vị. Phía trước Bạch Tú Tú khuyên bảo, từng câu đều thành dụng tâm lương khổ, vốn đang cảm thấy thê tử quá mức lo lắng đề phòng, nhưng hiện tại hắn phát hiện, là chính mình quá mức với thiên chân. Nhìn ra Tô Vọng Đình tâm tình không dễ chịu, Bạch Tú Tú nhỏ giọng nói, không có việc gì, chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Ân Tô Vọng Đình lên tiếng lúc sau, ánh mắt đối thượng Bạch Tú Tú, nhìn nàng khi, ánh mắt có chút đám, "Tú Tú, ngươi có thể hay không hối hận cùng ta kết hôn, nếu không phải cùng ta kết hôn, ít nhất ngươi không cần như vậy lo lắng đề phòng sinh hoạt." Lúc trước hắn cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu tử, tự nhiên là xứng đôi Bạch Tú Tú. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình khả năng liền cuộc sống an ổn, đều không có biện pháp cấp Bạch Tú Tú. Như vậy tưởng tượng, hắn như thế nào có thể dễ chịu đâu? Bằng không, Tô Vọng Đình là sẽ không hỏi như vậy. Bạch Tú Tú lúc đầu chỉ nói, nếu gả cho ngươi, ta đây liền sẽ không tưởng nếu sự tình, con người của ta thích về phía trước xem, không thích sau này xem, không có bất luận cái gì ý nghĩa không phải sao? Nghe thấy cái này trả lời, Tô Vọng Đình đột nhiên có chút bàng hoàng. Như vậy Bạch Tú Tú Sáng quá sáng lên, chẳng sợ không phải cùng chính mình ở bên nhau, cùng bất luận cái gì một người ở bên nhau, đều là có thể hạnh phúc. Hán Nội Tâm đã là sợ hãi, lại là may mắn. Phức tạp đan chéo. Tô Vọng Đình không có lại thảo luận cái này đề tài, nguyên bản suy sút cả người, ở Bạch Tú Tú cổ Vũ Hạ, hai phu thê giao lưu hạ, dần dần khôi phục một ít tinh thần khí, hắn nhìn Chu Vi hoàn cảnh, đột nhiên nói: "Nếu không chúng ta đem phòng ở cấp thay đổi đi." Trước kia Tô Vọng Đình là khẳng định sẽ không có phương diện này suy xét, hắn người này là hưởng lạc chủ nghĩa, hết thảy đều phải là hưởng thụ là chủ, ăn mặc chi phí các đều yêu cầu tốt, nhưng hôm nay như vậy một chuyến quỷ môn quan gia tới, Tô Vọng Đình đột nhiên liền cảm thấy người tồn tại có thể tự do hô hấp mới mẹ không khí, mặt khác ngược lại thành ngoài thân vật. Hắn không nghĩ lại đi vào kia một chuyến. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú không khỏi nở nụ cười, "Hay nha, ta cảm thấy nơi này phòng ở quá lớn, chúng ta vội lên thời điểm." đều không có thời gian trở về làm vệ sinh, chờ không cũng chỉ tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, còn không bằng tiểu một chút, thu thập lên cũng phương tiện. Nàng đã sớm muốn thay đổi. Lúc trước cùng Tô Vọng Đình đề qua, chỉ là bị đối phương một ngụm cự tuyệt, nàng lúc ấy nghĩ là chậm rãi thuyết phục, cái này cách nói hắn không nghe, kia lần sau liền đổi cái hắn có thể tiếp thu cách nói, không nghĩ tới chính là, kinh này một chuyện lúc sau, Tô Vọng Đình như là lập tức trưởng thành lên, chủ động đưa ra cái này ý tưởng. Từ mặt bên cũng có thể thuyết minh một chút. Tô Vọng Đình là thật sự bị khổ ở bên trong, bằng không hắn sẽ không cũng như vậy lo lắng đề phòng. Nghĩ vậy chút, bạch tú tú khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tô Vọng Đình như một tiếng, đơn vị thả ta mấy ngày giả, vừa lúc mấy ngày nay ngươi thu thập một chút đồ vật, chúng ta về nhà, cũng cùng mẹ nói một tiếng, bên này không được liền lui, nhà chúng ta cây to đòn non gió, tùy thời đều có khả năng bị theo dõi. Quan trọng nhất chính là, còn có hắn cái này lưu học đối cảnh ở. Bằng không, chính mình ra còn hảo quá một ít. Tô Vọng Đình hiện tại xem như biết, chính mình cái này bối cảnh thân phận có bao nhiêu nghiêm túc. Thấy Tô Vọng Đình có như vậy tư tưởng giác ngộ, Bạch Tú Tú đau lòng rất nhiều cũng nhiều vài phần vui mừng, tuy rằng chuyện này đối Tô Vọng Đình thương tổn rất lớn, nhưng ít nhất làm hắn nháy mắt trưởng thành lên, này lại nói tiếp cũng coi như là chuyện tốt. Bạch Tú Tú gật gật đầu, hiện tại có một loại Tô Vọng Đình có thể khởi động tới cảm giác. Liều xong này đó, Tô Vọng Đình cũng khôi phục tinh khí thần, từ trên giường bò xuống, dưới, một bên mặc quần áo một bên hỏi gần nhất mấy ngày ta không ở nhà, trong nhà cũng khỏe sao, nhất định vì ta lo lắng không ít đi. Từ về đến nhà lúc sau, nhìn đến trong nhà thiếu không ít đồ vật, Tô Vọng Đình liền suy đoán có thể là có người đã tới. Hiện tại nhớ tới, có chút nghĩ mà sợ vài phần, hắn nhịn không được lại nói, trong nhà người tới đi, thiếu rất nhiều đồ vật, ngươi đều phóng đi lên sao? Ân, vài thứ kia nếu như bị tra được, ta sợ ngươi sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên đều cấp phóng đi lên, ngươi yên tâm, mặt trên không ai lục soát cái gì. Bạch Tú Tú trở về một câu. Muốn thật là Lục Súc nói, Tô Vọng Đình phòng trường liền ra không được. Tô Vọng Đình trầm mặc trong chốc lát, theo sau nói, "Ta đã biết, ngươi trước phóng đi, về sau cũng không cần lấy ra tới." Ân. Cái này Bạch Tú Tú đã sớm nghĩ tới, cũng may chính mình có không gian, mấy thứ này tất cả đều có thể đặt ở bên trong, nàng chỉnh lý một miếng đất ra tới, liền chuyên môn phóng mấy đó, gần mấy năm khẳng định là đều sẽ không lấy ra tới. Không cần thiết gây họa thượng thân. Hai phu thê Liêu không sai biệt lắm lúc sau, một đạo đi xuống lầu, cơm trưa là Bạch Phượng Châu làm. Bạch Thiện Bình trước tiên liền nói quá, "Chờ Tô Vọng Đình xuống dưới, cũng đừng hỏi đã xảy ra cái gì, đến cấp Tô Vọng Đình chờ chút mặt mũi, liền cùng thường lui tới giống nhau là được." Chờ đến ngày thứ hai, Tô Vọng Đình biết được Bạch Thiện Bình phải đi về, ngạnh muốn cùng Bạch Sương đống một đạo đi tặng người, xem hắn tựa hồ là hoán lại đây, Bạch Thiện Bình cũng liền không có nói cái gì, cười ha hả liền đáp ứng rồi. Tới rồi ga tàu hòa trước, Bạch Tú Tú đem đả sớm bảo chế tốt gói thuốc, đưa cho Bạch Phượng Châu, cười nói, "Này đó đừng quên cấp ra ra ăn, có chuyện gì liền tìm người viết thư cho ta, ta sẽ hồi." "Hảo." Bạch Phượng Châu nhất nhất đồng ý, cùng Bạch Thiện Bình một đạo lên xe. Đảo mắt trong nhà cũng chỉ dư lại 3 người. Kinh này một chuyện lúc sau, không chỉ có là Tô Vọng Đình thành phục, Bạch Sương Đống đều trưởng thành không ít, càng thêm chú ý nổi lên chính mình mỗi tiếng nói cử động tới, cũng càng nỗ lực đọc nổi lên thư. Này cũng coi như là biến cố lúc sau an ủi, Bạch Tú Tú biết sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, như vậy các nàng có thể làm, đó chính là càng nỗ lực sinh sống. Tô Vọng Đình không có việc gì, tự nhiên là muốn đi một chuyến Tô gia. Tới rồi Tô gia, Tào Nga Nghi nhìn đến Tô Vọng Đình, khóc kia kêu, kêu một cái lợi hại, nhưng làm Tô Vọng Đình một trận hảo hống, "Mẹ, ngươi này nào còn có nửa điểm cán bộ bộ dáng, nếu là làm ngươi thuộc hạ những người đó nhìn đến, nhưng không được chê cười chúng ta đâu." Tào Nga Nghi bị nhi tử như vậy giễu cợt, Này nước mắt cũng cuối cùng là ngừng, lôi kéo Tô Vọng Đình một cái kín nói, "Còn hảo ngươi không có việc gì, Vọng Đình ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, mẹ nhưng làm sao bây giờ à? Mấy ngày nay ta ăn không ngon, ngủ không tốt, cả ngày đều ở làm ác mộng, ngươi tiếp theo nhưng không chuẩn như vậy hú gọi mẹ." "Ta đã biết, ta này không phải ra tới sao, mẹ ngươi cũng đừng lo lắng." Tô Vọng Đình mặt mày nhiều vài phần kiên nghị, cả người tản ra bất đồng với Dị Vãng thành thục, hắn cười nói, "Đứng rồi, ta lúc này đây tới." Còn có một việc muốn cùng các ngươi nói, chính là ta chủ cái kia phòng ở, ta không nghĩ muốn tiếp tục ở, mẹ ngươi hoặc là liền cùng mặt trên xin từ bỏ, cấp càng cần nữa người đi, ta đơn vị bên này tính toán một lần nữa xin nhà ở, người tuy rằng là nhiều một chút, nhưng là cũng thắng ở náo nhiệt, hiện tại chủ địa phương Ly ta đi làm địa phương cũng không. Phải rất gần, ta hiện tại làm hạng mục sự tình quá nhiều, về sau chủ địa phương có thể rời nhà gần một chút cũng hảo. Vừa nghe lời này, Tào Nga Nghi kinh ngạc nhìn về phía Tô Vọng Đình. Nàng là biết chính mình đứa con trai này, nơi nào là có thể chịu khổ, chính mình trụ nơi đó ở thoải mái, như thế nào nguyện ý đi trụ đơn vị bên kia đi. Nàng có chút do dự, ngươi quyết định hảo sao? Ừm, quyết định hảo. Tô Vọng Đình gật đầu. Không có gì so hảo hảo tồn tại càng quan trọng. Tào Nga Nghi căn hộ kia, nhìn chằm chằm người không ít, bọn họ cái kia phó hành trưởng Nghiêm Dục Kim, liên nhìn chằm chằm vào này căn hộ, nhưng ai làm Tào Nga Nghi quan đại một bậc cấp người chết, sớm liền đem này phòng ở nhìn trúng phải cho nhi tử làm hôn phòng. Mã Nghiêm dục Kim theo đạo lý nói, đã là phó hành dài quá, là có tư cách chủ cái này phòng ở, chỉ là này căn hộ là cuối cùng một bộ, bị Tào Nga Nghi chiếm về sau, nhà bọn họ chỉ có thể đi theo thuộc hạ công nhân viên chức trú túc xá lâu đi. Việc này nhưng miễn bàn làm Nghiêm dục Kim nhiều cảm thấy nghẹn quất. Hiện tại nếu là Tào Nga Nghi nguyện ý nhường ra tới, sợ là Nghiêm dục Kim đều phải cười đến rụng răng. Chỉ là Tô Vọng Đình đều nói như vậy, Tào Nga Nghi cũng không dám nói ý nghĩ của chính mình chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, quan trọng nhất vẫn là nhi tử không có việc gì, khác kỳ thật đều không quan trọng. Chờ Tô Vọng Đình hai vợ chồng đi rồi. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, tao nga nghi càng nghĩ càng không thoải mái. Tao nga nghi không quá thích cái này Nghiêm Dục Kim, tưởng tượng đến phòng ở phải cho Nghiêm Dục Kim, nàng liền có chút không quá nguyện ý, nàng nói, "Ta xem chờ ta thời gian làm việc như vậy vừa nói." Lao Nghiêm đến cao hứng cười đến rụng răng mới thôi. Được rồi, nhi tử hiện tại ra chuyện lớn như vậy, Còn có thể bình yên vô sự trở về, này đã là trong bất hạnh vận hạnh, chu phong ở bất quá là vật ngoài thân, ngươi hà tất như vậy để ý đâu, nhi tử đều không thèm để ý, lại không phải làm ngươi chuyện nhà. Tô Cảnh Vinh hinh phiên trong tay báo chí, trở về một câu. Điều này cũng đúng. Nghĩ đến mấy ngày trước đây lo lắng đề phòng, tao nga nghi hiện tại đều còn có chút nghĩ mà sợ, nàng thở dài, này đều gọi là gì sự tình, hảo hảo phong ở đều trụ không được, ngươi xem ngươi nhi tử cùng ngươi con râu. Xuyên kia quần áo so chúng ta xuyên còn muốn lao khoản cổ xưa, còn đều là một vá, ta ngấm lại liền đau lòng. Không có biện pháp, chỉ cần vọng đình người không có việc gì là được, mà khác chúng ta cũng không thay đổi được, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy lần này sự tình cũng không xem như hoàn toàn không tốt, ngươi vẫn an đình hiện tại trở về, ta đều cảm thấy thành thuộc ổn trọng không ít, cũng càng hiểu chuyện một ít, về sau Nhật Tử vẫn là muốn chính hắn đi qua, chúng ta làm cha mẹ, chỉ có thể đề ý kiến, khắc cái gì đều làm không được. Tô Cảnh Vinh xem xem như Minh Bạch, ít nhất là so Tào Nga Nghi Minh Bạch. Chính mình trợn phụ lời nói, Tào Nga Nghi tuy rằng nói cũng có thể lý giải, chính là loại này thành thuộc đại giới, nàng cảm thấy quá lớn. Nguy Đông qua thật sự nhanh. Tiễn đi Bạch Sương đống lúc sau, Bạch Tú Tú cũng mau tới rồi muốn khai giảng nhật tử, còn có bất quá mấy ngày thời gian, Tô Vọng Đình bên kia đến tới tin tức, nhà ở Phê Sùng dưới. Phòng ở Phê cũng còn xem như không tồi, Bạch Tú Tú hứng thú bừng bừng đi theo Tô Vọng Đình đi nhìn. Là cái nhà nghèo hình, tuy rằng không có lầu trên lầu dưới, nhưng tốt xấu cũng có ba cái phòng ngăn cách tới, chỉ là bên này hai cái phòng thêm lên, đều không có phía trước trụ một phòng đại thôi. Quan trọng nhất một chút là, toa lét làm tô vọng đỉnh có chút vô pháp tiếp thu. Không có tắm vòi sen địa phương, chỉ có thể dùng buồn tiếp theo thủy lau mình, cũng chỉ có một cái vê nút cờ, còn liền ở phòng bếp bên cạnh. Này thiết kế làm tô vọng đỉnh vẫn luôn như mày. Bạch Tú Tú Trấn An nói, này phòng ở kỳ thật cũng không tồi. Ngươi xem ít nhất chúng ta có đơn độc phòng bếp đúng hay không? Thật nhiều đơn vị phê xuống dưới phòng ở, nhưng đều là ở hàng hiên nấu cơm, kia nhiều phiền toái a, như bây giờ cũng không tồi, phòng có ba cái đâu. Một cái khác tiểu nhân chỉ có thể vương một trương gấp giường đơn, lại muốn phòng khác, người nọ còn không thể nào vào được, này căn bản không xem như phòng. Tô Vọng Đình theo bản năng trở về một câu. Tư nghèo thành giàu dễ, từ sa nhập kiệm khó a. Tô Vọng Đình xem phòng thời điểm, hô bá trọng cũng tới, hắn cũng là trụ ký túc xá. Nhìn đến Tô Vọng Đình phê xuống dưới phòng, nhưng thật ra có chút hâm mộ, phu thê nhà ở quả nhiên là so với ta cái này độc thân muốn lớn hơn một chút, ta kia phòng rất nhỏ, hai phòng ở, nhà ta người muốn tới vượt qua hai cái nói, chỉ có thể ở trong phòng khách ngủ dưới đất, người này phòng ở vẫn là không tồi, sau này ta có phải hay không có thể tới cọ cơm. Tô Vọng Đình miễn cưỡng cười cười, tuy rằng không thích, khá vậy không có biện pháp, này sinh hoạt vẫn là muốn quá a. Bọn họ kỹ sư phân phối nhà ở, đã xem như thực không tồi. Ít nhất vẫn là rất đại. Bạch Tú Tú biết hắn chỉ là trong lòng không phải mái, nhưng là đã là nhận mệnh, cho nên trấn an vài câu sau, cũng liền không đang nói cái gì. Theo sau hướng tới hồ bá trọng cười nói, "Hanh a, chờ chúng ta dọn tiến vào, khẳng định là muốn thỉnh ngươi tới ăn một đốn. Tới rồi bên này lúc sau, càng muốn cùng Tô Vọng Đình bên này đồng sự làm tốt quan hệ." Nghe nói cách vất trụ là đơn vị chủ nhiệm cùng hắn thê tử hài tử, chú như vậy gần, tự nhiên là được với Điểm Tâm. Đơn vị chủ nhiệm Trước quan nhưng không xem như tiểu, rất nhiều chuyện đều là muốn từ hắn bên này làm quyết định, làm tốt quan hệ khẳng định sẽ không có vấn đề. Hồ Ba Trọng hiện tại là càng ngày càng thích Bạch Tú Tú, cái loại này thuần thưởng thức, càng thấy Bạch Tú Tú người một chút đều không keo kiệt, cũng sẽ không so đo này đó những cái đó, quan trọng nhất một chút là, nàng còn rất duy trì bọn họ công tác. Người thoạt nhìn cũng coi như là hảo ở chung. Chờ ly bên này lúc sau, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình liền phải về nhà xuống tay chuyển nhà sự tình. Với lúc là ở đi học trước một ngày dọn đi vào Bất quá trở đến buổi tối thời điểm Trong nhà liền nên đón khách không mời mà đến Một chiếc xe hơi nhỏ loa thanh rất lớn chuyển đến Phi thường cao điệu xuống xe Làm người khó có thể tưởng tượng chính là Một nhà bảy tám khẩu từ kia chiếc nho nhỏ xe hơi thượng đi xuống tới Trực tiếp liền ở kia gó cửa Bạch Tú Tú cảm thấy kỳ quái Bung xuống trong tay chén đũa Ta đi xem Ta cùng ngươi một đạo đi thôi Tô Vọng Đình có điểm lo lắng Nghe được lời này Bạch Tú Tú cũng không từ tuyệt, gật gật đầu liền cùng Tô Vọng Đình một đạo đi ra ngoài, chờ mở cửa thời điểm, liền phát hiện sân bên ngoài đứng vài người, thoạt nhìn có chút không tốt lắm ở chung bộ dáng. Bạch Tú Tú bước nhanh đi ra phía trước, hỏi một câu, "Các người đây là tìm ai a?" Nàng chưa thấy qua mấy nhóm người. Bất quá nhìn bên ngoài bị chắn một nửa xe hơi nhỏ, nhưng thật ra thoạt nhìn có chút quen thuộc. "Chúng ta là tới xem phòng ở." Một nữ nhân ôm cái tiểu hài tử, kiêu căng ngạo mạn nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú. Trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ nhìn một lần đối phương, thấy nàng tuổi trẻ mà mỹ, lại ăn mặc như vậy cũ nát, trong ánh mắt khinh thường càng rõ ràng. Xem phòng ở. Bạch Tú Tú ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, này hẳn là ngân hàng người, lại xem kia xe hơi nhỏ lập tức liền liên tưởng đi lên, sợ La Tào nghi nghi không cần tiếp tục trụ cái này phòng ở. Nàng phía dưới cái kia nghiêm phó hành trưởng lập tức liền tâm động, chạy nhanh liền vô cùng lo lắng luôn cái này phòng ở. Xem bọn họ cái dạng này liền biết là hư vinh thực một nhà mấy khẩu người đôi mắt đều chưởng tới rồi bầu trời đi, muốn bộ tịch thực. Bất quá người nếu muốn xem phòng ở, Bạch Tú Tú cũng không hảo cự chi ngoài cửa, cùng Tô Vọng Đình lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, liền mở cửa làm người vào được. Nay cả gia đình một chút cũng chưa đem chính mình đưa người ngoài, vừa tiến đến liền bắt đầu chỉ chỉ trò trò lên. Một chút nói nơi này hảo, một chút nói nơi đó hảo. Vào phòng sau, càng là mỗi cái địa phương đều lại sờ lại xem, cái kia ôm Hải Tử nữ nhân lên lầu lúc sau, trực tiếp hướng Bạch Tú Tú phòng đi đến, vừa đến phòng trong, nhìn đến không gian lớn như vậy, còn có nghề mộc chế tạo bàn trang điểm cùng thiết nghệ giường, lập tức liền ngao ngao kêu lên. Cái này hảo cái này hảo, ba mẹ ta liền phải phòng này, về sau ta cùng A Lương liền trụ phòng này. Nàng yêu thích không buông tay thực, thậm chí còn ngồi xuống trên giường đi, lại đối với bàn trang điểm sờ tới sờ lui. Nay giường bàn trang điểm là Tô Gia cố ý tìm nghệ mộc làm, đến nỗi kia giường là Tô Vọng Đình cố ý làm lớn. Như vậy hai người ngủ cũng có thể thoải mái, tuy rằng này hai dạng không xem như cái gì thẻ bài đáng giá đồ vợ, nhưng kiểu dáng thoạt nhìn cũng là xinh đẹp. Rốt cuộc tô ra người ánh mắt đều xem như không tồi. Nhìn đến người này hành vi, tô vọng đình sắc mặt lập tức liền khó coi vài phần, hắn có thói ở sạch, nhất không thích người khác chạm vào chính mình đồ vợ, thú chi vẫn là mỗi ngày đều phải ngủ đến đến giường. Nếu không phải bạch tú tú kéo lại hắn, sợ là tô vọng đình đều phải tiến lên trực tiếp thỉnh nữ nhân này đi ra ngoài. Bạch Tú Tú hướng tới Tô Vọng Đình lắc đầu, "Này đó đều là ngoại thân vật. Kia giường quá lớn, tân gia phòng tiểu, không bằng liền lưu lại nơi này tính, bất quá bản trang điểm nàng là muốn lấy đi." Nhìn nữ nhân đối với nàng bản trang điểm vẫn luôn sợ nữa, kỳ thật Bạch Tú Tú cũng không phải thực thoải mái, nàng lễ phép nói, "Cái này bản trang điểm ta là muốn mang đi." "Mang đi? Ngươi vì cái gì mang đi? Đây đều là nhà nước đồ vật a." Nữ nhân lập tức không cao hứng. Nàng coi trọng nơi này mỗi một chỗ đồ vật. Nào giống nhau đều liên tiếp làm Bạch Tú Tú lấy đi, nàng cảm thấy này sau này nhưng đều là của nàng. Bạch Tú Tú giải thích một câu, cái này bản trang điểm là ta tân hôn thời điểm, ta cha mẹ chồng đưa ta, cho nên không phải bên này, cho nên ta muốn mang đi. Nghe được là như vậy một chuyện, nữ nhân càng không vui, có chút lưu luyến không rời nhìn cái này bản trang điểm, nàng kỳ thật thích nhất cái này bản trang điểm, thoạt nhìn thực đầy đủ hết, gương gì đó đều có, ngồi ở trước mặt, nàng đều muốn hảo hảo bảo dưỡng bảo dưỡng. Nữ nhân chưa từ bỏ ý định, kia có thể cho ta sao? Ngươi cầm đi tân dọn địa phòng, này bàn trang điểm cũng không thích hợp à? Vẫn là đặt ở nơi này nhất thích hợp, hơn nữa ta thực thích cái này bàn trang điểm." Bạch Tú Tú mày hơi hơi nhăn lại, nhưng vẫn là ngữ khí bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi đồng chí, cái này ta muốn mang đi, chúng ta quá mấy ngày mới dọn đi, nếu không chờ đến lúc đó các ngươi lại đến nhìn xem phòng ở đi, hiện tại đã khuya, chúng ta đều phải nghỉ ngơi." Thấy Bạch Tú Tú cùng nàng phu chương, nữ nhân có chút khó chịu. Nàng hư một tiếng, chứng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch tú tú mới đứng lên, trong lòng tưởng chính là, chờ các nàng ra dọn tiến bảo, nơi này sở hữu đồ vật, nàng đều có thể dùng. Đến lúc đó nàng quá ngày lành, đến nôi trước mắt cái này nữ, lớn lên đẹp cũng vô dụng, còn không phải muốn quá khổ nhật tử. Thế nhưng còn dám ở chính mình trước mặt phô trương. Nữ nhân càng tưởng càng sinh khí. Nàng thật sự là thích cái kêu bàn trang điểm thực, trộm nhìn vài mắt, cảm thấy bạch tú tú chính là cái quỷ hẹp hỏi, này cũng không chịu nhường cho nàng. Đối với đối phương ánh mắt, Bạch Tú Tú coi như không thấy được. Xem xong rồi trên lầu, lại đi nhìn một vòng dưới lầu, nữ nhân càng xem càng vừa lòng, chỉ cảm thấy nơi này nơi nào đều cùng nàng tâm ý, nàng thậm chí bắt đầu nhớ tới sau này ở chỗ này sinh hoạt, chính mình có thể lại thái dương phía dưới uống uống trà, kia thật là thích trí lại phong cách Tây sự tình a. Nàng gấp không chờ nổi muốn dọn vào được. Nay cả gia đình, xem xong rồi một vòng phòng ở sau, vừa lòng mênh mông quần quần đi rồi. Đi phía trước thoát nhìn có hơn 50 tuổi bộ dáng nam nhân, đỉnh cái địa trung hải, nhìn về phía Bạch Tú Tú hai người, miệng lưỡi mệnh lệnh, "Chúng ta không sai biệt lắm 4 5 ngày sau liền phải dọn vào được, các ngươi đổ vật dọn đến mau chóng điểm, đường đường phải." Bạch Tú Tú, đám người vừa đi, Tô Vọng Đình trực tiếp cầm lấy rẻ lau, liền bắt đầu chà lau nổi lên góc cạnh tới. Mấy người kia không nói ăn mặc thế nào, nhưng là này trên người đều còn có hư vị, trên tay trên người đều không sạch sẽ, này vệ sinh căn bản không nói. Còn có cái bảy tám tuổi tiểu hải tử, còn trộm ăn bọn họ ở ăn đồ ăn, vẫn là dùng chàn đầy dơ bẩn tay cầm. Hắn này hỏa khí nghẹn nửa ngày, đều sắp nghẹn ra nội thương tới. Bạch Tú Tú xem hắn cơm cũng không ăn, liền ở kia làm vệ sinh, tự nhiên biết hắn ở khí cái gì, liền cũng đi theo một đạo làm lên. Kỳ thật nàng cũng rất không thoải mái. Bất quá dù sao đều phải dọn đi rồi, nàng cũng lời đến cùng nghiêm dục kim một nhà so đo. 39, chương 39 39 Đem trong nhà vệ sinh lại cấp một lần nữa là một lần, Tô Vọng Đình trầm mặc lên lầu, tắm rửa một cái giặt tới, liền nhìn đến trên giường chăn đơn vỏ chăn đều cấp thay đổi, hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú. Như thế nào thay đổi? Kỳ thật Tô Vọng Đình cũng biết này đó bất quá là vật ngoài thân, có đôi khi người tồn tại mới là quan trọng nhất, chỉ là nếu muốn đem này đó ngoại thân vật nhanh như vậy cấp không thèm để ý, thật sự là quá mức với khó khăn. Hung trì vẫn là Tô Vọng Đình loại này đối nhu cầu cường Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú nhìn nhìn chu vi, nơi đó không ngừng là nàng sinh sống nửa năm nhiều địa phương, ở tiếp trước nàng sinh hoạt càng lâu, muốn như vậy dọn đi, kỳ thật thật là rất liên tiếc. Bạch Tú Tú trả lời, người khác chẳng qua, ta ngủ không được, ngươi cũng khẳng định ngủ không được. Không chỉ có là ngủ không được, hắn đều ngủ không đi xuống. Tô Vọng Đình đi tới mép giường, nhìn này chiếc giường, có chút suy nghĩ xuất thần, đây là ta cố ý tìm người đánh, ta nghe được ngươi đồng ý gả cho ta thời điểm, ta liền suy nghĩ Ta nhất định phải đem sở hữu tốt đều cho ngươi, ta muốn cho ngươi không bao giờ quá khổ nhọc nhữ tử, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ta muốn minh vĩnh bảo hộ ngươi, làm ngươi không cần suy xét bất cứ chuyện gì, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt ở ta cánh chim hạ liền hảo, nhà này mỗi một chỗ đều là ta vì ngươi mà bố trí. Hiện tại đột nhiên phải rời khỏi, ta thật sự luyến tiếc. Mọi loại đồ vật hắn đều luyến tiếc. Những lời này Tô Vọng Đình chưa từng có cùng Bạch Tú Tú nói qua. Nay trong chốc lát nghe được thời điểm Bạch Tú Tú theo bản năng nhìn về phía Tô Vọng Đình, đáy mắt lộ ra vài phần không thể tin tưởng. Na Nguyên Bản cho rằng, Tô Vọng Đình là bởi vì muốn dọn đi, lại có thói ở sạch mới. Không có chờ Bạch Tú Tú đáp lời, Tô Vọng Đình lại thấp giọng nói, tưởng tượng đến Nguyên Bản thuộc về ta cho ngươi chuẩn bị hết thảy, phải cho người khác, ta liền không cam lòng, ta không hi vọng này chương giường sẽ có trừ chúng ta ở ngoài người chia sẻ, đây là chúng ta tân hôn chuẩn bị, vì cái gì phải cho người khác, nhưng ta lại biết Có chút đồ vật ở thời đại này hạ không có cách nào thay đổi, Tú Tú, nói đến cùng vẫn là ta vô dụng. Như thế nào sẽ là ngươi vô dụng? Bạch Tú Tú theo bản năng phản bác, nàng nhìn trước mắt Tô Vọng Đình, nói thẳng: "Nếu ngươi không nghĩ để lại cho người khác, kia chúng ta liền đều mang đi, dù sao vốn chính là chúng ta đồ vật, chúng ta giống nhau cũng không cho bọn họ lưu." Nghe được lời này, Tô Vọng Đình nhìn về phía Bạch Tú Tú, hơi hơi hé miệng hỏi một câu: "Có thể sao?" Bạch Tú Tú gật đầu: "Có thể." Trờ ngày mai chúng ta liền dọn đi. Vốn dĩ nàng là không nghĩ muốn cùng Nghiêm dục Kim một nhà so đo này đó, hai vạ đến ơi, còn muốn xen vào này đó ngoài thân vật, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, chính là hiện tại xem Tô Vọng Đình như vậy, Bạch Tú Tú nghĩ, mặc kệ thế nào, nàng đều phải vì hắn lưu lại này đó. Dù sao đều là nhà mình đồ vật, Tô Vọng Đình muốn, vậy mang đi hảo. Nghe được Bạch Tú Tú khẳng định trả lời, Tô Vọng Đình trong lòng ấm áp, vươn tay ôm Bạch Tú Tú, hắn hôn hôn nàng trong cái trắng của nàng nói, "Tú Tú, cảm ơn ngươi." Cùng Bạch Tú Tú thành hôn nửa năm nhiều, đối với đối phương ở phương diện này, Tô Vọng Đình đều không thể không thừa nhận, nàng là có chính mình độc đáo ý tưởng, xem cũng so với chính mình đúng chỗ, nàng ngay từ đầu không tính toán muốn này, đó khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng hiện tại bởi vì hắn nói, Bạch Tú Tú tính toán mang này đó đi, này thuyết minh nàng trong lòng thực để ý chính mình. Tô Vọng Đình cảm giác chính mình tuy rằng mất đi rất nhiều ngoại tại đồ vật, Nhưng là lại được đến một cái càng thích chính mình Bạch Tú Tú. Này với hắn mà nói là chuyện tốt. Thấy Tô Vọng Đình cao hứng, Bạch Tú Tú cũng tâm tình hảo, nàng ngay từ đầu cũng xác thật là không biết mấy thứ này là Tô Vọng Đình tỉ mỉ chuẩn bị, càng không biết Tô Vọng Đình đều là vì nàng làm. Nghĩ đến khi đó Tô Vọng Đình, giống nhau giống nhau bố trí khi, trong đầu xuất hiện hình ảnh, nhất định là hai người ngọt ngào sinh hoạt sau khi kết hôn đi. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú cũng không nghĩ muốn đêm này đó ngọ nào để lại cho đời kế tiếp phong chủ. Chờ đến ngày thứ 2, Bạch Tú Tú đem trong nhà đều cấp thu thập một lần, đem nguyên bản là nhà bọn họ bỏ vào tới đồ vật, đều cấp chỉnh lý, một ít có thể phóng đi tân chỗ ở, liền về vì một loại, phóng không được, Bạch Tú Tú lại suy xét xử lý như thế nào. Phóng không gian cô nhiên là hảo, chỉ là này công đạo liền không hảo cùng Tô Vọng Đình công đạo. Tốt nhất là làm Tô Vọng Đình biết mấy thứ này ở đâu. Bằng không sợ hắn cũng là không an tâm. Như vậy chỉnh lý một phen Liên đến Trạm Vọng Biên, Bạch Tú Tú mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, tính toán tùy tiện hạ điểm mì sợi ăn, bất quá này mới vừa lộng thủy tính toán tiêu khai, liền nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Bạch Tú Tú nghi hoặc là ai tới cửa, chạy nhanh liền đi mở cửa. Một mở cửa, liền nhìn thấy Tào Nga Nghi đứng ở cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thấy là Tào Nga Nghi, Bạch Tú Tú lập tức sờn khai thân, một bên quan tâm dò hỏi: "Mẹ, sao ngươi lại tới đây, ngươi này sắc mặt như thế nào kém như vậy a?" Còn không phải bị cái kia Nghiêm dục Kim cấp khí. Tao nga nghi nghiến răng nghiến lợi, vừa nhớ tới hôm nay Nghiêm dục Kim chạy đến nàng trước mặt Diêu vợ Dương Oai, nàng chính là một bùng hỏa. Vừa nghe là Nghiêm dục Kim sự tình, Bạch Tú Tu suy đoán, phòng trừng là bởi vì cái này phòng ở quan hệ. Ngày hôm qua hai người cũng coi như là gạ qua, Nghiêm dục Kim bộ tịch rất lớn, đối bọn họ như vậy tiêu ngạo, sợ là ở ngân hàng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Điển hình cầm lông gà đương lệnh tiếng người. Tao nga nghi ghét nhất tiểu nhân. Mà Nghiêm Dục Kim chính là loại này tiểu nhân. Hắn kỳ thật là sớm một đám thi đầu đại học, An đại học phúc lợi người, khi đó sinh viên thiếu, vừa ra tới phân phối đơn vị chính là tốt, Nghiêm Dục Kim người này lại quán xẻ vượt mông ngựa, đem công lao đều hướng chính mình trên người vớt, Tào Nga Nghi trướng mắt hắn như vậy, hai người liền rất là không đối bản. Nghiêm Dục Kim ngay từ đầu cũng chụp Tào Nga Nghi mông ngựa, nhưng là đối phương không tiếp thu, thời gian lâu rồi, Nghiêm Dục Kim cũng liền mặc kệ, chờ bò lên trên phó hành lớn lên vị trí sau, hắn liền nguyên hình bại lộ. Đối phía dưới người thập phần hà khắc, lại đặc biệt thích lên giọng, còn làm người một chút biện pháp đều không có. Tưởng tượng đến cái này tiểu nhân, Tào Nga Nghi tức giận đến muốn chết, ngồi xuống ghế trên, nhìn về phía Bạch Tú Tú hỏi một câu, ngày hôm qua bọn họ có phải hay không đã tới? Ừ, người một nhà đều tới. Bạch Tú Tú thành thật trả lời một câu. Nay xem cái phòng ở, buổi tối tới còn chưa tính, còn toàn ra lại đây, tới rồi nhà bọn họ lúc sau, cơ hồ là đem đồ vật đều cấp sờ loạn một hồi. Toàn bộ đều phải làm vệ sinh. Tào Nga Nghi cười lạnh liên tục, hôm nay này không biết xấu hổ còn chạy đến ta nơi này tới, nói ta nhi tử con râu keo kiện, liền cái bàn trang điểm cũng không chịu cho bọn hắn ra, muốn ta nói, không chỉ có là bàn trang điểm, chỉ cần là nhà chúng ta đồ vật, đều mang đi, giống nhau đều đừng cho bọn họ lưu. Tiêu Nghiêm Dục Kim cũng thật là không biết xấu hổ thực, một ngày xuống dưới, quang cùng Tào Nga Nghi phun tảo Tô Vọng Đỉnh cùng Bạch Tú Tú, tất cả đều là nói làm người không thể như vậy ích kỷ loại này nói. Nhưng đem Tào Nga Nghi cấp tức giận đến quá sức. Nhà bọn họ đồ vật, muốn lưu muốn lấy đi, theo chân bọn họ ra có quan hệ gì? Như vậy tưởng tượng, Tào Nga Nghi một chút ban cơm đều không muốn ăn, trực tiếp liền chạy tới Bạch Tú Tú này tới. Nghe được Tào Nga Nghi nói, Bạch Tú Tú đang suy nghĩ đồ vật nên để chỗ nào đi đâu, hiện tại xem ra có địa phương đi, nàng chạy nhanh nói, rất nhiều đồ vật mang đi, vọng đỉnh đơn vị đó là không bỏ xuống được, nếu không mẹ, thả ngươi cùng bà kia đi. Rốt cuộc bên kia là đại cũng không cần lo lắng sẽ xẻ ra chuyện gì. Tô Cảnh Vinh đã là an toàn về hưu, này đó đều là mặt trên cấp phúc lợi, hơn nữa hắn cũng không có đã làm khác, chỉ cần không tìm đường chết là sẽ không xẻ ra chuyện. Tào Nga Nghi một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, liền phóng Takeri, ta liền tính ném, cũng không để lại cho bọn họ người một nhà, ngươi lạ không biết, gia nhân này một chút vệ sinh đều không nói, tốt như vậy phòng ở cho bọn hắn ra, thật là đáng tiếc đã chết. Việc này càng muốn, Tào Nga Nghi càng là khó chịu. Nếu không phải sợ nhi tử xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối là sẽ không nhường ra tới. Hạo Phong ở, luôn là đến cấp sẽ sinh hoạt người. Chính là Nghiêm dục Kim kia toàn gia, đều thượng không được mặt bản, này còn chưa tính, còn tham lam thực, thứ tốt cho nhà bọn họ, kia cũng là bạch bạch rầy xéo. Điểm này, Bạch Tú Tú ngày hôm qua đã kiến thức qua, hai cái tiểu hài tử liền cùng buồn lăn quá giống nhau, giơ hề hề tay còn ăn vụng các nàng đồ ăn, tự nhiên là trong nhà giáo dục vấn đề. Này Nghiêm dục Kim một nhà, Tựa hồ đều là dựa vào nghiêm dục kim ở kia sinh hoạt, Nhật Tử quá đến khấu khấu xiêu xiêu, thích chiếm tiện nghi thực. Nếu có thể lựa chọn phòng chủ nói, nàng cũng tưởng cấp sẽ sinh hoạt người. Bạch Tú Tú nói: "Mẹ, đây cũng là không có biện pháp xử tình, sau này chúng ta quá hảo tự mình sinh hoạt là được." Được rồi, ta nơi nào không biết là ý tứ này, chỉ là vừa nhớ tới liền nghẹn khuất thực tào nga nghi thở dài, theo sau nhìn về phía Bạch Tú Tú, nói: "Tân chỗ ở thu thập hảo sao? Nếu tới không kịp Khiến cho Lưu mẹ giúp đỡ ngươi đi thu thập. Sau này hai nhà liền trụ hơi chút xa một ít, không có giống hiện tại như vậy gần. Bạch Tú Tú lắc đầu, cười nói, không có việc gì, vọng Đình hô hắn đồng sự tới dọn đồ vặt, trọng Lưu mẹ cũng dọn bất động, tiểu nhân ta đều cấp thu thập hảo, vấn đề không lớn. Nghe được lời này, Tào Nga Nghi vừa lòng gật gật đầu, vậy hành, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi về trước, chờ mai kia ta liền tìm người tới dọn đồ vặt. Hảo. Bạch Tú Tú tiến đi tạo Nga Nghi. Kế tiếp mấy ngày, cơ hồ đều là bận việc chuyển nhà sự tình, Tào Nga Nghi bên kia hiệu suất cũng cực mau, lập tức đã kêu tới người dọn đồ vật, dương á gì đó đều cấp dọn tới rồi chính mình ra đi. Nhìn đến Tào Nga Nghi này đại động tác, một bên xem báo chí Tô Cảnh Vinh cảm thấy buồn cười. Thật như vậy chướng mắt ngươi cái này cấp dưới sao, quan hệ làm đến như vậy gương không tốt đi. Nghe xong lời này, Tào Nga Nghi hừ một tiếng, chúng ta nhà mình đồ vật, để lại cho hắn đó là tình cảm. Không lưu kia cũng là bình thường, không, có đạo lý cần thiết phải cho hắn, không cho đó chính là keo kiệt, hành a, nếu hắn nói ta keo kiệt, ta đây liền keo kiệt cho hắn xem, một thứ đều không cho hắn lưu. Nói xong lời nói sau, Tào Nga Nghi còn có chút đắc ý. Phòng ở dọn đi vào vốn dĩ chính là trống không, thoạt nhìn hảo, đó là bởi vì Tô Gia Hoa tâm tư bố trí, hiện tại phải cho người khác, nếu là Nghiêm dục Kim thái độ hảo điểm, Tào Nga Nghi tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không đến mức làm như vậy tuyệt. Nói không chừng liền đáp ứng rồi. Nhưng Cố Tình nghiêm dục kim muốn chỉ trích nhà bọn họ, kia tào nga nghi khẩu khí này liền nhận không được. Tô Cảnh Vinh biết chính mình này tứ phụ, thấy nàng nói như vậy, cũng liền tùy nàng làm như vậy, dù sao vấn đề cũng không lớn. Tô Vọng Đình muốn chuyển nhà, để ra một miệng làm hạ mục tổ đi theo hắn làm hạ mục người trẻ tuổi, muốn bọn họ hỗ trợ tin tức, nhưng cái đó người trẻ tuổi một ngụm rượu đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế tối một ngày, Bạch Tú Tú chỉ huy người, đem đồ vật đều cất dọn vào tân chỗ ở. Bọn người dọn xong sau, Bạch Tú Tú hào hào đem tân địa phương cấp làm vệ sinh, xem đại gia hỏa phải đi, nàng liền cười nói, "Chờ hạ ban, ta cho các ngươi làm tô ăn." Vừa nghe có ăn ngon, mọi người đều thật cao hứng, một đám đều ứng hạ. Tô Vọng Đình cũng muốn tiếp tục đi bận việc đi làm, thấy Bạch Tú Tú một người quét dước vệ sinh, thừa dịp không ai, chồm hôn nàng một ngụm, đáy mắt tràn đầy ý cười, "Ta đây cũng đi làm." "Đi thôi đi thôi." Bạch Tú Tú xua xua tay, "Cứ gì Tô Vọng Đình hiện tại liền đi." Người này ở, nang sự tình đều phải làm không hảo." Tô Vọng Đình vui tươi hớn hở, tâm tình hảo bất lao thiếu, ra cửa thời điểm, liền nghe đến mấy cái này tiểu thể tử ở khen hắn tức phụ. Không thể không nói, Tô Công tức phụ lớn lên thật xinh đẹp, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ, có phải hay không cùng Tô Công kém vài tuổi? Giống như kém có 8 9 tuổi rồi, vẫn là nhiều ít tới, bất quá ta biết Tô Công tức phụ hiện tại vẫn là cái sinh viên, ở trong trường học đọc đại học đâu. Khác ta không biết, nhưng là ta xem Tô Công tức phụ cười rộ lên, Ta cũng muốn cười, buổi tối còn nấu cơm cho chúng ta ăn lý, quá hâm mộ Tô Công, có thể có cái biết lanh biết ấm tiểu thê, cũng không biết khi nào có thể đến phiên ta. Ngươi một lời ta một câu." Thẳng đến Tô Vọng Đình đi ra, ho nhẹ một tiếng, mấy người lập tức liền ngậm miệng. Tô Vọng Đình cũng chưa nói cái gì, công tác đi thôi. Những người này đều là từ đại học mới ra tới người trẻ tuổi, đi theo Tô Vọng Đình làm cái này hạng mục, tự nhiên là đối Tô Vọng Đình có kính sợ ý tứ, vừa thấy bản Tô tới, tự nhiên là chạy nhanh chạy. Vẫn luôn bận việc đến buổi chiều, Bạch Tú Tú làm xong vệ sinh, nghĩ buổi tối muốn tới người không ít, liền tính toán đi ra ngoài mua chút thức ăn. Mở cửa thời điểm, với lúc cách vách cũng có người đi ra. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua, đối phương tuổi đại khái ở năm mươi vài tuổi bộ dáng, nhưng thoạt nhìn có vài phần ý vị ở. Nàng nghĩ nghĩ, suy đoán này hẳn là chính là chủ nhiệm thê tử. Chỉ là Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, này chủ nhiệm thê tử thoạt nhìn có chút lớn tuổi, nàng phía trước nghe Tô Vọng Đình nói. Chủ nhiệm cũng bất quá liền 40 tới tuổi Lại xem chủ nhiệm thế tử Cũng không giống như là sẽ không trang điểm người Tự hỏi công phu Phan lệ mai cũng thấy được bạch tú tú Nàng hơi hơi nhăn lại mày Mấy ngày trước đây nghe được chính mình trượng phu nói qua Phòng bên cạnh tới tân hộ gia đình Nàng không để trong lòng Bất quá không nghĩ tới đối phương thế Nhưng như thế tuổi trẻ Nàng trong lòng theo bản năng có loại tự biết xấu hổ Bạch tú tú hướng tới người gật gật đầu Bởi vì chỉ là suy đoán đối phương Là chủ nhiệm thế tử Còn không biết có phải hay không, cho nên nàng liền không có gọi người. Hai người đường ai nấy đi. Bạch Tú Tú mua một ít thịt, như cũng là nội tạng heo bộ phận, khác trên cơ bản liền không cần chính mình như thế nào mua, bởi vì là mời khách, cho nên nấu cơm nàng vẫn là hoa tâm tư, không thể trương hiển quá mức với dầu có, cũng không thể nói né mặt mũi. Về đến nhà sau, đi trong không gian hái được một ít rau dừa, lại làm lại đảo linh tuyển hồ nước, vớt một con cá đi lên. Nhìn chiếc cá đại chỉ bộ dáng, Liên biết hương vị nhất định tươi ngon. Này đó về sau chính là Bạch Tú Tú kho lúa. Bất quá khẳng định là muốn lén lúc ăn, không thể kêu những người khác cấp phát hiện. Nấu cơm là Bạch Tú Tú sở trường, thức mau liền xao hảo, rau dưa là chủ, hơn nữa một đạo cá cùng một đạo thịt, lại một cái canh, này màu sắc tươi đẹp, thoạt nhìn ngon miệng thực. Vốn dĩ Bạch Tú Tú là có nghĩ tới, muốn hay không kêu cách vách tới ăn cơm, nhưng là theo sau tưởng tượng, vẫn là không gọi. Hôm nay trầu này là thỉnh hỗ trợ chuyển nhà đồng sự không phải chuyên môn thỉnh chủ nhiệm, nếu là đối phương đã biết là nhân tiện, sợ là ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Buổi tối tan tầm nhưng thật ra sớm. Phòng Trưng là nghĩ có thể ăn đến Bạch Tú Tú làm đồ ăn, cho nên Tô Vọng Đình này một tổ người làm việc đặc biệt mau, liên hô ba trọng đều nói rân nói. Ta xem nếu là Tô công tứ phụ vẫn luôn nói nấu cơm nói, các ngươi mấy cái tiểu tử thối, làm việc có thể hiệu suất cao gấp đôi. Một mở miệng, đem người đều cấp nói đùa. Buổi tối vừa tan tầm, mọi người đều ùa vào Bạch Tú Tú này Một ngụm một cái tẩu tử kêu đến kia kêu, kêu một cái nói ngọn, lại xem Bạch Tú Tú làm cơm, tất cả đều chạy nước rãi đều sắp chạy xuống tới. Này Tô Vọng Đình thật sự là quá làm người hâm mộ đi. Đại gia ăn đến đồ ăn kia một khắc, quả thực hạnh phúc đến ngất ngơ ngỗi, so nhà ăn làm muốn ăn ngon quá nhiều. Châu này cơm số dưới. Bạch Tú Tú ở mọi người đáy mắt hình tượng, nháy mắt liền trở nên cao lớn thượng lên. Khó trách Tô Vọng Đình như vậy thích Bạch Tú Tú a, nếu là đổi làm là bọn họ, có như vậy cái cô nương Bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp cấp cứu tiến ra môn a. Đại gia cơm nước xong sau, cũng không có cấp một hai phải lưu lại. Thực hiểu chuyện liền đi rồi. Buổi tối chén đũa là Tô Vọng Đình thu thập cùng thầy. Bạch Tú Tú liền nằm ở trong phòng khách trên sofa, phi thường thích trí bộ dáng. Nơi này tuy rằng không có phía trước chủ đại, nhưng là địa phương nhỏ, lại có vẻ ấm áp lên, hai người trụ là hoàn toàn đủ rồi. Buổi tối ngủ thời điểm, Tô Vọng Đình phát hiện tiểu giường chỗ tốt. Bạch Tú Tú quay người lại liền sẽ chui đầu vô lưới, trực tiếp tiến vào chính mình trong lòng ngực, hắn đột nhiên cảm thấy chuyển nhà cũng khá tốt. Chờ Bạch Tú Tú buồn ngủ đánh úp lại thời điểm, liền nghe được Tô Vọng Đình ở kia nhỏ giọng nói, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, dọn đến nơi đây cũng khá tốt, buổi sáng có thể dậy trễ một ít, có thể ôm ngươi ngủ một lát. Bạch Tú Tú suy nghĩ nhiều. Chờ đến nàng đi học lúc sau, nàng muốn trước thời gian rời giường. Bởi vì bên này ly trường học không như vậy gần. Dù sao cũng phải tính lên. Khi thật vẫn là không sai biệt lắm, chỉ là hai vợ chồng ai trước rời giường khác nhau thôi. Tô Vọng Đình đắm chìm ở thế giới của chính mình, nay đó tiểu tử thúi đều hâm mộ ta có như vậy cái hảo tức phụ, còn nói thấy được người, cũng làm cho bọn họ có muốn cưới vợ ý tưởng. Ừ, ta tốt như vậy tức phụ toàn thế giới liền một cái, bọn họ sao có thể tìm được, liền tính cưới tức phụ, kia khẳng định cũng không có nhà ta tú tú tốt như vậy. Lời này nói, liền cùng cái tiểu hài tử không khác nhau. Bạch tú tú nghe xong cảm thấy buồn cười. Nguyên bản về điểm này buồn ngủ cũng có chút tiêu tán, nàng ngáp một cái, nghĩ tới hôm nay đụng tới Phan Lệ Mai sự tình, nhịn không được hỏi một câu. "Ở tại chúng ta cách vách chính là chủ nhiệm một nhà đi, ta hôm nay nhìn đến một cái lão phụ nhân, giống như có hơn 50 tuổi, nói là chủ nhiệm mẫu thân, thoạt nhìn lại tuổi trẻ một ít, nói là chủ nhiệm thế tử, lại quá lớn một ít, ngươi biết là ai sao?" Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình thuận miệng trả lời, "Đó là Ngô chủ nhiệm thế tử, thật là so Ngô chủ nhiệm lớn mười mấy tuổi." Nghe nói là nhị hôn, trong nhà điều kiện nhưng thật ra không tồi. Nói mấy câu, khiến cho Bạch Tú Tú đem tình huống hiểu biết cái đại khái. Bạch Tú Tú không lại bắt quái, trong lòng rõ ràng là được. Ngày mai chính là khai giảng nhật tử, Bạch Tú Tú thực ngo liền đi vào giấc ngủ. Chờ đến ngày thứ hai, Bạch Tú Tú dậy sớm giường, làm tốt sau khi ăn xong, thấy Tô Vọng Đình còn ở ngủ, nhịn không được đi vào nhéo nhéo hắn, còn không dậy nổi giường sao. Vài giờ, Tô Vọng Đình đánh ngáp, nhắm mắt lại, Ngươi chính là không đứng dậy. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ nhiều. Đơn vị qua đi 5 phút là đủ rồi, Tô Vọng Đình là 8 giờ đi làm. Hắn vừa nghe mới 7 giờ nhiều, lập tức liền lại lùi về trong ổ chăn, nói thầm một câu, ta đây ngủ tiếp một lát. Bạch Tú Tú tức giận trở về một câu, ngươi ăn cơm sáng cũng muốn thời gian nha. Ta mang qua đi ăn. Tô Vọng Đình hiện tại nói cái gì đều nghe không vào, chỉ nghĩ buồn ngủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đến trễ, ta chủ như vậy gần. Thấy hắn như vậy, Bạch Tú Tú thật sự là không có biện pháp, chính mình thời gian khối không còn kịp rồi, chỉ có thể đi trước. Nàng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ Tô Vọng Đình không biết, đến chế kia nhóm người đều là chủ đặc biệt gần người sao? Mùa đông. Bạch Tú Tú cười sẽ đáp, tới rồi trường học sau, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp đông chết. Này gió lạnh thật đúng là đủ lạnh. Tân một năm đã đến, trong trường học các bạn học đều có vẻ thực hòa thuận vui vẻ, nói trong nhà ăn Tết là cái dạng gì quan cảnh. Bạch Tú Tú thấy được Lưu Như, liền bước nhanh chạy qua đi. Tân Nhiên hảo a. Thấy Bạch Tú Tú tới, Lưu Như cũng nở nụ cười, Tân Nhiên hảo. Các nàng đối tân một năm, là thật sự tràn ngập tốt đẹp nguyên vọng. Chỉ là Bạch Tú Tú lại biết, ngày một năm chưa chắc là đại gia muốn một năm. Có thể nói 65 năm, là báo tắc tiến đến trước cuối cùng bình tĩnh. Trường học một khai giảng, nên tổ chức hoạt động, tự nhiên lại đến công việc lu bù lên, Lưu Như thừa dịp văn tiếp nhập tử, viết vài thiên chủ đề văn chương. Tính toán đầu đến Nhật báo đi. Trong trường học công hội cũng bị bọn học sinh tân đầu bài viết cấp xem đầu đều đau. Bên này Bạch Tú Tú bận rộn thực. Mà tới rồi chạng vạng biên thời điểm, Nghiêm Dục Kim một nhà mở ra công cộng xe hơi, bao lớn bao nhỏ đi tới Tân Trú ở. Kết quả chờ đi vào thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cùng các nàng thượng một hồi tới, hiển nhiên là hoàn toàn bất động. Trong viện phía trước bãi đầy hoa hoa thảo thảo, hiện tại đều chỉ còn lại có chủi lủi một mảnh hoàn toàn làm ôm hải tử nữ nhân không có ở trong sân uống trà rục vọng. Nghiêm ra nào biết đâu rằng, Tào Nga nghi liền hoa hoa thảo thảo đều không muốn cho bọn hắn ra lưu, tất cả đều mang về chính mình ra đi, dù sao Tô Cảnh Vinh thích dưỡng, vậy tiếp tục dưỡng, chẳng sợ lặn rớt, cũng không cho này giúp lòng thăm người. Nghiêm rục kim con dâu lập tức liền phát hỏa, đây là giúp cường đạo sao. Thứ gì đều cầm đi, chúng ta đây còn như thế nào trụ á? Nàng bốn dĩ đẩy có ít lòng chờ mong lại đây Chính là nhìn chúng cái này, địa phương bố trí như là trong ngộng sinh hoạt giống nhau, nhưng hiện tại lại đây, thế nhưng thứ gì đều không có, đi vào trong phòng, càng là trống rỗng, trừ bỏ đơn giản nhất ra cụ ở, mặt khác đều không có. Thoạt nhìn một chút đều không có thượng một lần tới xem phong cách đây. Nghiêm dục kim sắc mặt cũng rất khó xem, khí đều phát thành, quá mức, thật sự là quá phận. Nhỏ mọn như vậy người, hắn vẫn là lần đầu thấy. Nguyên bản hảo hảo chuyển nhà tâm tình, tất cả đều cấp làm phá hủy. Quan trọng nhất chính là, nghiêm gia lần trước tới xem bên này cái gì đều có, liền đem nguyên bản ký túc xá đồ vật đều các bán, còn kiếm lợi một số tiền, cảm thấy chính mình dọn cái ra đó chính là ổn kiếm mua bán. Nhưng ai ngờ đến, này vợ chồng son thế nhưng có thể đem đồ vật cấp toàn bộ dọn đi rồi. Kia các nàng như thế nào trụ a? Phải biết rằng lần này tới, bọn họ chỉ dẫn theo tắm rửa quần áo, còn có một ít hàng ngày đồ dùng thôi. Nên bán? Nhà bọn họ đều bán. Không nên bán, kia cũng là mang bất quá tới. Nghiêm dục Kim chính đau đầu công phu, trên lầu lại truyền đến một tiếng thét chói tai, a a a a. Nay rúng sát ngàn đau, giường đều cấp dọn đi rồi. Bọn họ buổi tối như thế nào ngủ? Nay sợ là chỉ có thể ngủ dưới đất. Nay còn chưa tính, nguyên bản bán những cái đó tiền, lại đi mua gia cụ cùng giường trở về nói, kia chính là một bút lớn hơn nửa phí tổn, Nghiêm dục Kim đầu tức khắc đau lợi hại. Một hồi lâu, hắn che lại trái tim bộ vị, chỉ vào chính mình kia không nên thân nhi tử nói, ngươi Người đi đem phía trước bán đi đồ vật, đều cấp lấy về tới, liền nói chúng ta không bán. Nay đều gọi là gì sự tình? Bạch Tú Tú ở Tân Châu ở ở một đoạn thời gian, thức mau liền quen thuộc bên này. Kỹ sư đại bộ phận tuổi trẻ, đều còn không có kết hôn, biết Bạch Tú Tú ở nơi này sau, thường thường đều sẽ tới chào hỏi một cái. Liễu Như biết Bạch Tú Tú dọn tân gia, suy đoán ra tới nguyên nhân, liền chủ động nói, ngươi dọn tân gia luôn là muốn đi nhận nhận môn, ngươi không mời ta ăn cơm sao? Ta chính là cho ngươi chuẩn bị dọn nhà lễ vật. Này đương nhiên là muốn tỉnh Lưu Như. Bạch Tú Tú nở nụ cười, ta không phải sợ ngươi trong khoảng thời gian này xem bản thảo vội sao, liền không muốn quấy rầy ngươi, bằng không ta người khác mặc kệ, còn có thể không tỉnh ngươi sao? Kia còn kém không nhiều lắm. Lưu Như cũng cười. Thả học lúc sau, Bạch Tú Tú liền mang theo Lưu Như cưỡi xe đạp trở về nhà. Về đến nhà lúc sau, Bạch Tú Tú khiến cho Lưu Như trước nghỉ ngơi một chút, nàng đi nấu cơm. Nghe được Bạch Tú Tú nói phải làm cơm, Liễu Như vén tay áo, "Ta cho ngươi trợ thủ." "Được, không phải món thức ăn, ngươi không chết thì tốt rồi, cũng không dám còn gọi ngươi tới hỗ trợ." Bạch Tú Tú tính toán làm canh trứng, này cũng coi như là một đạo món ăn mặn. Thấy Bạch Tú Tú không cho chính mình làm, Liễu Như đành phải thôi. Ở trong phòng khách đãi một lát, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Liễu Như xem Bạch Tú Tú ở vội, liền chủ động đi mở cửa. Một mở cửa liền thấy được cửa đứng một cái thân hình cao lớn. Ngũ Quan Đoan Chính nam nhân. Nhìn thấy mở cửa chính là xa lạ nữ đồng chí kia, Hồ Bá Trọng cũng sửng sốt một chút, lại xem cái này nữ đồng chí, Ngũ Quan cũng là Đoan Đoan chính chính, không nói nhiều xinh đẹp, khá vậy có vài phần tác ở trong đó, làm người trước mắt sáng ngời. Hai người cho nhau nhìn một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Hồ Bá Trọng ho nhẹ một tiếng, "Ngươi hảo, ta là Tô Vọng Đình đồng sự, lại đây giúp hắn lấy điểm đồ vật." Thấy Hồ Bá Trọng có thể ở chỗ này, liền biết khẳng định là đơn vị người Liễu Như phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh làm lộ, lại hô một tiếng ở nấu cơm Bạch Tú Tú, Tô Vọng Đình đồng sự tới. Bạch Tú Tú nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Hồ Bá Trọng, có chút kinh ngạc, như thế nào đột nhiên tới? Giúp Vọng Đình lấy điểm đồ vật. Hồ Bá Trọng trở về một câu. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú chạy nhanh ngừng trong tay sự tình, hỏi một câu Hồ Bá Trọng muốn cái gì, liền đi cho hắn tìm ra tới, đưa cho Hồ Bá Trọng. Bất quá lại là thấy Hồ Bá Trọng một chút đều không có phải đi ý tứ. Bạch Tú Tú cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc hỏi một câu, "Ngươi không vội mà tặng đồ đi sao?" Hồ Ba trọng phản ứng lại đây, sắc mặt có chút xấu hổ, chạy nhanh ai một tiếng, liền cầm đồ vật vội vàng đi rồi. "Gặp ngươi đi rồi." Bạch Tú Tú tiếp tục trở về nấu cơm. Suy đoán hôm nay Tô Vọng Đình khẳng định lại là đã khuya trở về, Bạch Tú Tú cũng chỉ làm ba cái đồ ăn, đến lúc đó lưu một ít cho hắn, nếu là Tô Vọng Đình trở về đói nói, nhiệt nhệt là có thể ăn. Bất quá ăn cơm thời điểm Bạch Tú Tú rõ ràng cảm giác Lưu Như có chút thất thần, không giống ngày thường lời nói nhiều như vậy, ngược lại đều không thể nào nói chuyện, như là có cái gì tâm sự. Ăn trong chốc lát sau, Lưu Như làm bộ vô tình hỏi một câu, vừa mới người kia là Vọng Đỉnh đồng sự sao? Nhìn cùng Vọng Đỉnh hẳn là không sai biệt lắm đại đi. Đúng vậy, hai người đồng sự thật nhiều năm. Bạch Tú Tú tùy ý trả về một câu. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, theo bản năng nhìn về phía Lưu Như. Nàng cái này bạn tốt Nàng là biết đến, từ trước đến nay sẽ không quan tâm người khác loại chuyện này, hiện tại lại đột nhiên hỏi lời này, như thế nào cảm giác như thế nào không thích hợp, chẳng lẽ Lưu Như đây là coi trọng hồ bá trọng. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú cố ý thử một câu, bất quá cái này hồ bá trọng. Cái này hồ bá trọng làm sao vậy? Lưu Như sững sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu, trong lòng bụm bụm nhảy dựng lên. Bạch Tú Tú cười tủm tỉm trở về một câu, chính là cái này hồ bá trọng, đến bây giờ đều không có kết hôn. Hắn khoảng thời gian trước còn thắc ta tìm cái thích hợp đâu. Lưu Như mặt nháy mắt đỏ. Không kết hôn? Tiên nương. Nhìn đến Lưu Như khó được như vậy, Bạch Tú Tú liền biết chính mình suy đoán là đúng. Nay cũng không phải một kiện chuyện xấu, kỹ sư đãi ngộ hảo, tiền lương cũng cao, mà Lưu Như cũng thực sắp đi vào công tác chung, trong tương lai kỳ thật chung ý là sẽ bị trén ép. Nếu là nàng có thể gả cho kỹ sư, cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Tuy rằng phía trước cái này hồ bá trọng, còn không quá nhìn chúng chính mình Nhưng là lại biết chính mình không phải hắn trong tưởng tượng như vậy lúc sau, vẫn là tìm cơ hội cùng chính mình xin lỗi. Này thuyết Minh Hồ bá trọng làm người hẳn là không xem như kém. Bất quá vẫn là đến cùng Tô Vọng Đình hỏi thăm hỏi thăm, rốt cuộc nàng cùng Hồ bá trọng không phải rất quen thuộc, khẳng định vẫn là Tô Vọng Đình cái này cộng sự muốn quen thuộc nhiều, hỏi hắn tương đối đáng tin cậy. Nếu là chính mình bạn tốt có thể tìm được một cái nhân phẩm cái gì cũng tốt, mà không phải giẫm vào đời trước vết xe đổ, kia nàng liền cảm thấy chính mình trọng sinh là đáng giá. Cơm nước xong lúc sau, Bạch Tú Tú tặng Lưu Như ra cửa. Bên kia, Hồ Bá Trọng cầm đồ vật đi Tô Vọng Đình kia thời điểm, người còn ở trong văn phòng múa bút Thành Văn, viết công thức, hòa bản nháp đồ, không sai biệt lắm có hình thức ban đầu ra tới. Hắn đem đồ vật phóng tới Tô Vọng Đình trên bàn, trong đầu lại tưởng chính là vừa mới nhìn đến. Nghĩ rồi lại nghĩ. Hồ Bá Trọng không nhịn xuống nói, "Đúng rồi, vừa mới giúp ngươi đi nhà ngươi lấy tư liệu, nhìn đến ngươi tức phụ mang theo cái nữ đồng chí trở về ăn cơm." Làm sao vậy? Tô Vọng Đình vừa nghe là Bạch Tú Tú sự tình liền buông xuống bút, ngước mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy kỳ quái, hẳn là Tú Tú đồng học đi, dù sao không phải nam đồng chí liên thành. Nghe được lời này, Hồ Bá Trọng có chút vô ngữ, ngươi một chút đều không quan tâm ngươi tức phụ giao bằng hữu tình huống sao? Tú Tú người này làm việc có chương mực, ta quản như vậy nhiều làm gì? Tô Vọng Đình nhìn Hồ Bá Trọng, cảm thấy hắn lúc này nói chuyện có chút kỳ kỳ quái quái, ánh mắt mạc danh bắt đầu rồi đề phòng, nhưng thật ra ngươi Như thế nào đột nhiên như vậy quan tâm ta tức phụ? Hồ Bá Trọng. Xem Hồ Bá Trọng không nói chuyện, Tô Vọng Đình càng thêm lo lắng, ta cảnh cáo ngươi a, ta li ta tức phụ xa một chút. Hồ Bá Trọng mắt trợn trắng, bằng hữu thế không thể khinh đạo lý ta còn là hiểu, không biết ngươi đang nói cái gì mê sảng, tính, ngươi tiếp tục họa bản nhắc đi, đến lúc đó còn phải làm đo lường, ta đi về trước. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình nga một tiếng, cảm thấy Hồ Bá Trọng hôm nay man thần kinh, hắn cũng lười đến quản tiếp tục tối đầu làm chính mình sự tỉnh. Tô Vọng Đình là hơn 10 giờ tối mới trở về. Vừa đến gia bụng liền đói đến muốn chết. Bởi vì vội vàng làm việc, cho nên hắn nhà ăn cũng cũng chỉ là vội vàng lột hai khẩu, liền tiếp tục làm việc đi, người bận rộn thời điểm là sẽ không cảm giác được đói khác, bất quá dừng lại xuống dưới, này bụng liền đói không được. Tới rồi ra lúc sau, Tô Vọng Đình chạy nhanh đi phòng bếp tìm ăn. Nhưng thật ra kỳ quái, Bạch Tú Tú thế nhưng còn chưa ngủ. Chờ Tô Vọng Đình nhiệt hảo đồ ăn ra tới thời điểm, liền nhìn đến Bạch Tú tuỳ ở cạnh cửa chính cười khanh khách nhìn hắn. Nhìn thấy tứ phụ không ngủ, Tô Vọng Đình có chút buồn bực, sớm biết rằng ngươi không ngủ, đã kêu ngươi giúp ta nhiệt nhiệt. Hắn làm việc luôn cúi tay chân, lọ hơn nửa ngày mới chuẩn bị cho tốt, còn kém điểm đem đồ ăn cấp đốt trội, này nếu là lãng phí lương thực, kia hắn hiện tại cũng là muốn đau lòng. Người đói khởi bụng tới, là thật sự cái gì đều sẽ ăn. Tô Vọng Đình hiện tại cảm thấy chính mình có đốn nóng hổi cơm ăn cũng là không tồi sự tình. Bạch Tú Tú cười nói, ta không làm, ngươi không phải cũng sẽ làm sao, luôn là muốn rèn luyện lên. Lời nói là nói như vậy, nhưng là người phàm là có thể hưởng thụ thời điểm, đều là muốn hưởng thụ. Tô Vọng Đình cũng không ngoại lệ, thừa một hồi sự tình phát sinh sau, đều hắn như đi trên băng mỏng lên, chính là hắn trong xương cốt hưởng thụ chủ nghĩa vẫn là tồn tại. Hắn cũng lười đến oán trách Bạch Tú Tú, vừa lên bàn ăn liền ăn lên. Đều mau chết đói. Bạch Tú Tú ngồi xuống Tô Vọng Đình bên cạnh, Cho hắn đổ một chén nước, ăn từ từ, đại buổi tối ăn nhanh như vậy, dễ dàng thương dạ dày. Tô Vọng Đình uống một ngụm thủy, lại cúi đầu ăn lên. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, hắn tính toán đi thu thập chén đũa, lại bị Bạch Tú Tú ngăn lại, "Ta đến đây đi, ngươi đi trước tắm rửa." Thành. Tắm rửa còn phải nấu nước, Tô Vọng Đình lại là một ngày không thể thiếu, bằng không cả người khó chịu. Chờ đến Tô Vọng Đình tẩy xong ra tới, Bạch Tú Tú đã nằm ở trên giường. Nhìn đến nàng cái dạng này, Tô Vọng Đình rốt cuộc phát giác tới một chút không thích hợp, hắn một bên thoát quần áo, một bên hỏi, "Tú Tú, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta?" Bang không này hơn phân nửa đêm làm gì không ngủ được, ngày thường cũng không có chờ hắn thói quen, xem nàng bộ dáng này cũng không giống như là bị đánh thức, nghi tới nghi lui, Tô Vọng Đình đều cảm thấy Bạch Tú Tú là có chuyện cùng chính mình nói. Thấy Tô Vọng Đình phát hiện, Bạch Tú Tú cũng không cất giấu, trực tiếp hỏi liên tiếp, "Vọng Đình, ngươi cùng hồ ba trọng nhận thức đã bao lâu?" Nhà hắn mấy khẩu người, ngày thường có hay không cái gì tập tục xấu? Đúng rồi, ngươi cảm thấy hắn làm người như thế nào? Dựa không đáng tin cậy, có hay không trách nhiệm tâm? Tô Vọng Đình. 40, chương 40. Tô Vọng Đình cảnh giới tâm cấp 10 lần mở ra, vây cũng không mịt mọ, cả người đều tinh thần lên. Ba ngày hồ bá trọng hỏi cái này sao vừa ra khiến cho hắn cảm thấy kỳ kỳ quái quái, kết quả Bạch Tú Tú cũng tới hỏi cái này sao vừa ra. Hắn cảm thấy nhất định là có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra. Tô Vọng Đình theo bản năng hỏi lại một câu, "Ngươi hỏi cái này chút làm gì?" Nhìn đến Tô Vọng Đình này dáng vẻ khẩn trương, Bạch Tú Tú có chút buồn bực, "Ta quan tâm quan tâm ngươi đồng sự không được sao? Nói nữa, các ngươi không phải bạn tốt sao?" Cũng không gặp ngỡ như vậy quan tâm ta Tô Vọng Đình nói thầm một câu, vẫn là có chút an ủi, người trước kia cũng chưa như thế nào hỏi qua hắn, hiện tại đột nhiên hỏi hắn, ngươi rủ sao cũng phải cùng ta nói một chút đi. Bạch Tú Tú hiểu được, Tô Vọng Đình đây là gen tị. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi nên sẽ không cho rằng ta cùng Hồ Bá Trọng có cái gì đi. Không có. Điểm này còn không đến mức, Tô Vọng Đình không rõ ràng lắm Hồ Bá Trọng, nhưng cũng tin tưởng Bạch Tú Tú, đương nhiên càng tin tưởng chính mình mỹ lực, hắn loại này tuyệt thế hảo nam nhân, khó tìm. Bất quá trong lòng không thoải mái đó là khẳng định, tưởng tượng đến Bạch Tú Tú quan tâm nam nhân khác, hắn đương nhiên buồn bực. Tô Vọng Đình cái dạng gì, Bạch Tú Tú vẫn là thật sự hiểu biết. Vừa thấy hắn như vậy, liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng có chút vô ngữ, vốn là tính toán hỏi thăm một phen rõ ràng, nhìn xem hổ bá trọng rốt cuộc là cái dạng gì là người, lại suy xét muốn hay không làm hai người tiếp xúc thử xem. Kết quả hiện tại xem ra, là trước hết cần nói cho Tô Vọng Đình. Phía trước nàng là không tính toán cùng Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú cũng chưa một phiết sự tình. Bạch Tú tú xoa xoa mặt mày, ngươi còn nhớ rõ Lưu Như sao? Nghe thấy cái này tên, Tô Vọng Đình còn có vài phần ấn tượng. Dỗ cuộc Bạch Tú Tú bằng Hữu không tính nhiều, kết hôn thời điểm tới cũng chỉ có lưu như một cái, yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, Tô Vọng Đình đối Bạch Tú Tú bên kia người sẽ đặc biệt nhớ một chút, hắn đây là kinh nghiệm đoạt được. Đem Bạch Tú Tú bằng Hữu người nhà chiếu cố hảo, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng sẽ coi trọng chính mình một ít. Tô Vọng Đình gật gật đầu, không biết vì cái gì Bạch Tú Tú đột nhiên nhắc tới tên này, hắn hỏi, làm sao vậy? Cái này là ngươi bằng Hữu, ta tự nhiên nhớ rõ. Hôm nay nàng tới, Vừa lúc ngươi cái kia đồng sự Hồ Bá Trọng cũng tới, hai người một trăm vào, ta cảm giác tiểu Như giống như đối Hồ Bá Trọng có chút hảo cảm, bất quá ta chưa nói phá, cho nên mới tính toán từ ngươi bên này hỏi một câu Hồ Bá Trọng tình huống, nếu là hành nói, ta cảm thấy có thể chạm vào mặt, cũng coi như là một cuộc hảo nhân duyên. Bạch Tú tú thuyết minh chính mình ý tứ, nghĩ đến Tô Vọng Đỉnh còn cảm thấy nàng cùng Hồ Bá Trọng có gì đó thời điểm, càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được nên một fan Tô Vọng Đỉnh. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, Ngươi đều tưởng chạy đi đâu, nếu không phải vì này đó chính sự, ngươi cho ta nhàn đến, đi bắt quái người khác này đó sao? Tô Vọng Đình vừa nghe là như vậy một chuyện, có chút xấu hổ lên, hắn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu lừa gạt quá quan, ta này không phải bệnh mọi sao, liền phản ứng lớn một chút, ta đều nói, ta không có hoài nghi ngươi cùng hồ bá trọng có gì đó, hắn không xứng. Thời khác mấu chốt, làm thấp đi chính mình huynh đệ, là rất cần thiết. Bạch Tú Tú vui vẻ, cũng mặc kệ Tô Vọng Đình nghĩ như thế nào. Dù sao nàng hiện tại cảm thấy mấu chốt sự tình là hồ bá trọng người này thế nào. Nàng tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi hiện tại có thể hảo hảo cùng ta nói, hồ bá trọng tình huống sao?" "Có thể a, nếu là cho Bạch Tú Tú hảo bằng hữu dắt thơ hồng, Tô Vọng Đình tự nhiên là phi thường tích cực, ta cùng hồ bá trọng nhận thức cũng có mười mấy năm, ở ta đi lưu học phía trước liền nhận thức, hắn cùng ta là đồng học, bất quá hắn gia cảnh nói giống nhau, trong nhà là vợ chồng công nhân viên, đương nhiên cũng không tính kém, sinh hoạt còn hành." Hắn mặt trên có cái tỉ tỉ, đã gã đi ra ngoài, không thế nào về nhà mẹ đẻ, tập tục xấu nói sẽ hút thuốc thích uống rượu tính sao? Đến nỗi mà khác, trách nhiệm tâm rửa không đáng tin cậy, ta làm bằng hữu cảm thấy vẫn là không tồi, làm người cũng coi như là ôn hòa, ngày thường cũng không cùng người có cái gì mâu thuẫn. Nam nhân hút thuốc uống rượu, tại đây năm đầu, thật đúng là không xem như tập tục xấu, mà là nam nhân tượng trưng. Điểm này làm Bạch Tú Tú nhíu nhíu mày ở ngoài, mặt khác cũng khỏe một ít. Lưu Như ra cũng là vợ chồng công nhân viên, hai bên gia đình lực lượng ngang nhau, có chuyện gì cũng có thể thương lượng tới, không đến mức nói ai so ra kém ai, áp người nhất đẳng cái loại cảm giác này. Từ điểm này tới xem, vẫn là không tồi. Cô em chồng đã gả đi ra ngoài, không thế nào về nhà mẹ đẻ, này thuyết minh ở phương diện này phiền não, Lưu Như là không có, Tô Vọng Đình có thể cùng Hồ Bá Trọng làm mười mấy năm bằng hữu, kia thuyết minh Tô Vọng Đình vẫn là tương đối tán thành Hồ Bá Trọng. Ngài Thương Hồ bá trọng cũng không cùng người náo mâu thuẫn quá, thuyết minh người tính tình cũng không tệ lắm. Các phương diện tới xem, đều còn xem như không tồi. Vô luận như thế nào, đều so kiếp trước Lưu Như gã nam nhân kia muốn hảo. Nếu là Lưu Như thật thích nói, chưa chắc không thể ở chung nhìn xem, được không đó chính là bọn họ sự tình, trước tiên đem nhân phẩm cấp hỏi rõ ràng mới là mấu chốt. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nghĩ đến Hồ bá trọng đến bây giờ cũng chưa kết hôn, nhịn không được hỏi một câu, đến tuổi này còn không có kết hôn rất ít. Hồ Bá Trọng là vì cái gì không kết hôn, ngươi biết không? Bá Trọng người này đối một nửa kia yêu cầu cùng ta giống nhau, trong nhà giới thiệu hắn đều không cần, chỉ nghĩ muốn chứng minh coi trò mắt. Điểm này Tô Vọng Đình vẫn là có thể cam đoan. Hồ Bá Trọng hiện tại ý tưởng chính là cùng Tô Vọng Đình giống nhau, nếu tìm không thấy chính mình muốn, kia cũng kiên quyết không tạm chấp nhận, đem càng nhiều thời giờ tinh lực đặt ở công tác thượng, đi làm chứng minh sự tình, chẳng phải là so cả ngày cùng chính mình không thích người sớm chiều ở chung ở một cái trong phòng? Muốn tốt quá nhiều sao? Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tâm thả hơn phân nửa xuống, dưới, một người phàm là có loại suy nghĩ này, vậy không phải một cái đối cảm tình không coi trọng, này vừa lúc là khó nhất đến phần trước. Rất nhiều người đều khuất phục với hiện thực, cuối cùng gả cho hoặc là cưới một cái, chính mình cũng không thích người, còn phải vì cái gọi là ý thức trách nhiệm, đi cùng người này qua cả đời, nhớ tới liền cảm thấy bi ai. Hồ Bá trọng có ý nghĩ của chính mình, này liền rất khó đến. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Quan trọng nhất một chút chính là, ngươi cảm thấy Hồ Bá Trọng sẽ thích tiểu như sao? Nếu là đối phương đối lưu như không có gì cảm giác, kia chẳng phải là bạch bệnh việc một hồi. Lam Hồ Bá Trọng hảo bằng hữu, Tô Vọng Đình nhất định so với chính mình rõ ràng Hồ Bá Trọng sẽ thích chính là loại nào loại hình. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi chuyện, Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ sau nói, cái này ta cũng không rõ lắm, Bá Trọng cũng chưa nói tới quá chính mình thích loại hình, bất quá hắn gần nhất tâm tư đều đặt ở Hạ Ngộ Thượng, phòng trừng cũng vô tâm tư ở phương diện này hạ công phu vẫn là trước không cần làm rõ đi, đối nữ đồng chí khẳng định không tốt lắm. Lời này nói cũng có lý. Một người hàng năm không có kết hôn ý tưởng, tổng không đến mức chính mình muốn giới thiệu, Hồ Bá Trọng liền đáp ứng rồi đi, nếu là nàng tùy tiện làm như vậy, ngược lại đối lưu như là không tốt lắm. Như vậy ngẫm lại, Bạch Tú Tú đành phải đem sự tình cất mắc lại, kia đến lúc đó rồi nói sau, lần sau nếu là còn có cơ hội nói, có thể kêu hai bên người đều tới ăn cơm, bất quá đến tìm cái hảo điểm cớ. Thành Vấn đề không lớn, chờ ta bên này hạ mục nhẹ nhàng một ít sau là được. Tô Vọng Đình một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hai phu thê vì người khác sự tình hàn huyên một lát, thời gian cũng không còn sớm, đều đã có chút mệt nhọc, chờ Tô Vọng Đình nhắm mắt lại tính toán đi vào giấc ngủ khi, đột nhiên nhớ tới giống như Hồ Bá Trọng cũng có hỏi qua chính mình về Bạch Tú Tú giao hữu sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hẳn là không phải cái gì đại sự, liền an tâm ngủ. Nếu là Hồ Bá Trọng biết chính mình bạn tốt như vậy không đáng tin cậy, Sợ là muốn hục máu mới thôi. Việc này tạm thời mắc cạn. Không chỉ là bởi vì Tô Vọng Đình lời nói, còn có trong trường học bận rộn lên. Trương kế nhân tìm Bạch Tú Tú nói chuyện, nói lên kế tiếp trường học kế hoạch, phía trước vài món sự tình đều không sai biệt lắm, đã ở trong trường học dưỡng thành không khí, phía trước ngươi không phải còn nói muốn làm nghĩa công sao, ta xem có thể an bài đi lên. Hắn được thông tri, mặt trên đối trung ý Lý Phương diện thái độ thực bất hòa thiện, hắn có chút lo sợ bất an. Tổng cảm thấy điểm này thi thố còn xa xa không đủ. Nghe được Trương Kế Nhân nói, Bạch Tú Tú gật gật đầu, trong lòng cũng nghĩ không sai biệt lắm, chú ý ở VĐG thời kỳ thời điểm là bị bắt làm hại rất lợi hại, kiếp trước chính mình bởi vì không có ở bên này tốt nghiệp, cho nên nhưng thật ra tránh thoát này một kiếp, mà hiện tại lại tới một lần, Bạch Tú Tú kiên trì chính mình ngẫm tưởng, nhưng nàng cũng biết trong tương lai 10 năm, nàng nhặt tử cũng không nhất định so Tô Vọng Đình muốn hảo quá nhiều ít. Nàng duy nhất có thể làm chính là tận lực ở cái này gian nan hoàn cảnh trung hạng, có thể hào hào sống sót. Bạch Tú Tú nói, vậy mỗi ngày đều tổ chức một nhóm người, đi cấp bên ngoài người trần trị, tỉ như các loại nhà máy loại này, đúng rồi hiệu trưởng, ta cảm thấy ngươi có thể cùng mặt trên xin, làm chúng ta có thể tới ở nông thôn chữa bệnh cắn cối địa phương đi, giảng bài một ít đơn giản trần trị, nói như vậy, trong thôn phàm là có một người có thể hiểu một ít, cũng có thể cực đại người bảo lãnh dân thân thể khỏe mạnh. Nàng kiên trì làm chung y dì hề không chỉ là bởi vì chính mình ngỡ tưởng, càng là nàng không hi vọng Trung Y Y ngành sản xuất như vậy ngã xuống, tiếp trước tình huống nghiêm trọng tới rồi cái gì trình độ đâu. Dựa theo thống kê tới nói, ở VDG này 10 năm, Tây Y Y là vẫn luôn đều ở tăng trưởng, mà Trung Y Y lại bất đồng, tới rồi 77 năm thời điểm, Trung Y Y đã thiếu 1 phần 3, giống như là bọn họ trường học, ở kiến viện lúc đầu đã từng bị cả nước lựa chọn ra tới chữ danh Trung Y Y, ước chừng có 55 người chính là ở 77 năm sau có thể kiên trì thượng nửa ngày hoặc là toàn ca ngày, lại gần chỉ có 7 người. Càng miễn bàn mặt khác khu vực, tuyển ra tới 10 đại danh y lì hề, ở lúc sau có thể đi làm chỉ còn lại có 1 người, này 10 năm đối với Trung y lì hề ngành sản xuất tới nói, là phi thường đại tổn thất. Ở y lì học viện trong trường học, Trung y lì học viện ở lúc sau chiếm tỷ lệ, cuối cùng chỉ còn lại có 17 sở, có thể ở bên trong này tốt nghiệp người, là hoàn toàn không có biện pháp thay thế bổ sung thượng Trung y lì hề vị trí. Từ 66 năm bắt đầu đến 76 năm, toàn bộ 10 năm tri gian, Trung y học viện ước trừng giảm bất 91%. Hiện tại rất nhiều người đều phải đi học Tây y hề, không muốn học Trung y hề, cảm thấy Trung y hề không được, sau này khẳng định là phải bị vứt bỏ. Nhưng Bạch Tú Tú không tin tà, nàng chính là muốn kiên trì làm cái này, kiên trì chính mình mộng tưởng, chẳng sợ con đường phía trước lại nhiều nhấp nô, nàng cũng muốn kiên trì đi xuống.